Tố Lâm nghe được Hà Tế Tô Thật nói chính mình là quốc gia khác người thời điểm, đầu góc tạc một chút, rốt cuộc bọn họ Na Lan quốc là một cái toàn phong bế tứ phía hoàn hải quốc gia, nếu thật là quốc gia khác lại đây, đã nói lên tại đây hải bên kia còn có một cái đại lục. Tố Lâm không có biện pháp nghĩ đến Hà Tế Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ là chống giống mà đến, cho nên Hà Tế Tô Thật sự lời nói cấp Tố Lâm mang đến thật lớn chấn động, chỉ là cái này chấn động cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì hạt tía tô thật hỏi, ngươi đâu? Chuyện này lúc sau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tố lâm tử trong lòng ngực móc ra tới một cái tiểu bao cát, nhìn cái này bao cát cười ngây ngô một chút, nói, chờ tới rồi địa phương, dàn xếp hảo kỳ nhi lúc sau, ta tính toán. Ta tính toán lại một lần cho thấy tâm ý của ta, nếu kỳ nhi muốn quá chính mình một người sinh hoạt nói, ta đây sẽ yên lặng bảo hộ nàng, nếu nàng, nếu nàng có thể tiếp thu ta nói, Ta đây sẽ vứt bỏ hết thể thân phận địa vị, mai danh nhận tích cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Cái này bao cát, là kỳ nhi bảy tuổi thời điểm, ta cùng nàng cùng nhau chơi. Nàng dừng ở quang lộc tự thiếu khanh trong phủ, ta vẫn luôn đều lưu trữ, lưu đến bây giờ, ta hy vọng nàng có thể hạnh. Phúc vui sướng sinh hoạt, tuy rằng ta không biết ở trong cung đã xảy ra cái gì làm nàng như thế tuyệt vọng cùng khổ sở, nhưng là chỉ cần ta còn sống, loại chuyện này liền tuyệt đối không có khả năng phát sinh tiếp theo. Tố lâm mới vừa nói xong, tạ kỳ thanh âm liền từ trong xe ngựa chuyển ra tới, không, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Tố lâm sửng sốt, mới biết được tạ kỳ đã tỉnh lại, hán vội vắng nói, không, không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, ta chính là nói nói mà thôi, ngươi nếu không muốn cùng ta cùng nhau, không quan hệ, ta sẽ an bài hảo ngươi một người sinh hoạt lúc sau liền rời đi tạ kỳ lại dành trước một bước nói, nguyên là ta không biết quý trọng ngươi. Hiện tại ta cũng không xứng cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng không có thể diện lại cùng ngươi ở bên nhau, ta đều đã để non qua, ta đã là cái dơ bẩn nữ nhân, như thế nào khả năng lại liếm mặt cùng ngươi ở bên nhau, lúc trước ta nói như vậy nhiều thương ngươi nói, hiện tại lại tới đáp ứng ngươi, ta thành cái gì người? ta không thể ở chậm trễ ngươi, tố lâm, ngươi người thực hảo, lại ôn nhu săn sóc, chỉ là ta mắt mù, một lòng nhào vào hoàng thượng trên ngươi. Đều không có cảm nhận được ngươi đối cảm tình của ta Hiện tại là ta thực xin lỗi ngươi Là ta không xứng cùng ngươi ở bên nhau Ngươi giá trị Đến càng tốt nữ tử Mà không phải ta Bang Hạt tía tô thật vẫn luôn đều ngồi ở tố lâm bên người Hơi hơi rỗi một chút tay liền phiến tạ kỳ một cái bàn tay Cái này bàn tay vô dụng bao lớn sức lực Nhưng là lại làm tố lâm cùng tạ kỳ đều là sửng sốt Chương 399 nhất sinh nhất thế Hạt tía tô thật đánh xong lúc sau, xoa xoa thủ đoạn, lầm bầm nói, đã lâu không phía người, có chút vặn tới tay cổ tay. Tạ kỳ nhìn về phía hạt tía tô thật, nghi hoặc nói, bích lạc, ngươi vì sao tạ kỳ, lúc này đây tố lâm công tử sẽ đến giúp ngươi, cũng là vì phía trước ta đã sớm cùng hắn xác nhận qua, lúc trước cứu ngươi người là tố lâm cũng là ta cùng tố lâm liêu quá mới biết được, lúc ấy ta nhìn đến tố lâm công tử biểu tình. Liền biết Tố Lâm công tử đối với ngươi tâm tư trước nay đều không có biến quá, hắn ái. Ngươi vẫn luôn là ngươi, chính là lúc này ngươi lại ở chỗ này tự coi nhẹ mình, này không phải lại một lần trà đạp Tố Lâm cảm tình, cũng trà đạp chính ngươi cảm tình sao. Ngươi đã gửi gắm sai người một lần, chẳng lẽ còn muốn cho Tố Lâm cô độc sống quãng đời còn lại sao? Tố Lâm thấy hạt tía tô thật cũng như thế nói, vội vang nói, kỳ nhi, ta Tố Lâm tâm tư, trước nay đều bất biến. Ta tố lâm, nhất sinh nhất thế đều chỉ nhận ngươi này một người, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì không xứng với ta nói, vô luận đã xảy ra cái gì sự, vô luận ngươi trở nên như thế nào, ta tố lâm đều chỉ nhận ngươi. Ta kỳ một người, nữ sinh tất lên mạng trạm, ta kỳ nghe tố lâm nói, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, nàng run rẩy xuống tay lôi kéo tố lâm ống tay áo nói, ngươi, ngươi thật sự không chê ta sao, vô luận đã xảy ra cái gì. Vô luận ta trở nên như thế nào, ngươi đều không chê ta sao. Tố lâm một phen đem đuổi xe ngựa dây cương ném cho một bên hạt tía tô thật, bắt lấy tạ kỳ tay, kiên định nói, không sai, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi sẽ không ghét bỏ ngươi, nhất sinh nhất thế đều sẽ đối với ngươi hảo 35 ít ghét xe ngựa chạy tới rồi vùng ngoại thành thời điểm, hai người đã ôm nhau khóc đến rối tinh rối mù. Tạ kỳ đem trong khoảng thời gian này Ở trong hoàng cung cùng mộ dung lâm Phát sinh sự tình đều nói cho Tố Lâm Tố Lâm cũng chưa nghĩ đến mộ dung lâm cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này tới Hắn gắt gao nắm chặt tạ kỳ tay Cả giận nói Thật quá đáng Thật sự là thật quá đáng Hắn cư nhiên Hắn cư nhiên như thế đối với người Ta vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay người Tới rồi hắn nơi đó Như thế nào liền Như thế nào liền không đáng một đồng Hạt tía tô thật một phen đem hai người kéo xuống xe ngựa, ném tới kia gian cũ phòng ở cửa nói, được rồi được rồi, đều nói một đường không chê chán ngấy ta đều chẳng lấy. hiện tại ngươi có thể một lần nữa đem nàng phụng nơi tay trong lòng bàn tay, đã đến địa phương, các ngươi mau dọn dẹp một chút đi, hoàng thành bên kia còn có Tây lang vũ, có thể nhìn chằm chằm, các ngươi trước không nóng nảy, từ từ tới, trước hết nghĩ một cái tân tên, tân thân phận, trước kia tên, không bao giờ muốn nhắc tới tới, Tố lâm cùng tạ kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, tên chúng ta ở trên xe ngựa thời điểm liền nghị kỹ rồi, đã kêu tề thắc cùng mạnh tinh, như thế nào, hoàn toàn nghe không hiểu cùng trước kia tên có bất luận cái gì liên hệ đi. Hạt tía tô thật không sao cả mà nhún nhún vai nói, các ngươi quyết định liền hảo, ta còn muốn trở về xử lý các ngươi sự tình, liền không nhiều lắm ngây ngời, có cái gì sự tình, các ngươi liền viết thư cho ta 35XS tạ kỳ lại một phen giữ chặt hạt tía tô thật. Bách động nói, bách lạc, thật sự thật sự thực cảm tạng ngươi, nếu là không có ngươi, ta cùng tố lâm, không ta cùng tề thắc còn không biết sẽ như thế nào đâu, ngươi chính là chúng ta phúc tinh, ta cũng chân thành chúc phúc ngươi cùng ngươi. Ngươi yêu có thể vẫn luôn ở bên nhau, bạc đầu không chia lìa Hạt tía tô thật vô vô tạ kỳ đầu nói, ngươi có thể bình an không có việc gì, ta cũng liền đi theo cao hứng, rốt cuộc không có ngươi, cũng không có hiện tại ta à, hảo, tề thác Ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, ta đi rồi. Hạt tía tô thật điều khiển xe ngựa trở về, tố lâm cùng tạ kỳ hai người nhìn theo hạt tía tô thật sự thân ảnh dần dần đi xa sau, lúc này mới về tới cái này căn nhà nhỏ. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta, vướt lại hết thảy, quên hết thảy, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Tạ kỳ cười giúp vào tố lâm trong lòng được nói, Hảo, Tây lăng vũ cùng mộ dung tử cùng nhau. Lấy na lan quốc quanh thân khu vực nước biển Thủy Triều sự tình hướng mộ dung lâm làm hội báo, thuận tiện Tây Lăng Vũ còn nghĩ nhiều kéo dài trong chốc lát mộ dung lâm, chỉ là nhìn mộ dung lâm biểu tình rõ ràng là thất thần, mộ dung tử phát hiện không đúng, nghi hoặc nói, Hoàng Huynh như thế nào tâm không? Ở nào, có phải hay không có cái gì khó xử? Mộ dung lâm xoa mũi, xua xua tay nói, hôm nay trước đừng nói chính sự, chấm hiện tại vô tâm tư nghe này đó, đều đi về trước đi. Tây lăng vũ nhìn mộ dung lâm là thật sự bực bội, mắt thấy thời gian cũng nên không sai biệt lắm, liền đi theo mộ dung tử lui đi ra ngoài, mộ dung tử nghi hoặc lầm bẩm, chuyện như thế nào, hoàng huynh rất ít lộ ra như vậy biểu tình. Tây lăng vũ ở bên cạnh cắm một câu miệng, còn không phải bởi vì hậu cung chiêu tần nương nương tự sát, hoàng thượng đang ở khổ sở đâu, nghe nói hạ chỉ đem chiêu bình nương nương phong làm hoàng hậu nhập táng hoàng lăng. Có thể thấy được chúng ta hoàng thượng có bao nhiêu thích vị kia chiêu tần nương nương. Mộ dung tử nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, tiền chiều không nghĩ hậu công việc, đó là hoàng huynh gia thất, Tây Đại Nhân là như thế nào biết đến. Tây Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, nói, phong làm hoàng hậu nhập táng hoàng lăng sự tình chính là hạ thánh chỉ, cũng liền cửu vương gia ngài còn vui tươi hớn hở cái gì cũng không biết, hơn nữa vẫn luôn phụ trách chiếu cô chiêu tần nương nương cuộc sống hàng ngày tiểu tiết đều là bích lạc bích lạc cùng thần quan hệ thực hảo thần tự nhiên cũng sẽ biết mộ dung tử sửng sốt quay đầu lại nhìn thoáng qua dưỡng tâm điện nói kia kia bích lạc nàng không có việc gì đi ra loại chuyện này nàng khẳng định cũng muốn đã chịu ảnh hưởng tây lăng vũ lắc đầu nói bích lạc không có việc gì không lao cửu vương ra quan tâm thần đi về trước cửu vương gia tự tiện đi Tây Lăng Vũ trở lại phủ đệ thời điểm. Hạc Tiết Tô Thật đã ngồi ở ghế trên uống trà. Tây Lăng Vũ vội vàng hỏi: Như thế nào? Hết thể đều còn thuận lợi đi. Hạc Tiết Tô Thật gật gật đầu nói: Người đều đưa ra đi. Dàn xếp hảo. Tố Lâm cùng Tạ Kỳ hai người kia từ nay về sau đều sẽ không lại ở Na Lan Quốc xuất hiện. Bọn họ hiện tại đã đổi mới tên cùng thân phận, cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau. Chỉ là không biết Hoàng Thượng bên kia bao lâu sẽ nghe được động tĩnh. Tây Lăng Vũ thở dài. Nói, không dùng được bao lâu, hoàng thượng lửa giận liền sẽ vọng lại, rốt cuộc thân là hoàng thượng, ẩn nhẫn lửa giận không phải hắn tác phong, chỉ là đáng thương quang lộc tự thiếu khanh, đại nhi tử xa ở biên cương, còn thứ hai cũng mất tích không thấy, rất có thể chuyện này còn muốn liên lụy đến quang lộc. Chùa thiếu khanh bản thân, tuy rằng ta cảm thấy mộ dung lâm thân là hoàng thượng, điểm này suy tính vẫn là phải có. Hạt tiếu tô thật muốn lên mộ dung lâm bộ dáng cùng sát mặt, liền khinh thường nói. Hắn có cái gì suy tính? Hắn lòng dạ thật sự là quá nhỏ, dễ dàng nghi kỵ cùng hoài nghi, hiện tại Tạ Kỳ chết cho hắn rất lớn kích thích, ai biết hắn sẽ làm ra tới cái gì sự tình. Mộ Dung Lâm một người ngồi ở dưỡng tâm điện, ngốc lăng lăng mà cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, hắn tổng cảm thấy Tạ Kỳ ly chính mình như vậy gần, gần ngay trước mắt, rồi lại cảm thấy Tạ Kỳ khoảng cách chính mình rất xa, xa đến hắn rốt cuộc đụng vào không đến. Chương 400 toàn thành truy nã. Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, Mộ Dung Lâm càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Vì cái gì? Vì cái gì Kỳ Nhi trong lòng người không phải chính mình, chính mình nơi nào đối nàng không hảo, nàng vì cái gì sẽ nghĩ chính là cái kia Quang Lộc tự thiếu khanh ra vô dụng nhị công tử tố lâm. Người tới, người tới. Mộ Dung Lâm có chút mất đi lý trí, hắn giống giận. Bên ngoài nội thị công công vừa nghe Mộ Dung Lâm ngựa khí không thích hợp nhi vội vàng chạy tiến vào. Hoàng thượng, ngài có cái gì phân phó? Tiêu Quang Lộc tự thiếu khanh tố đại nhân tiến cung tới gặp chấm, cấp tốc. Nội thị công công nhìn đến mộ dung lâm cả khuôn mặt đều là hắc, sợ tới mức không nhẹ, vội vàng chạy ra đi truyền chỉ. nữ sinh tất lên mạng trạm. vong om. Quang Lộc tự thiếu khanh tố giật phi ở nhà nghỉ ngơi, còn nghĩ chính mình con thứ hai chạy đi nơi đâu như thế nào cả ngày cũng chưa nhìn thấy bóng người. Kết quả liền nhận được Hoàng thượng truyền triệu ý chỉ, chỉ có thể vội vàng thay đổi chiều phục lại lần nữa vào cung. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây vào cung chờ đợi hắn, cư nhiên là cái dạng này kết cục. Tố ái khanh, ngươi có biết chấm hôm nay kêu ngươi tiến cung tới là muốn làm cái gì? Tố Dật phi có thể rõ ràng cảm nhận được mộ dung lâm từ trong ra ngoài hoán khí cùng phẫn nộ. Hắn không biết chính mình làm sai chỗ nào sự tình bị mộ dung lâm trách tội, chỉ có thể tối lầu nói, thần. Thần không biết, mong rằng Hoàng thượng minh kỳ. 35. Mộ dung lâm đột nhiên một phách cái bàn, chấn đến tố giật phi cả người một cái run rẩy, hán cả giận nói, ngươi không biết. Là, ngươi đương nhiên không biết, đây đều là con của ngươi, tố lâm làm chuyện tốt. Tố giật phi vừa nghe đến là tố lâm tên, cả người đều luôn cuống, vội văng nói, Hoàng thượng, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, tố lâm đứa nhỏ này vẫn luôn là đi theo thần thuộc hạ làm việc trước nay không có gì sai lầm cũng không có trực tiếp tiếp xúc triều chính như thế nào khả năng sẽ chọc giận hoàng thượng mộ dung lâm nói đúng vậy đây đều là ngươi một tay dạy ra hảo nhi tử a triêu tần là chấm nữ nhân ngươi hảo nhi tử cư nhiên dám nhớ thương chấm người còn làm triêu tần ngày đêm tưởng niệm hắn này nhưng đều là con của ngươi tố lâm làm được chuyện tốt hiện tại triêu tần bởi vì hắn tự sát ngươi cái này hảo nhi tử có phải hay không cũng nên ra tới nhận tội Tố giật phi vừa nghe, này đều cái gì cùng cái gì, chiêu tần như thế nào cùng chính mình nhi tử tố lâm nhất lên quan hệ, này căn bản là không có khả năng a. Vội vang phủi sạch nói, vậy hạ nắm rõ, thần nhi tử trước nay đều không có tiến cung quá, như thế nào khả năng tiếp xúc quá chiêu tần nương nương. Nơi này nhất định có hiểu lầm, hoặc là có. Người ác ý hãm hại, chiêu tần nương nương nguyên nhân chết khẳng định cùng thần nhi tử không quan hệ, mong rằng hoàng thượng nắm rõ. Mộ Dung Lâm vừa nghe đến Tố Dật Phi biện giải, nội tâm liền thập phần bực bội. Hắn không biết chính mình là xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy chuyện này đều là Tố Lâm sai, chỉ cần Tố Lâm đã chết, Tạ Kỳ liền sẽ không nhớ thương Tố Lâm, như vậy chính mình cũng liền an tâm. Hắn không nghĩ cùng Tố Dật Phi nhiều lời lời nói, trực tiếp một phép cái bàn, nói người tới, truyền chấm ý chỉ, Quang Lộc tự thiếu khanh nhị công tử Tố Lâm tự tiện tiếp xúc cung tần, dù hoặc cung tần tự sát. Lập tức bắt, quan nhập thiên lao chờ đợi xử lý, quang lộc tự thiếu khanh tố giật phi, quản giáo nhi tử không nghiêm cẩn, từ bỏ chức quan, cấm túc phủ đệ, chờ đợi xử lý 35 xs. Tố giật phi vừa nghe, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, liên tục lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng, hoàng thượng, này căn bản không có khả năng, thần nhi tử sẽ không làm ra loại chuyện này, hoàng thượng nắm rõ áo hoàng thượng chính là hắn nói đều không có nói xong. Đã bị bên ngoài hộ vệ binh cấp kéo đi ra ngoài, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc này đây tiến cùng, cư nhiên cấp tố ra mang đến hủy diệt tính đả kích, chỉ là tuy rằng nói là chóc nã tố lâm quan nhập thiên lao. Chính là hắn cả ngày cũng chưa thấy tố lâm bóng người, chóc nã tố lâm người cũng tìm không thấy tố lâm, toàn bộ hoàng thành đều lục soát một lần vẫn là không có kết quả, kết quả này càng là làm mộ dung lâm giận dữ, nói, như thế xem ra. Tố Lâm là đã sớm biết chính mình đã làm sai chuyện, chạy án. Tố Giật Phi, ngươi nhìn xem, đây là ngươi dạy đạo ra tới Nhi Tử, ngươi còn có cái sao lời nói nhưng nói. Tố Giật Phi tuy rằng không biết Tố Lâm rốt cuộc đi nơi nào, nhưng là trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kiên định nói, thần tin tưởng vững chắc thần Nhi Tử sẽ không làm ra tới loại chuyện này. Đến nỗi Tố Lâm rốt cuộc đi nơi nào, thần cũng không biết. Mộ Dung Lâm nghe xong càng là phẫn nộ, nói. Cho chấm hạ lệnh, đóng cửa cửa thành, toàn thành truy nã Tô Lâm, toàn thành điều tra, tuyệt đối không chuẩn buông tha bất luận cái gì một góc, nhất định phải cho chấm đem Tô Lâm bắt được tới. Cứ như vậy, Tố Giật Phi bị mộ dung lâm giam lỏng ở Quang Lộc tự thiếu khanh phủ đệ, Tố Minh Sa ở biên cảnh vô pháp trở về, Tố Lâm lại bị toàn thành truy nã không thấy bóng người, tất cả mọi người biết, này Quang Lộc tự thiếu khanh Tố ra, xem như hoàn toàn suy sủ, Tố Lâm chọc giận mộ dung lâm. Tố Dật Phi liền tính là chịu hình, cũng không chịu thừa nhận Tố Lâm tội danh, phòng trừng Tố Minh khẳng định tương lai cũng muốn đã chịu liên lụy. Hạt Tiếu Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ nghe nói tin tức này, cũng là không có biện pháp hỗ trợ. Hạt Tiếu Tô Thật đã sớm nói qua, Mộ Dung Lâm thân là hoàng thượng, đã mất đi lý trí, như vậy hồ nháo đi xuống, sớm muộn gì mất đi nhân tâm, cái này Na Lan quốc, không biết tương lai sẽ như thế nào. Đúng rồi, Mộ dung lâm công đạo làm ngươi nghĩ cách xử lý chung quanh nước biển Thủy Triều sự tình, ngươi làm cho như thế nào? Cái này quốc gia ở mặc kệ quản cái này nước biển Thủy Triều, phòng trừng liền phải toàn bộ bị bao phủ. Tây Lăng Vũ cũng nghĩ đến vấn đề này, nói, đúng vậy, chính là nước biển Thủy Triều nói, chỉ biết càng ngày càng lợi hại, ta duy nhất có thể nghĩ đến chính là điển hải tạo lục, đem chung quanh địa thế tạo cao một chút, tốt nhất lại đến điểm nhi tường giây Chỉ là đây là cái to lớn công trình a hạt tía tô thật muốn lên mộ dung lâm kia phó đại nào hỗn loạn bộ dáng liền thở dài. Hiện tại mộ dung lâm vội vàng đem chính mình hại chết tạ kỳ nổi ném cấp tố lâm, không bắt được tố lâm thể không bỏ. Qua, hắn nơi nào còn có tâm tư đi quản chung quanh nước biển thủy chiều sự tình. Muốn ta nói, chuyện này, không bằng liền ngươi đi xin chỉ thị. Mộ dung lâm, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, sau đó chúng ta chính mình đi đại làm một hồi. Đừng hy vọng cái này mộ dung lâm, uổng phí. Tây lăng vũ gật gật đầu, nói có đạo lý, nếu giao cho ta chính mình tới làm lời nói, ta là có kinh nghiệm, tuy rằng chúng ta Tây Nhạc Quốc không có tứ phía hoàn hải, nhưng là cũng là có hải. Lúc trước vì cái một tòa ngắm cảnh lâu, Hoàng huynh đã từng làm ta phụ trách đi điền một nửa hải, đem ngắm cảnh lâu kiến ở kia phiến. Trên biển, kia ngày mai ta liền vào cung đi theo mộ dung lâm xin chỉ thị. Hắn hiện tại vội vàng làm tố ra, khẳng định không chút do dự liền sẽ đáp ứng. Hạt tía tô thật đầu góc vừa chuyển, linh quang trật loé, nói, không bằng. Không bằng ngươi lại nhiều cùng mộ dung lâm xin chỉ thị một cái. Thầy lăng vũ sử sốt, nhiều xin chỉ thị một cái. Nhiều xin chỉ thị cái gì? Hạt tía tô thật vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình, nói, không bằng làm mộ dung lâm cho chúng ta tứ hôn. Sau đó hai ta liền có thể danh chính nôn thuận cùng đi vùng ngoại thành điển hải tạo lục ngươi có phải hay không nó A. chương 400 linh một hoàng thượng tứ hôn. Tây lăng vũ ngày hôm sau tiến cung thời điểm, suýt nữa không có nhận ra tới mộ Dung lâm tới. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Vong om. Mộ Dung lâm đầy mặt đều là dâu, sắc mặt tái nhợt môi phát thanh, đáy mắt quần thâm mắt rất là nghiêm trọng. Tuy rằng đã hạ lâm chiều, chính là Thái Hậu cũng ngồi ở mộ Dung lâm bên người. Vẻ mặt bất đắc di bộ dáng Tây ái khanh như thế nào lại đây Có cái gì sự tình sao Tây lăng vũ lúc này mới thu hồi thần tới Nói bệ hạ Thần thỉnh chỉ đi trước biên thủy khu vực xử lý nước biển thủy triều là lúc Thần hy vọng có thể điển hải tạo lục Kiến tạo tường vây ngăn cản nước biển thủy triều đối quốc gia biên thủy khu vực bá tánh nguy hại Thần biết bệ hạ đã nhiều ngày có chuyện quan trọng muốn xử lý Cho nên thần hy vọng có thể đem Chuyện này giao cho thần tới xử lý thần nhất định có thể làm tốt chuyện này, vì bệ hạ, vì quốc gia phân ưu Mộ Dung Lâm đã sớm không nghĩ quản chuyện này, xua xua tay nói, tùy ngươi đi đi, yêu cầu cái gì cũng chấp nói, chỉ cần ngươi có thể xử lý tốt chuyện này, trở về đại đại có thưởng. Tây Lăng Vũ liếc liếc mắt một cái ngồi ở một bên Thái Hậu, thấy được Thái Hậu ý bảo hắn rời đi ánh mắt, Tây Lăng Vũ đấu khởi lá gan, nói, bệ hạ, thần còn có một việc, hy vọng bệ hạ có thể thành toàn. Mộ Dung lâm không kiên nhẫn nói, còn có cái gì sự? Tây lăng vũ nói, thần vừa ý với một nữ tử, hy vọng có thể được đến Hoàng thượng tứ hôn 35XS. Cái này để tại nhưng xem như đem mộ Dung lâm hưng thú cấp gợi lên tới, hắn hai mắt sáng ngời, nói, Nga! Tây ái khanh nhìn chúng người, là nhà ai nữ tử? Chỉ cần là Tây ái khanh thích, chấm liền cho ngươi tứ hôn. Tây lăng vũ cười hắc hắc, tựa hồ là vừa nhớ tới hạt tía tô thật. Đều sẽ cảm thấy cả người khí thế đều nhu hòa xuống dưới Nói, là thái y địa viện ngựa y Bích lạc, thần cung bích lạc lượng tỉnh từng duyệt Lúc này đây nghe nói thần muốn đi biên tùy nơi Nàng trong lòng cũng xuất ruột Riêng lại đây làm thần thỉnh chỉ tứ hôn Vừa nghe đến bích lạc, thái hậu cũng nghĩ tới như thế cá nhân Mỉm cười gật gật đầu nói Bích lạc không tội à, người thực hảo, cũng xinh đẹp Khiêm tốn kính cẩn, y lý thuật lợi hại lúc trước còn trị hết hai gia cùng giao phi bệnh đâu nếu hắn thích hoàng thượng không bằng liền đáp ứng rồi tứ hôn đi mộ dung lâm vừa nghe đến là hạt tía tô thật liền nghĩ tới thường xuyên cùng hạt tía tô thật cùng nhau tạ kỳ sắc mặt lập tức liền tái nhợt có chút mất hồn mất vía gật gật đầu nói đã biết tây ái khanh thích liền hảo kia trong ngày mai liền nghĩ một đạo ý chỉ chọn cái ngày lành cho các ngươi hai cái thành thân tây lăng vũ quỷ tạ mộ dung lâm lúc sau Một đường chạy chậm mang theo phong mà vọt tới hạt tía tô thật sự trước mặt, một phen đem hạt tía tô thật bế lên tới nói, tuy rằng hai chúng ta đã thành thân qua, nhưng là mỗi lần muốn cùng thiên hạ tuyên bố ta muốn cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, đều là cảm thấy như vậy vui vẻ, Từ chân, vô luận pháp. sinh nhiều ít sự tình, ngươi vinh viễn đều là của một mình ta. Ôm. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ địa điểm điểm Tây Lăng Vũ Cái Mũi, đã biết, ngươi xem đem ngươi cao hứng. Tây lăng vũ là mộ Dung lâm sắp tới bên người tiểu hồng nhân, muốn cùng thái y y ở viện duy nhất một cái nữ ngữ y y bích lạc thành thân sự tình nháy mắt truyền khắp các đại quan quý nhân chi gian. Mộ Dung tử nghe nói cũng là thở dài nói, nàng cuối cùng vẫn là cùng hắn ở bên nhau à, nghe nói vẫn là hoàng huynh hạ chỉ tứ hôn. Mộ Dung tử bên cạnh gã sai vật nói, đúng vậy, bệ hạ tứ hôn, thái hậu làm mai mối. Tây lăng vũ hai ngày này phụ đệ tới khách khứa rất nhiều, đều là tới chúc mừng. Này nhưng khổ Tây Lăng Vũ, bởi vì đối ngoại là Tây Lăng Vũ cùng Bích Lạc thành thân, cho nên Hạt Tiếu Tô thật cần thiết tị hiểm không thể cùng Tây Lăng Vũ đại ở bên nhau. Vốn dĩ hai người vẫn luôn là trộn ở cùng một chỗ, lần này tử tới như thế. Nhiều chúc mừng người, Hạt Tiếu Tô thật liền không thể đãi ở Tây Lăng Vũ phủ đệ. Hạt Tiếu Tô thật bên này cũng hảo không đến chạy đi đâu, tuy rằng chỉ là cái ngựa ý ý, nhưng là mặt mũi thượng tổng phải có người tới chúc mừng. Hai bên người đều đủ mệt mộ dung tử nhưng thật ra mừng rỡ tự tại đến tây lăng vũ bên hướng kia đi chào phúng một chút tây lăng vũ lại đi hạt tía tô thật bên hướng kia đùa giỡn đùa giỡn hạt tía tô thật nháy mắt cảm thấy chính mình trước kia tại đây hai người trên người đã chịu khí tất cả đều giải ra tới rượu thay đương hạt tía tô thật khoác khăn đoan đỏ ngồi trên hôn xe bị đưa hướng tây lăng vũ phủ đệ thời điểm nàng nhẹ nhàng nhấc lên tới khăn đoan từ cửa sổ bên trong nhìn ra đi trùng hợp thấy được chúng quanh xem náo nhiệt ba tánh Hai cái hình bóng quen thuộc, nàng cười khẽ ra tiếng, lẩm bầm nói, các người à, thật là không sợ sự đại. Cư nhiên còn lại đây. Trong miệng tuy như thế nói, trong lòng lại cũng vô cùng cảm động, tạ kỳ cùng Tố Lâm nghe xong tiếng gió riêng chạy tới xem hạt tía tô thật xuất giá. Loại chuyện này ở hạt tía tô thật sự trong lòng là ấm áp, Tố Lâm còn là bị toàn thành truy nã người. Nga không đúng, hiện tại hẳn là kêu tê thác. Đêm đó... Tây lăng vũ cao hứng mà uống lên cái linh đinh đại say, vốn dĩ hẳn là cùng hạt tía tô thật đẹp mỹ ngủ một giấc hắn bị hạt tía tô thật ghét bỏ mà một chân đá tới rồi trên mặt đất, ta nói ngươi à, đừng đặng cái mũi lên mặt ta, một thân mùi rượu liền cút cho ta đến thư phòng ngủ. Như thế bưu hán thế tử, sợ tới mức ngoài cửa gã sai vặt cả người phát run, chơ mắt nhìn nhà mình đại nhân sám xịt mà chạy tới thư phòng. Cho nên nói a, về sau này trong phủ. Vẫn là bọn họ phu nhân đương ra A. Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật sự hôn lễ cử hành hai ngày, mà mộ dung lâm đem biên thủy nơi thống trị nước biển thủy triều sự tình hoàn toàn giao cho Tây Lăng Vũ đi làm lúc sau. Tây Lăng Vũ qua không mấy ngày liền mang theo hạt tía tô thật lặng lẽ từ trong phủ chạy. Hai người làm việc quyết đoán, quyết định hảo lúc sau liền trực tiếp lên đường. Chỉ là ứng hạt tía tô thật sự yêu cầu. Hai người xe ngựa riêng vòng điểm nhi lộ, đi thăm một chút tạ kỳ cùng tố lâm cũng chính là tề thắc cùng mạnh tinh. Chúc mừng ngươi A Bích Lạc, rốt cuộc cùng ngươi ái người ở bên nhau, Tây Đại Nhân, ngươi cần phải hảo hảo đối đai với chúng ta Bích Lạc, nếu có cái gì địa phương dám ủy khuất nàng, ta cũng mặc kệ 3721, vọt vào hoàng thành đi vì ngươi là hỏi. Tạ kỳ vẫn là như thế đánh đá, dựa theo hạt tía tô thật sự nói, đây mới là chân chính tạ kỳ, phía trước cái kia chi thư đạt lý tạ kỳ, đều là biểu hiện giả dối, căn bản đều không chân thật. Tây Lăng Vũ sở sở cái mũi, hắn như thế nào dám để cho hạt tía tô thật chịu hủy khuất, hắn nước gì toàn thế giới hủy khuất đều là hắn Tây Lăng Vũ, một phân một hào đều không cho hạt tía tô thật, vội vàng trả lời nói, đó là tự nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng, ngươi cứ yên tâm đi, bất quá chúng ta lần này cần đi trước Tây Bộ. Biên cảnh, nghe nói bên kia nước biển trướng đến lợi hại, nơi đó nguyên bản cư dân trên cơ bản đều chuyển nhà. Chính là Na Lan quốc chiếm địa diện tích đang không ngừng thu nhỏ lại, cư dân số lượng ở càng ngày càng tăng, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Tố Lâm đi tới nói, xem ra Tây Đại Nhân là có biện pháp. Tây Lăng Vũ gật gật đầu, Điền Hải tạo lục đây là trước mắt ta có thể tưởng được đến biện pháp tốt nhất, thống trị nước biển không phải một ngày chi công, nhưng là Điền Hải tạo lục hiện tại còn kịp. Chương 402 Điền Hải tạo lụ Điền Hải tạo lụ Ơn, không Đây là cái hảo biện pháp, bất quá này không đơn giản a, yêu cầu công trình lượng là rất lớn, không biết Tây Đại Nhân bắt được Hoàng thượng bên kia nhiều ít dự toán. Tây Lăng Vũ xua xua tay nói, yên tâm, dự toán là ta nhiều báo đi lên, khẳng định là đủ rồi, chỉ là này Na Lan quốc tứ phía Hoàn Hải, yêu cầu Điển Hải tạo lục địa phương thật sự là quá nhiều, tốt nhất còn có thể tạo một cái tường vây ra tới, chính là như vậy hao phí đại lượng sức người sức của. Không biết quốc khố có thể hay không chi Chịu đựng được Nhưng là muốn giữ được Na Lan Quốc Phòng ngừa Na Lan Quốc tương lai có một ngày Sẽ không thay đổi thành hải hạ quốc gia Điền hải tạo lục con đường này Cần thiết phải đi Nữ sinh tất lên mạng trạm Tố lâm gật gật đầu Vô vô Tây Lăng Vũ bả vai nói kia Na Lan Quốc tương lai Liền giao ở ngươi trên vai chịu trách nhiệm Tây Lăng Vũ vô vô bộ ngực Chút lòng thành Không cần lo lắng Hạc tía tô thật đột nhiên từ phía sau chụp một chút tây lăng vũ nói, đừng nói mạnh miệng, còn không có nhìn xem tình huống đâu ngươi liền khoác lác, để ý thu không trở lại. Hảo, chúng ta không ở nơi này nhiều đãi, tây bộ bên kia nước biển trướng đến quá nhanh, thời gian không đợi người, chúng ta đến nắm chặt thời gian lên đường. Tạ kỳ cùng tố lâm cấp hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ mang theo một ít ăn ngon đồ vật, có thể ở trên đường ăn. Hiện tại Tố Lâm cùng Tạ Kỳ tại đây chung quanh khai một nhà tiểu thực cửa hàng, bởi vì Tố Lâm tay nghề thực hảo, cho nên sinh ý làm cũng không tồi. Hai người cảm tình rất sâu, nhật tử quá đến không tồi, thực sự làm hạt tía tô. Thật hâm mộ. Vong om. Người nói, chúng ta cái gì thời điểm có thể trở về a ta thật sự là tưởng niệm tử minh cùng Huỳnh Nhi. Tây Lăng Vũ ở phía trước điều khiển xe ngựa, nói, cho nên ta mới muốn toàn quyền quản lý cái này điển hải tạo lục sự tình a. Hạc kia tô thật sướng suốt, nói, ngươi đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn mưu đồ bí mật cái gì kế hoạch không thành. Tây lăng vũ cười hắc hắc, nói, ta là như thế tưởng, ngươi xem, cái này na lan quốc tứ phía hoàn hải, chúng ta như vậy giả thiết, giả thiết chúng ta không có rời đi nguyên bản kia phía đại lục, như vậy ngươi nói, chúng ta Tây Nhạc Quốc có khả năng nhất ở nơi nào. Hạt Tiếu Tô thật theo Tây Lăng Vũ ý nghĩ ý tưởng đi xuống lúc sau nói: Ngươi là nói, ngươi cảm thấy ở hải kia một bên, có thể là Tây Nhạc Quốc cái kia đại lục. Tây Lăng Vũ gật gật đầu nói: Đúng vậy, nơi này là hoàn toàn cùng chung quanh ngăn cách hoàn cảnh, kia duy nhất ý tưởng chỉ có thể là thử xem xem hải kia một đầu. Nếu thật sự là không có, vậy thuyết Minh chúng ta khả năng thật sự không có biện pháp thông qua chúng ta có thể nghĩ đến bình thường phương pháp đi trở về. Bất quá vô luận kết quả là. Cái dạng gì, tóm lại chúng ta vẫn là muốn thử thử một lần. Điền hải tạo lục, ta có được phái con thuyền đi ra ngoài quyền lực, chúng ta có thể tận lực đi xa một chút, nhìn xem hải bên ngoài là cái gì tình huống. Vong om. Hạt tiêu tô thật nghi hoặc nói, chính là nếu là như thế này, tiêu cái này quốc gia vì cái gì nguyên lai không có phát hiện quá hải bên ngoài khả năng còn có khác đại lục đâu. Tây lăng vũ tử trong lòng ngực móc ra tới một phong thơ, nói. Đây là ta bí mật điều tra cái này quốc gia 10 năm tới ở trên biển mậu dịch hướng đi, ngươi nhìn xem liền minh bạch. Hạt tía tô thật tiếp nhận tới này phong thư, mở ra vừa thấy, cả người đều choáng váng, không thể nào. Như thế một cái tư phía hoàn hải quốc gia, cư nhiên ở trên biển mậu dịch này một cái là trước nay đều không có quá. Này rốt cuộc là vì cái gì? Tây Lăng Vũ lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Bọn họ chưa từng có người nghĩ đến quá muốn đi thuyền ra biển nhìn xem chung quanh tình huống, vẫn luôn là ở cái này phong bế trên đất bằng tay ruộng, ngẫu nhiên bắt cá, lại cũng không đi thật sự xa. Hạc tía tô thiệt tình trung cảm thấy kỳ quái thật sự, nhưng là cũng không nghĩ ra được vì cái gì, hết thảy đều chỉ có thể là chờ đến bọn họ tới rồi địa phương mới có thể nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Na Lan Quốc không lớn, từ Hoàng Thành đến Tây Bộ biên cảnh chỉ cần một ngày thời gian. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật đến thời điểm sắc trời đã thực đen, nhưng là tây bộ biên cảnh thủ vệ nhân viên vẫn là xếp hàng ra tới nên đón bọn họ hai người. Tố Minh Hạt Tiếu tô thật vừa xuống xe ngựa lúc sau, nhìn đến đứng ở xếp hàng đẳng trước người, liền nhận ra tới, cùng tố lâm lớn lên cơ hồ là giống nhau như đúc. Tố Minh sử sốt, nói, phu nhân nhận thức ta. Hạt Tiếu tô thật đánh giá Tố Minh là còn không biết trong hoàng thành phát sinh sự tình vì thế không có nhiều lời, nói, ngươi đứng ở đội ngũ đằng trước, trừ bỏ ngươi cái này tây bộ biên cảnh thủ vệ trường, còn có thể là ai. Tố Minh vuốt đầu ngựa ngùng mà nở nụ cười, hạt tế tô thật nhìn như thế đơn thuần tố Minh, nhớ tới bọn họ tố ra phát sinh sự tình, càng thêm cảm thấy khổ sở, tây lăng vũ xuống xe ngựa lúc sau, tố Minh vội vàng chạy tới nói, cung nên tây đại nhân, bếch lạc phu nhân, phòng đều thu thập hảo, hiện tại, sắc trời như thế chậm, Còn thỉnh hai vị đi theo ta đi nghỉ ngơi đi. Tây Lăng Vũ lại một phen kéo lại Tố Minh, nói, chờ một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tố Minh bị Tây Lăng Vũ kéo đến sướng sốt, quay đầu lại nói, đại nhân có cái gì lời nói, không ngại ngày mai lại nói, hiện tại đã đã khuya. Tây Lăng Vũ lại thập phần kiên định nói, là ngươi bộ hạ đều trở về nghỉ ngơi đi, ta cùng phu nhân có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói. Tố Minh bị Tây Lăng Vũ làm cho có chút sở không rõ đầu óc, nhưng là luận chức quan Tây Lăng Vũ chức quan so Tố Minh cao rất nhiều, vì thế gật gật đầu, làm chính mình bộ hạ trở về nghỉ ngơi, sau đó nói, đại nhân, có cái gì phân phó? Ngươi, phụ thân ngươi cùng ngươi đệ đệ sự tình, ngươi đều đã biết sao? Tố Minh vừa nghe, trong lòng liền đi theo kích động lên, nói, đại nhân là mang đến về phụ thân cùng Lâm Nhi tin tức sao? Bọn họ gần nhất thân thể con hảo. Hạt Tiếu tô thật vừa thấy tố minh chính là cái gì cũng không biết, không đành lòng mà đứng ở một bên, tây lăng vũ thuận một chút cả giận, ngươi, phụ thân ngươi bị cách trước, tuy rằng hiện tại không có gì sự, nhưng là còn khó mà nói, ngươi đệ đệ, bị truy nã. Tố minh cả người nháy mắt đều đứng không yên, lung lay sắp đổ, hạt Tiếu tô thật tiến lên đỡ một chút hắn nói, ngươi đừng quá sốt ruột, ngươi đệ đệ người không có việc gì, hoàng gia người tìm không thấy hắn. Chỉ là phụ thân ngươi bên kia, bị xem đến thực hẩn, chúng ta tạm thời không có biện pháp bảo hán. Tố Minh sửng sốt, lập tức quỷ gối trên mặt đất, nói, Tố Minh đa tạ hai vị trợ rút. Hạt tía tô thật vội vàng nâng dậy tới Tố Minh, bất đắc dĩ nói, chúng ta đều còn không có cùng ngươi nói là cái gì sự tình đâu, ngươi như thế nào liền cảm tạ thượng chúng ta. Tố Minh nói, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là trong lời nói, ta có thể nghe ra tới các ngươi nhất định là vì chúng ta tố ra giúp chiếu cố rất lớn, vô luận như thế nào về tình về lý, tố minh đều phải cảm tạ các ngươi. hạt tía tô thật vô vô tố minh bả vai nói, ngươi là cái không tồi người, vậy ngươi muốn nghe chúng ta một câu khuyên, chúng ta sẽ nói cho ngươi là chuyện như thế nào, nhưng là ngươi không cần hồi hoàng thành đi, vô luận như thế nào đều không thể trở về, bằng không các ngươi tố ra liền thật sự xong đời. tố minh sắc mặt tám trầm. Gật gật đầu. Xấu phi vô địch, vương gia thỉnh tiếp chiêu chương 403 đồng thần quốc người. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đi theo Tố Minh tới rồi nghỉ ngơi trong phòng, nhưng là Tố Minh không có đi. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đem trong khoảng thời gian này tố ra phát sinh sự tình các loại, cùng với Tố Lâm cùng Tạ Kỳ sự tình tất cả đều nói cho Tố Minh. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tố Minh nghe được nghiêm túc, cảm xúc cũng đi theo hết đợt này đến đợt khác. Chờ đến hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nói xong lúc sau, hắn đột nhiên chú ý một chút mặt bản, cả giận nói, hôn trướng. Chúng ta tố ra cả nhà đều vì triều đình xuất lực, cúc cung tận tụy, hoàng thượng cư nhiên như thế lương bạc, như vậy cho chúng ta tố ra chủ mũ. Tây Lăng Vũ đem tố minh ấn làm hắn ngồi xuống, nói, cũng may ngươi đệ đệ còn không có sự, hiện tại mai danh nhận tích, sinh hoạt cũng không tồi, chúng ta tới trên đường, đã đi thăm qua, thứ này là hắn cho chúng ta mang theo trên đường ăn, hắn thân thủ làm, nói là cho ngươi một phần, ngươi thu. Tố Minh nhìn Tây Lăng Vũ đưa cho chính mình một bao hạt mè bánh, nước mắt liền đổ rào rào chiều rơi xuống, hắn ăn một ngụm, nước mắt liền lưu lợi hại hơn, nói, đáng chết, ta đệ đệ như thế người tốt, như thế nào khả năng làm loại chuyện này, hoàng thượng chính mình lưu không được sở ái nhân tâm, liền phải lấy ta đệ đệ. Khai Đao đang thương ta phụ thân, hiện tại còn bị đóng lại. Hắn đều đã qua tuổi nửa trăm, như thế nào có thể như vậy bị tội hạt tía tô thật chấn ăn nói. Ngươi nhất định không cần xúc động, không cần hành động theo cảm tình. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là bảo toàn chính ngươi cùng Tố Lâm. Cũng may hiện tại Tố Lâm không có việc gì, ngươi cũng muốn không có việc gì mới hảo. Chỉ có như vậy, phụ thân ngươi mới có thể đủ yên tâm à. Hắn cả đời đem tâm tư đều hoa ở triều đình cùng các ngươi. Huynh đệ hai người trên người. Triều đình lệnh hắn tâm, các ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện. 35 x. Tố Minh gật gật đầu, xoa xoa trên mặt nước mắt nói, Đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta đã biết, đại nhân phu nhân sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi về trước. Tố Minh đi đường đều có chút đúng ra, hạt tía tô thật nhìn trong lòng khó tránh khỏi khổ sở. Tây lăng vũ vô vô hạt tía tô thật sự bả vai, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực nói, ai nhà ai đều quá đến không dễ dàng. Chỉ cần cùng triều đình liên lụy quan hệ, ai đều là lo lắng đề phòng, đế vương tâm, thay đổi bất thường, hôm nay ngươi là công. Thần, ngày mai ngươi chính là tội thần, này ai đều nói không chừng A sáng sớm hôm sau, tố minh cả người liền giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, làm theo mang theo bộ đội lại đây tập hợp, huấn luyện, nghe theo Tây Lăng Vũ an bài, Tây Lăng Vũ nhìn tố minh như thế ổn trọng, đi theo gật gật đầu, đối bộ đội nói. Chúng ta tây bộ nước biển thủy triều thập phần lợi hại, đại gia cũng đều đã biết, ba tánh vì thế nhiều lần chuyển nhà, đây là hao tài tốn của sự tình, cho nên, bệ hạ. Riêng phái ta tới thông trị, chúng ta có sung túc kinh phí, tới làm điển hải tạo lục, đây là cái đại công trình, đại gia cũng đều biết, chính là chỉ cần làm tốt, này một mảnh nước biển liền rốt cuộc vô pháp lướt qua tới. Đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, không cần ta nhiều lời đi bộ đội người đều gật gật đầu, xác thật, này một mảnh nước biển thủy triều bồi dối đại gia thật lâu, chính là muốn Điền Hải tạo lục nói, kinh phí nghiêm trọng không đủ, hiện giờ triều đình mang theo tài chính tiến đến hỗ trợ, bọn họ tự nhiên là cao hứng vô cùng. 35 mỹ chỉ là này Điền Hải tạo lục hành động đều còn không có bắt đầu đâu, liền nhìn đến nguyên bản là ở bờ biển thủ vệ người đột nhiên vội vàng chạy vào, nói, không hảo bờ biển biên bờ biển biên thấy được một cái hôn mê bất tỉnh người tựa hồ còn chưa có chết nhưng là cũng mau không khí tây lăng vũ cùng hạt tiếu tô thật nghi hoặc mà nhìn nhau liếc mắt một cái hạt tiếu tô thật nói đem người mang lại đây ta xem xem ta là triều đỉnh thái y yểm viện ngựa y yểm kia thủ vệ nào dám chậm trễ vội vàng kêu hai ba cá nhân liền đem cái kia hôn mê nam tử cấp nâng lại đây hạt tiếu tô thật đơn giản kiểm tra rồi một chút liền xác định người này là chết đuối Hơn nữa tuổi hồ thật lâu không ăn không uống, thân thể suy yếu lợi hại, vì thế nói, làm điểm nhi thanh cháo lại đây. Sau đó làm tây lăng vũ đem người phóng tới phòng trên giường, đem trong bụng giọt nước đều bài ra tới lúc sau, uy mấy khẩu thanh cháo làm người kia hoán hoãn, sau đó đi ra nói, người này, các ngươi có người nhận thức sao? Là chung quanh trong thôn người sao? Những cái đó bộ đội người đều lắc đầu nói, chung quanh bốn cái trong thôn người chúng ta đều nhận thức. Chưa thấy qua người này, hơn nữa hắn tựa hồ là từ trên biển thổi qua tới. Trên biển thổi qua tới. Ngươi, là ngươi phát hiện hắn, ngươi lại đây nói nói là chuyện như thế nào? Cái kia thủ vệ vội vàng lại đây nói, hôm nay ta trực ban, liền ở bờ biển như vậy nhìn, đi tới, liền nhìn đến trên biển tựa hồ có cái cái gì đồ vật, tưởng thuyền đánh cá, đang muốn chèo thuyền qua đi dò hỏi hai tiếng, kết quả xẹt qua đi vừa thấy, là một người, ôm một khối tấm ván gỗ. Cơ hồ đều phải trảo không được, ta. liền đem người cấp vớt lên đây. Ngươi là nói hắn lúc ấy chỉ là ôm một khối tấm ván gỗ. Kỳ quái chẳng lẽ là đi ra ngoài đánh cá người gặp vấn đề. Chính là không phải này phụ cận thôn dân nói tựa hồ cũng không đúng. Hạt Tiếu tô thật không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tây Lăng Vũ cũng không nghĩ ra. Hết thảy đều chỉ có thể chờ người này tỉnh lại lúc sau mới có thể công bố đáp án. Mà người kia cũng thực cấp lực. Ở đơn giản uy đi vào một ít thanh cháo lúc sau, tới rồi buổi chiều hắn liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây liền thấy được một cái tuyệt thế đại mị nữ mặt đối với chính mình, hắn hơi kém một cái bạch nhãn nhi lại ngất đi rồi. Ngươi trở về, để cho ta tới hỏi. Tây lăng vũ vừa thấy đến nam nhân kia cái này phản ứng trong lòng liền ghen, một phen kéo ra hạt tía tô thật, ngồi vào mép giường nói, huynh đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào một người ở trên biển phiêu đến nơi đây tới? Có phải hay không ra cái gì sự? Tiên Nam tử hồi ước một chút, nói, là các người đã cứu ta. Quá cảm tạ, chúng ta là đông thần quốc đội tàu, bởi vì ở trên biển gặp sóng to gió lớn, không có thể chống đỡ. Thuyền đều hỏng rồi, chúng ta chỉ có mấy cái đơn giản thuyền nhỏ, vẫn là bị sóng gió cuốn đi, cuối cùng ta ôm một cái tấm ván gỗ, vốn dĩ lấy. Vì đã không có hy vọng. Lại không nghĩ rằng cư nhiên bị cứu lên tới, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Nam tử nói xong lời nói, lại phát hiện trước mặt một nam một nữ tựa hồ giống như người gô giống nhau vẫn không nhúc nhích, hán nghi hoặc nói, nhị vị nhị vị xảy ra chuyện gì. Hạt tía tô thật nhìn thoáng qua Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ cũng nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, hai người đều kích động mà nói không lời nói tới. Hai người một người bắt lấy cái này, nam tử một bàn tay, nói, ngươi ngươi nói ngươi là người nước nào. Nam tử bị hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ bộ dáng sợ tới mức không nhẹ, lắp bắp nói, đồng đồng thần có người. Hạt tía tô thật kích động mà trực tiếp nhảy dựng lên, nói, ta thiên, ngươi cư nhiên là đồng thần có người. Thật tốt quá chúng ta còn tại đại lục này thượng, thật sự là quá tốt nam tử vẫn là không minh bạch thời điểm. Tây lăng vũ vô vô bả vai nói, đường xa mà đến khách nhân, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ phái đội tàu đưa ngươi trở về. Chương 404 viện dương đi. kia nam tử sắc mặt lập tức mừng như điên lên, nói, thật vậy chăng? Các ngươi thật sự có thể đưa ta hồi đông thần quốc sao? Thật sự là quá cảm tạ. Mạng muội hỏi một câu nơi này là chỗ nào quốc gia? Hạt tiêu tô thật cùng Tây Lăng Vũ chăm miệng một lời nói, Na lan Quốc, một cái tứ phía hoàn hải toàn phong bế quốc gia, bất quá hai chúng ta là biết đông thần quốc, huynh đệ, hảo tâm khuyên bảo ngươi một câu. Tốt nhất đừng nói cho nơi này người ngươi là đông thần quốc, liền nói ngươi mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, bằng không hán. Nhóm khả năng sẽ bài xích ngoại lai quốc gia người. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Vong om. kia nam tử cả người hơi không thể thấy mà run lên ba cái, nói, kia vậy các ngươi như thế nào biết đông thần quốc? Hạt tía tô thật lặng lẽ đưa lô thai nói, bởi vì chúng ta cũng là từ bên kia lại đây, cho nên ngươi tốt nhất đừng nói chuyện lung tung chúng ta sẽ an bài con thuyền cùng ngươi cùng nhau trở về. chúng ta trước qua lại giao hảo khí, liền nói ngươi có một thuyền châu náu đều bị phong lãng đánh nghiêng. nếu có thể hỗ trợ tìm được, liền phân cho chúng ta tám phần. chúng ta hiện tại chuẩn bị điền hải tạo lục, vốn dĩ tài chính liền càng nhiều càng tốt, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. kia nam tử vội vàng gật gật đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Tựa hồ là không nghĩ tới chính mình cư nhiên phiêu tới phiêu đi trời xuôi đất khiến liền phiêu tới rồi một quốc gia xa lạ, vẫn là cái bài xích ngoại lai like quốc gia kỳ ba quốc gia. Tây lăng vũ đi ra ngoài, đối bên ngoài nhân đạo, chúng ta hiện tại có hay không con thuyền có thể chống đỡ viên dương đi. Tố Minh đi tới nói, con thuyền có là có, bất quá không có đi qua quá xa địa phương, cũng không biết có thể hay không hành, kỳ thật chỉ cần còn thượng không gặp đến quá kịch liệt song gió nói như vậy là không quá có vấn đề, đại nhân là muốn con thuyền làm cái gì? Tây Lăng Vũ cố ý lớn tiếng nói, chúng ta cứu tới người này là phía đông biên cảnh vận đồ vật lại đây. Bất quá kia đội tàu bởi vì sóng gió quá lớn bị đánh nghiêng, bên trong có vàng bạc châu đáo vô số. Vừa rồi người kia nói, chỉ cần có thể ra mặt hỗ trợ tìm được chìm châu đáo, liền phân cho chúng ta tám phần. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đặc thù thời kỳ, có thể có chút tiền tài cũng là không tồi. Cho nên ta cảm thấy, cái này vội, có thể giúp đỡ nhất bang liền tính hắn muốn chơi cái gì tâm nhãn, cũng phải nhìn xem ta cái này chính tam phẩm võ quan có đáp ứng hay không à, đại gia nói đúng không. Vừa nghe đến có thể lộng tới rất nhiều tiền tới, đại gia tâm đều đi theo nóng hổi đi lên, chỉ là Tây Lăng Vũ lại nói, bất quá lúc này đây, đại gia là điển hải tạo lục chủ yếu nhân thủ, có thể đừng xẻ ra chuyện liền không cần xẻ ra chuyện, lần này ra biển tìm kiếm bảo bối sự tình. Liền giao cho ta cùng phu nhân là được ông. Thố minh vội vàng nói, này như thế nào hành. Đại nhân cùng phu nhân nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta điền hải tạo lục liền không có người chỉ huy a. Không được không được, như thế nào cũng là chúng ta đi, như thế nào có thể làm đại nhân đi đâu. Trên biển sự tình ai đều nói không chừng, này không thể được. Vong ông Tây Lăng Vũ một phen kéo qua tới hạt tía tô thật nói, ngươi yên tâm, chúng ta hai người nhưng không có các ngươi tưởng như vậy yếu ớt chuyện này bởi vì liên lụy đến vàng bạc vấn đề cho nên người nhiều cũng không tốt nói nữa chúng ta hai người thân phận bãi tại nơi này nếu đã xảy ra chuyện người này một người ở trên biển cũng chạy không được các ngươi cứ yên tâm đi chuyện này liền như thế định rồi ai nói thêm nữa trực tiếp cách trước tố minh nhìn tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật tựa hồ có cái gì tính toán hắn cũng không hề nhiều lời gật gật đầu nói hảo Nếu đại nhân cùng phu nhân đều làm tốt quyết định, chúng ta liền không nói nhiều cái gì, chỉ hy vọng đại nhân cùng phu nhân có thể đi đường cẩn thận, chúng ta các huynh đệ đều ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Sáng sớm hôm sau, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ liền thu thập hảo một ít tất yếu đồ vật, đem nam nhân kia kéo lên thuyền, nói, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống, các ngươi không cần chờ ta, ta trên bàn thả cụ thể điển hải tạo lục thực thi quá trình, các ngươi trước chiếu làm. Đừng chậm chế thời gian Tố Minh gật gật đầu nói Yên tâm đi, ta mang theo bọn họ Các ngươi đi thôi, chú ý an toàn Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ Hai người ngồi trên thuyền Cùng cái kia đông thần quốc lại đây Nam tử đồng loạt xuất phát Nam tử cũng không biết chính mình quốc gia Rốt cuộc ở cái gì vị trí hắn phiêu lại đây thời điểm cơ hồ Đều không có ý thức Ở kề cận cái chết bồi hồi Lần này tử Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật liền đau đầu Hạc tía tô thật nhìn Na Lan quốc bản đồ, chỉ có bản đồ cùng chung quanh hải, mặt khác gì cũng không. Có, hạc tía tô thật suy đoán nói, chúng ta ở Na Lan quốc phía Tây, cái này huynh đệ là từ phía Tây đối diện phiêu lại đây, nếu không chúng ta thử xem hướng tới phía Tây đi. Đông thần quốc là ở đại lục phía Đông, Na Lan quốc phía Tây có thể hay không vừa lúc đối với chính là Đông thần quốc. Tây lăng vũ lắc đầu, hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Nếu trong vòng ba ngày chúng ta còn không có nhìn đến đại lục, liền đường cũng phản hồi đi. Ba ngày thời gian, hạt tiếu tô thật cùng Tây Lăng Vũ cũng không biết này ba ngày, ba người là như thế nào chịu đựng tới, chỉ biết nói chuyện phiếm hàn huyên suốt ba ngày cũng đều muốn không lời gì để nói, nàng cùng Tây Lăng Vũ hai người còn tốt một chút, dù sao cũng là phu thê, Tây Lăng Vũ lại sủng chính mình sủng lên trời, liền tính không nói lời nào, hán. Chỉ là nhìn chầm chầm chính mình xem đều là vui vẻ, đáng thương cái kia huynh đệ, một người ôm đầu gối đáng thương hề hề mà ngồi ở đầu thuyền, thề sống chết không xem hai người bọn họ ngược cầu. Ba ngày thời gian nói mau không mau, nói chậm không chậm, liền ở Tây Lăng Vũ đều chuẩn bị tuyên bố đường cũ phản hồi thời điểm, đột nhiên cái kia ngồi ở đầu thuyền huynh đệ đột nhiên hô một câu, xem, kia không phải kia không phải lục địa sao. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật nghe được lời này cọ mà một chút liền ngảy lên, vội vàng đều thân cổ xem qua đi. Tây lăng vũ thấy rõ ràng lúc sau Cao Hưng nói, đúng vậy đúng vậy, là đại lục không sai. Chỉ là không biết này có phải hay không đông thần quốc, bất quá dù sao đều là cái đại lục, chúng ta cũng không đến mức. Ở trên biển lại tiếp tục phiêu bạc đi xuống. Hạt tía tô thiệt tình tình cũng thực kích động, bởi vì lại tiếp tục ăn màn thầu cùng dưa muối nàng cảm thấy nàng khả năng muốn phun. Bởi vì thấy được lục địa, bọn họ ba người đều cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, bắt đầu điên cùng chèo thuyền, thuyền tốc độ lập tức tăng lên vài cái cấp bậc, còn không đến nửa ngày thời gian, bọn họ cũng đã tới gần bờ biển. Cái gì thuyền? Giấy thông hành đâu? Tới gần thời điểm, bờ biển người lại đây ngăn cản ba người, cái kia huynh đệ vội vàng nói, triệu đại ca, ngươi nhìn xem, là ta à, ta là tiểu lộ tử à. Triệu đại ca híp mắt trừ nhìn nửa ngày, tức khắc mở to mắt kinh hỉ nói, nho nhỏ chiêu số. chơi ạ, ngươi thật là tiểu lộ tử. Ngươi không phải ra biển đưa hóa đã xảy ra chuyện sao? Cái kêu kêu tiểu lộ tử người kích động mà từ trên thuyền ngảy xuống, lập tức bổ nhào vào triệu đại ca trong lòng ngực, nước mắt chảy ròng. Triệu đại ca à. chơi ạ, ta rốt cuộc đã trở lại a. Triệu đại ca cũng đi theo kích động lên nói, bọn họ nói ngươi khả năng đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc cũng chưa về thời điểm, ngươi miễn bản chúng ta đại gia có bao nhiêu khó chịu, ngươi chính là chúng ta nhỏ nhất đệ đệ, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng điên rồi. Chương 405 rốt cuộc trở về, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ thấy như vậy một màn cũng cảm thấy vui mừng, nói, nếu người đều đưa đến, chúng ta đây cũng nên đi, xin hỏi một chút, nơi này là Đông thần quốc cái gì địa phương? Tiểu lộ từ lúc này mới nhớ tới chính mình phía sau hai vị ân công, vội vang nói, triệu đại ca, ta lần này có thể sống sót, toàn dựa vào hai vị này ân nhân A, bọn họ cứu chết đuối ta, còn đem ta tặng trở về. Triệu đại ca vội vàng không lưng nói, đa tạ hai vị ân cứu mạng, không biết hai vị ra ở nơi nào, chúng ta có thể an bài người đưa các ngươi trở về. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết Hạt Tiế Tô Thật nói, chúng ta là Tây Nhạc Quốc Người Xin hỏi một chút nơi này đi Tây Nhạc Quốc chủ thành khu yêu cầu bao lâu? Triệu đại ca sững sốt một chút, lầm bầm nói, Tây Nhạc Quốc chủ thành khu nơi này là Đông Thần Quốc nhất phía Đông, Tây Nhạc Quốc ở Đại Lục nhất phía Tây, đại khái yêu cầu 3-4 thiên thời gian đi, nếu xe ngựa tốc độ rất nhanh nói, hơn nữa là ngày đêm không ngừng. Hạt Tiếu Tô thật sắc mặt hơi chút ảm đạm rồi một chút, nói, một khi đã như vậy, phiền thoái các ngươi giúp chúng ta an bài vừa xuống xe ngựa. Chúng ta yêu cầu chạy về Tây Nhạc Quốc đi, dùng nhanh nhất thời gian. Triệu đại ca suy nghĩ một chút, nói, không bằng như vậy đi, đông thần quốc hoàng gia mậu dịch đội ngày mai liền phải đi Tây Nhạc Quốc, các ngươi không bằng cùng cái kia mậu dịch đội ngũ cùng đi, cái kia đội ngũ mã đều là tốt nhất mã, khẳng định có thể tốc độ nhanh nhất tới Tây Nhạc Quốc, bất quá chính là muốn tiến cái kia hoàng. Gia mậu dịch đội có chút khó khăn. Vong om! Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật nhìn nhau một chút, cười nói, yên tâm đi, chúng ta ở đông thần quốc hoàng gia, có nhận thức người, đa tạ báo cho, vậy các ngươi ôn chuyện đi, cho chúng ta mượn hai con ngựa cùng bản đồ có thể sao? Triệu đại ca vội vàng gật đầu nói, đương nhiên có thể, hai vị, bên này thỉnh. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ cưỡi lên mã, chuẩn bị tốt lương khô cùng thủy, nói, chúng ta đây đi trước. Sau đó liền ra roi thúc ngựa. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật hai người giống như thi đấu ai có thể đủ chạy càng mau giống nhau, ngựa đều phải bay lên tới, dùng một đêm thời gian từ đông thần quốc nhất phía đông chạy tới hoàng thành. Hai người thông qua bản đồ tìm được rồi thất vương ra đông phong triển vương phủ, sau đó liền trực tiếp cưới. Mã giết đi vào. Hơn phân nửa đêm, đông phong triển trong lúc ngủ mơ bị bên ngoài ồn ào thanh đánh thức, nửa hiếp mắt chử đi ra ngoài, lại bởi vì thấy được hạt tía tô thật mà cho rằng chính mình đang nằm mơ. Lại phải đi về ngủ thời điểm bị Tây Lăng Vũ một cái đầu băng cấp đạt tỉnh. Không phải đâu, này không phải nằm mơ. Không phải hai người các ngươi như thế nào như vậy phong trần mệt mỏi sớm đến buồn vương trong vương phủ tới. Làm cái gì A Đông phong triển vẻ mặt mộng bức, đã bị hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ kéo dài tới trong phòng, cửa phòng một quan, hai người cũng không khách khí mà ngồi vào bàn trà bên cạnh uống lên ly trà, nói, chúng ta gặp một chút phiền thoái. Yêu cầu ngươi hỗ trợ đem chúng ta lộng tiến các ngươi hoàng gia mậu dịch đội, bằng mau tốc độ trở lại Tây. Nhạc quốc đi, chúng ta ở Đông Thần Quốc đã có thể nhận thức ngươi một cái hoàng thần quốc thích, ngươi sẽ không không hỗ trợ đi. Ta lúc trước chính là thu ngươi làm đồ đệ dạy ngươi như thế nào làm đánh của vương, ngươi sẽ không muốn trở mặt không biết người đi. Hạc tía tô thật này, lách cách mà một đoạn lời nói đem Đông Phong triển nói được hai mắt tối sầm, nói, hành hành hành. Các ngươi tưởng đi vào cái kia cái gì mậu dịch đội là không thành vấn đề. Chính là hai người các ngươi này rốt cuộc là làm gì đi. Này đây người thổ, buồn vương nhìn đều ngại dơ. Chỉ cần các ngươi không làm ra tới cái gì đối đông thần quốc không. Lợi sự tình, buồn vương giúp các ngươi, không thành vấn đề. 35 ít ghét hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nghĩ tới nếu bọn họ đi trở về Tây Nhạc Quốc nói. na Lan Quốc bên kia điển hải tạo lục không có người quản khẳng định muốn xong đời. Đến lúc đó toàn bộ quốc gia đều phải hủy trong một sớm, chính là muốn giúp Na Lan Quốc nói, nhất định phải làm Đông Thần Quốc, Bắc Thúy Quốc cùng Tây Nhạc Quốc ba cái quốc gia đều. Biết cái này quốc gia tồn tại, hơn nữa liên hợp lại trợ giúp hắn mới được, vì thế nói, chúng ta hai cái, tìm được rồi một cái tân quốc gia, đi chơi một vòng, phát hiện cái kia quốc gia hiện tại gặp phải một cái nguy hiểm, cho nên liền vội vã gấp trở về. Đông Phong triển hơi kém cầm đều thu không trở lại. Ngươi ngươi nói cái gì? Thân tân quốc gia. Ngươi là nói chúng ta này phiến trên đất bằng còn có khác quốc gia. Chuyện này không có khả năng à, nơi nào tới một cái khác quốc gia, bổn vương như thế nào không phát hiện. Hạt tiếu tô thật đại khái đáng giá một phương hướng. Bên kia, hải kia đầu, có một cái tứ phía hoàn hải tiểu quốc gia, tiêu na Lan quốc, bất quá bọn họ quốc gia hiện tại lập tức liền phải bị nước biển xâm lấn. Chúng ta vốn dĩ cũng đang tìm kiếm trở về lộ. May mắn các ngươi quốc gia một người bị nước biển vọt qua đi, chúng ta mới tìm được rồi trở về lộ. Đông Phong triển cả kinh không được, nói, lợi hại, hai người các ngươi thật là du biến đại lục còn chưa đủ, đều chạy đến đại lục bên ngoài đi bất quá thật sự không nghĩ tới cư nhiên còn có đệ tứ quốc gia. Hạt Tiếu Tô thật gật gật đầu nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, cũng là đánh bậy đánh bạn, ngươi vương phủ có hay không phòng cho khách, hiện tại sắc trời đều trởm hai chúng ta ở chỗ này ở một đêm không thành vấn đề đi. Đông Phong triển gãi gãi ra đầu, bất đắc dĩ nói, hành đi, bổn vương phân phó người cho ngươi an bài cái phòng cho khách, ai u hai người các ngươi thật là hù chết bổn vương, hơn phân nửa đêm, bổn vương còn tưởng rằng có người hành thích. Hạt tía tô thật trêu đùa, liền ngươi kia một thân cùng con khỉ giống nhau linh hoạt công phu, tưởng hành thích ngươi, cái nào thích khách như thế luẩn quẩn trong lòng ngày hôm sau. Đông Phong triển liền suy nghĩ biện pháp cấp hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ lộng cái mẫu dịch đội danh lạch, sau đó đem hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ tặng đi vào, bởi vì là thất vương ra tự mình tới đưa người, toàn bộ mẫu dịch đội người nhìn hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ ánh mắt đều mang theo nóng cháy. Nhưng mà Tây Lăng Vũ này, cái vô địch ghen đại vương còn tưởng rằng người chung quanh đều là tham luyến hạt tía tô thật sự mỹ mạo mới như vậy nhìn bọn họ vì thế kiên định mà đứng ở hạt tía tô chân thân biên, tuyệt đối không tránh ra một bước. hạt tía tô thật bất đắc dĩ nói, ngươi có thể biệt ly ta như thế gần sao? hiện tại là mùa hè, ngươi dán ta ta thực nhiệt có được không? tây lăng vũ cảnh giác nói, không được, ngươi là không thấy được chung quanh những cái đó nam nhân thúi xem ngươi ánh mắt có bao nhiêu nóng cháy, ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. hạt tô thật hướng tới tây lăng vũ trên đầu hô một cái tắt nói. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi như thế nào không thấy được những người đó xem ngươi ánh mắt cũng thực nóng cháy đâu? Ta đây có phải hay không muốn lo lắng một chút bọn họ có phải hay không muốn cùng ngươi làm đoạn tụ a? Tây Lăng Vũ lúc này mới một lần nữa xem kỹ một chút chung quanh ánh mắt, xấu hổ một chút nói, cụ là cái dạng này sao? Còn không phải bởi vì ta lão bà thật sự là quá đẹp, ta sợ xem không cần ngươi, bọn họ liền sẽ tới cướp đi ngươi. Tiếu Tô thật bất đắc dĩ đỡ chán. Ta nếu là như thế dễ dàng liền sẽ bị cướp đi, vậy ngươi cũng là rất vô dụng, ngươi đừng loạn miên man suy nghĩ biết không? Không hổ là hoàng gia mậu dịch đội, ngày hôm sau buổi chiều liền chạy tới Tây Nhạc quốc biên cảnh. Chương 406 Hải tử lớn lên. Hắc Tía Tô thật đều bị như thế mau tốc độ làm cho sợ ngây người, không nghĩ tới cái này Đông Thần quốc hoàng gia mậu dịch đội cư nhiên có thể mau đến loại trình độ này, chẳng lẽ dùng đều là han huyết bả mã? Xuống xe ngựa lúc sau, Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ là thất vương ra đông phong triển nhét vào tới đưa đến Tây Nhạc Quốc người, tự nhiên không cần thiết còn cùng bọn họ cùng nhau, hai người cùng một đám người cáo biệt lúc sau, nhìn như thế quen thuộc lại hơi hơi có chút biến hóa Tây Nhạc Quốc chủ thành khu, vẫn là có chút chăm mối cảm xúc nguồn ngang. Thình cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Không biết vì cái gì, rõ ràng đi qua một năm thời gian, cảm giác Tây Nhạc Quốc biến hóa lại có chút đại, Hai người ngửa quen đường cũng mà đi đến Tam Vương Phủ cửa thời điểm, nhìn con ở cửa quen thuộc thủ vệ, Tây Lăng Vũ không chỉ có mặt mày chi gian đều ôn nhu, vất vả các ngươi. Cửa thủ vệ nhìn đến Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật sự thời điểm, phản phất đang nằm mơ, dùng sức xoa xoa mắt lúc sau quái kêu một tiếng, vọt vào vương phủ. xảy ra chuyện gì đây là, còn không phải là rời đi một năm sau, như thế nào cùng xem quái vật giống nhau. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ chân trước mới vừa dạo bước tiến lên vương phủ, liền thấy được một cái nam hải lôi kéo một cái nữ hải, nữ hải bên cạnh còn theo một cái so nàng hơi chút lùn một chút tiểu nữ hải chạy tới. Hạt tía tô thật đầu góc có chút chuyển bất quá tới, đây là cái gì tình huống? Nếu nói nam hải là tây tử minh, nữ hải là tây tử ánh, cái kia tiểu một chút nữ hải là vân lăng nhi nói, tựa hồ cũng có chút nhi không rất hợp à, mới đi rồi một năm mà thôi. Như thế nào? Như thế nào trường như thế lớn? Tử. Tử Minh, Huỳnh Nhi. Lăng Nhi. Hạt tía tô thật dùng có chút không quá xác định mà khẩu khí hô lên tới ba người tên lúc sau. Nam hải cùng nữ hải lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp vọt lại đây. Mậu thân. Hạt tía tô thật lập tức bị này hai hải tử ôm lấy, hơi kém không đứng vững, cách đó không xa tiểu nữ hải nhi đứng ở nơi đó không núp đích. Tựa hồ ở phán đoán trước mặt hạt tía tô thật rốt cuộc là ai, nhưng là thực khối nàng cũng đi theo vọt lại đây, ôm lấy hạt tía tô thật sự ủi, mẫu thân. Hạt tía tô thật lập tức liền dở khóc dở cười, nói: các ngươi, các ngươi cũng lớn lên quá nhanh đi, lúc này mới một năm thời gian, như thế nào trưởng cao như thế nhiều? Một năm. Vương Phi, ngươi có phải hay không sinh hoạt quá trơn vắng? Hạt tía tô thật ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được Ninh Chỉ đã đi tới. Hạc Tiếu Tô thật nhìn Ninh chỉ, nghi hoặc nói, cái gì y tứ, chúng ta chẳng lẽ không phải rời đi một năm sau. Ninh khởi đi theo Ninh chỉ mặt sau đi ra, vương tay, bãi bãi nói, vương phi, 5 năm, năm ngươi cùng vương ra cùng nhau mất tích, suốt 5 năm, năm thời gian. Quay một tiếng, Hạc Tiếu Tô thật sự đại não lập tức liền nổ mạnh, lầm bầm nói, 5 năm, năm. Này như thế nào khả năng, chúng ta rõ ràng ở Na Lan Quốc chỉ qua một năm thời gian. Như thế nào có thể là 5 năm thời gian? Ninh chỉ cùng Ninh khởi liếc nhau, nhìn hạt tía tô thật sự ánh mắt tựa hồ không giống như là ở diễn kịch. Lại nhìn về phía tây lăng vũ, tây lăng vũ cũng tao mày, tựa hồ ở tự hỏi chuyện này, Ninh khởi nói, không thể nào. Vương phi các ngươi nghiêm túc. Các ngươi thật sự mất tích 5 năm thời gian, các ngươi nhìn xem tử mình cùng. Huynh Nhi, đều phải 8 tuổi, nhìn nhìn lại các ngươi mất tích thời điểm còn không có mãn một vòng lăng nhi hiện tại đều đã muốn năm tuổi. Hạt tía tô thật kinh ngạc mà nâng lên tới Tây Tử Minh cùng Tây Tử gánh Mặt tỉ mỉ mà gõ nửa ngày, kỳ thật xem hai người bọn họ thân cao cũng có thể nhìn ra tới, lớn lên quá nhanh, căn bản không phải một năm là có thể trưởng ra tới, Hạt tía tô thực sự có chút không thể tin được, thật sự. Đi qua năm năm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? A ngưng lạc đi tới, lấy ra tới một cái hộp nói, lúc ấy vương ra cùng vương phi chạm vào cái hộp này, Đã không thấy tâm hơi, chúng ta đều lo lắng, suốt 5 năm thời gian, chúng ta khắp nơi đều ở tìm các người, chính là vô luận như thế nào đều tìm không thấy, hoàng thượng lòng nóng như lửa đốt, hiện tại đều đã bệnh không thể động đậy. Thái tử điện hạ đều phải chuẩn bị đăng cơ sự tình, chính là hắn cũng ở không biết ngày đêm mà phái người tìm kiếm các người, chính là vô luận là ai, đều không có biện pháp tìm được các người, các người giống như là thật sự nhân gian bốc hơi giống nhau. Hạc Tiế Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Hạc Tiế Tô Thật tiếp nhận tới cái hộp này, mở ra, bên trong cục đá còn ở, chỉ là đã đen nhánh đến giống như một khối sắt vụn đồng nát. Hạc Tiế Tô Thật không dám sờ lên, sợ chính mình lại sẽ hư không tiêu thất. Ngưng lạc nhìn đến Hạc Tiế Tô Thật cái này biểu tình. Nói, Vương Phi yên tâm đi, cái này cục đá đã không có bất luận tác dụng gì, nếu còn hữu dụng nói. Chúng ta nói không chừng đã sớm qua đi tìm các người, vương gia, vương phi, các người rốt cuộc đi nơi nào. Hạt tía tô thật cảm thấy tâm mệt thân mệt, xoa xoa huyệt thái dương, nói, đi vào trước nói chuyện đi, chúng ta đuổi đã lâu lộ, cảm thấy có chút mệt mỏi. Về tới quen thuộc bích lạc các, hạt tía tô thật ôm tây tử ánh cùng vân lăng nhi, tây lăng vũ ôm tây tử mình hạt tía tô thật vô vô vân lăng nhi mặt, lăng nhi trường như thế lớn, thật là cùng nằm mơ giống nhau. Vân Lăng Nhi ngơ ngác mà nhìn hạt tía tô thật, nói, mẫu thân là ai à, Lăng Nhi chưa từng gặp qua mẫu thân, bất quá Huỳnh Nhi tỷ tỷ ngươi là mẫu thân, vậy ngươi chính là mẫu thân. Vân Lăng Nhi nói làm hạt tía tô thật muốn đi lên qua đời phi lăng cùng Vân Thiệu, nhịn không được nói, đúng vậy, ta chính là ngươi mẫu thân, đó là ngươi phụ thân, chúng ta về sau đều sẽ bồi Lăng Nhi, đều sẽ không đi rồi. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình tất cả đều nói ra, toàn bộ trong phòng ngồi đầy người. Ninh khởi, Ninh chỉ, lạc cờ bát tử toàn bộ nhân viên, không nói, không nói nhìn đến hạt tía tô thật sự thời điểm, đều phải ngất xỉu. Ninh khởi nói, không nói lúc trước đi ra ngoài tìm Vương Phi, không biết ngày đêm mà tìm, hơi kém đều phải mệt ra mạng người, nếu không phải bọn họ mấy cái kéo hắn trở về nghỉ ngơi. Chỉ sợ không nói thật sự muốn lao lực mà chết. Hạt tía tô thật nhìn về phía không nói, không nói nhìn hạt tía tô thật mỉm cười gật gật đầu. Trên mặt hắn có hồ cha, thoạt nhìn càng thêm thành thục ổn trọng. Một con ống tay háo trống giống, cho người ta một loại tang thương ách cảm giác. Hạt tía tô thật đi qua đi, vô vô không nói bả vai, cảm ơn ngươi, không nói. Không nói lắc đầu, nhẹ giọng nói, Vương Phi đã trở lại liền hảo. Mẫu thân, mẫu thân có thể hay không đừng lại đi. Phụ thân cũng là Tây Tử Minh từ hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ trở về lúc sau liền vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là hốc mắt thường đỏ mà nhìn hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ, như thế đã nửa ngày mới nhảy ra tới như thế một câu. Hạt tía tô thật nghe xong chỉ cảm thấy đau lòng, đem ba cái hải tử đều ôm ở trong ngực, nói, mẫu thân cùng phụ thân cũng rất tưởng niệm các ngươi À, chính là mẫu thân cùng phụ thân lúc ấy không tìm được trở về biện pháp, hiện tại đã trở lại. Tuy rằng khả năng còn phải đi ra ngoài một chuyến, nhưng là mẫu thân cùng phụ thân mang theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài, được không? Tây tử minh gật gật đầu, ôm hạt tía tô thật sự cánh tay nói, mẫu thân không chuẩn nói dối, mẫu thân không chuẩn lại cùng phụ thân cùng nhau không thấy. Chương 407 bệnh bất trị Hạt tía tô thật vô vô tây tử minh đầu nói, yên tâm đi, mẫu thân không đi rồi, mẫu thân hiện tại cùng phụ thân có chút sự tình muốn vào cung đi. Tử Minh mang theo hai cái muội muội ở trong sân chơi, buổi chiều mẫu thân cùng phụ thân trở về lại cùng các ngươi chơi, hảo sao? Tây tử Minh lắc đầu nói, mẫu thân liền biết chơi, ta muốn cùng mẫu thân học tập phối dược. Hạc Tiếu tô thiệt tình trung càng thêm cao hứng, sờ sờ đầu nói, hảo, mẫu thân đã trở lại sẽ dạy ngươi phối dược, hảo sao? Rốt cuộc thu phục ba cái hài tử, hạc Tiếu tô thật cùng Tây Lăng Vũ đứng dậy nói, chúng ta tiến cùng một chuyến. Có một số việc cần thiết muốn hội báo, đúng rồi, ngươi phía trước nói Hoàng thượng ngã bệnh, là chuyện như thế nào? Ninh chỉ thấp giọng nói, vương gia mất tích năm thứ ba thời điểm, Nam Việt thành bên kia hiên vương gia xảy ra sự tình, tựa hồ là được bệnh dịch, nói là sắp không được rồi, Hoàng thượng lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền ngã bệnh, sau lại hiên vương gia bên kia nói chị hết, nhưng là Hoàng thượng bên này lại bệnh đổ không còn có lên. Thái tử Điện Hạ tiếp nhận Hoàng thượng chính vụ. Có người ngầm nói, hoàng thượng tựa hồ sắp không được rồi, thái tử tùy thời đều có khả năng muốn kế vị. Hạt tía tô thật nhìn thoáng qua tây lăng vũ, đã nhìn ra tây lăng vũ trong lòng xuất ruột, vô vô đầu vai hắn, nói, đừng nóng đội, chúng ta này liền tiến cung, yên tâm đi, không có việc gì, giao cho ta. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật vội vàng tiến cung đi, hạt tía tô triệt đang ở xử lý chính vụ thời điểm. Đột nhiên nghe nói Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi đã trở lại tin tức, cả kinh cả người đều từ ghế trên nhảy dựng lên, hắn không màng trùng quanh công công ngăn trở, trực tiếp liền vọt tới dưỡng tâm điện cửa. Quả nhiên, ở dưỡng tâm điện cửa, hắn gặp còn không có tới kịp đi vào hạt tía tô thật cùng Tây Lan Vũ. Thử chân, quen thuộc thanh âm, xuyên qua hạt tía tô thật sự lô thai, hạt tía tô thật còn không có tới kịp hoàn toàn xoay người lại đối mặt hạt tía tô triệt. Hạt tía tô triệt liền trực tiếp vọt tới hạt tía tô thật trước mặt, ôm lấy hạt tía tô thật. Tây lăng vũ hơi kém liền phải đem hạt tía tô triệt từ hạt tía tô chân thân biên cấp kéo ra, nhưng là suy xét tới rồi hạt tía tô triệt sắc thật là tưởng nghiệm hạt tía tô thiệt tình thiết, hơn nữa này 5 năm tới, hắn sắc thật là không dễ dàng, cho nên chỉ có thể cứ như vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt ôm cái đầy coi lòng. Chỉ là hai người ôm hơn nửa ngày vẫn là không tách ra, Tây Lăng Vũ nhịn không được, một phen đem hai người kéo ra, nói, ai ai ai, không sai biệt lắm, có thể à, còn bế lên tới không để yên. Hạt tía tô triệt căn bản là không để ý đến Tây Lăng Vũ, thẳng hỏi, tử chân, ngươi rốt cuộc đi nơi nào, ngươi có biết hay không ta đều phải đem này trên mặt đất phiên cái biến, chính là chính là tìm không thấy ngươi. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ nói. Ta lúc ấy cũng không biết chính mình ở nơi nào, cũng may hiện tại chúng ta không phải đã đã trở lại sao. Kaka, ca, hoàng thượng là chuyện như thế nào, như thế nào đột nhiên liền ngã bệnh. Hạt tiếu tô triệt thở dài nói, ngươi à, vĩnh viễn đều không cùng ca ca nói đến cùng là chuyện như thế nào. Phu hoàng hắn bởi vì vương gia mất tích, hiên vương gia trung bệnh dịch bệnh tình nguy kịch, cho nên lòng nóng như lửa đốt, một đêm liền thượng hỏa, ngày hôm sau liền khởi không tới giường. Hạt Tiế Tô thật nhìn Tây Lăng Vũ lo lắng ánh mắt, nói, chúng ta vào xem đi, cấp hoàng thượng báo cái bình an. Hạt Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ đi theo Hạt Tiế Tô triệt đi vào thời điểm, thấy được dưỡng tâm điện trên giường nằm một người, bên người quỳ một cái thái ý, ý đang nói cái gì, nhìn đến Hạt Tiế Tô triệt vội vàng nói, Thái tử điện hạ. Hạt Tiế Tô triệt xua xua tay ý bảo hắn đi xuống, sau đó nói, Phụ Hoàng, Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi. Đã trở lại. Tây Lăng Mạc cả kinh lập tức liền ngồi lên, kết quả bởi vì ngồi dậy động tác quá mánh lại có chút chóng vắng đầu. Tây Lăng Vũ vội vàng lại đây đỡ lấy Tây Lăng Mạc, nói, hoàng hình, thần đệ đã trở lại. Tây Lăng Mạc gắt gao nắm chặt Tây Lăng Vũ tay, liền Tây Lăng Vũ như vậy công phu người đều có thể cảm nhận được Tây Lăng Mạc tay kính nhi đại. Tây Lăng Mạc kích động nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi còn biết trở về A ngươi. Tây lăng vũ bất đắc dĩ nói, làm Hoàng huynh lo lắng, thân đệ không phải không nghĩ trở về, chỉ là trong lúc nhất thời không có thể tìm được trở về lộ thôi. Hiện tại thân đệ đã trở lại, Hoàng huynh đại nhưng không cần lo lắng, thân thể quan trọng. Hạt Tiếu tô thật đi tới nói, Hoàng thượng, làm thần thiếp cho ngài bắt mạch đi. Tây lăng mạc bất đắc dĩ mà vươn tay tới, nói, vô dụng, chấm thân thể của mình, chính mình trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ là sắp không được rồi. Hạt Tiếu Tô thiệt tình chung là không tin, chính là bắt mạch lúc sau, nàng sắc mặt có chút không quá đẹp, rồi lại không thể bị Tây Lăng Mạc nhìn ra tới, chỉ có thể mỉm cười nói, "Hoàng thượng yên tâm đi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình." Thần thiếp này liền đi cấp hoàng thượng khai phương thuốc. Hạt Tiếu Tô thật đi thời điểm, đem Hạt Tiếu Tô triệt cấp kéo đi ra ngoài, nói là làm Tây Lăng Mạc cùng Tây Lăng Vũ hai cái huynh đệ hảo hảo cho chuyện, nhưng là lôi ra tới lúc sau, Hạt Tiếu Tô triệt liền nói Ngươi có phải hay không phát hiện phụ hoàng bệnh có chút vấn đề? Hạt tiếu tô thật xả ra tới một cái không quá đẹp tươi cười, nói, thiên hạ bệnh, có hai loại bệnh ta chỉ không hết, một loại là tâm bệnh, trừ phi chính mình tưởng khai, nếu không ai cũng chưa biện pháp hỗ trợ, còn có một loại, chính là hoàng thượng loại này, bệnh bất trị. Hạt tiếu tô triệt sắc mặt đại biến, nghe tên cũng có thể biết đây là cái gì chứng bệnh, bệnh bất trị. Phụ hoàng như thế nào sẽ đến loại này bệnh bất trị? Hạt tế tô thật sắc mặt cũng thật không đẹp. Ở hiện đại, không có biện pháp trị liệu cũng là này hai loại bệnh tâm bệnh. Tuy rằng có bác sĩ tâm lý, nhưng là chân chính chữa khỏi quá trình dài lâu, khả năng tính cũng tương đối tiểu. Bệnh bất trị càng là không có biện pháp, tỷ như hiện tại rất nhiều ung thư đều là không có biện pháp chữa khỏi liền tính. Là hạt tế tô thật cái này hắc đạo thủ tịch chi sư cũng không có biện pháp siêu việt thời đại đối này đó bệnh bất trị đồng dạng không thể nề hà. Càng đừng nói là loại này không có chữa bệnh khí giới cổ đại. Dạ dày ung thư, Tây Lăng Mạc dạ dày ung thư đã tới rồi thực nghiêm trọng nông nỗi. vốn dĩ vẫn luôn cũng chưa cái gì biểu hiện, chính là bởi vì này liên tiếp đã kích đối tâm tình của hắn tạo thành rất lớn bị thương, lập tức kích thích dạ dày ung thư phát tác, lần này tử nhưng chính là nghiêm trọng sự tình, hơn nữa gần hai năm thời gian đều không có được đến hiện đại nhanh chóng nhất trị liệu, cho nên hiện tại, Cơ hội có thể nói là sinh mệnh đe dọa. Loại này bệnh bất trị, là ngày thường ẩm thực xảy ra vấn đề. Ta biết Hoàng thượng ngày thường thích ăn đồ ngọn, trong cung đào tôn là trưởng kỳ cung ứng không ngừng, phòng trừng không có có hảo hảo ăn cơm, hơn nữa thân là Hoàng thượng, có đôi khi chính vụ bận rộn một ít, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ẩm thực khẳng định cũng không quy luật, nhất. Sau, liền biến thành như vậy, ta cũng không có biện pháp trị liệu chỉ có thể dùng dược vật nhiều kéo dài một đoạn thời gian, bất quá, ta phải trước tiên nói cho ngươi, hoàng thượng thời gian thật sự không nhiều lắm, nên chuẩn bị đồ vật, ngươi đều phải chuẩn bị tốt. Hắc Đế Tô Triệt không biết nên nói cái gì hảo, Tây Lăng Mạc là chính mình thân sinh phụ thân, chính là chính mình trước sau đối hắn không có gì phụ tử chi gian cảm tình, liền tính như thế nhiều năm đi qua, hắn cũng chưa từng cho rằng Tây Lăng Mạc là chính mình phụ thân. Chương 408 Thái tử đăng cơ chính là đương hạt tía tô thật đem tây lăng mạc bệnh tình nguy kịch tin tức nói cho hạt tía tô triệt thời điểm hạt tía tô triệt từ trong lòng dâng lên một kia thương xót thương xót với tây lăng mạc bệnh tình nguy kịch là lúc chính mình thân sinh nhi tử còn không có hoàn toàn nhận hắn mà hắn lúc sau lại rốt cuộc sẽ không có hài tử hạt tía tô triệt gật gật đầu nói ta đã biết ta sẽ xử lý tốt chuyện này trong lòng cảm tình có chút khó có thể ức chế hạt tía tô triệt đi vào đi Vừa lúc nhìn đến Tây Lăng Vũ đi ra, Tây Lăng Vũ tựa hồ là ý thức được cái gì, nói, đi vào cùng ngươi phụ hoàng trò chuyện đi, vừa rồi hắn cùng ta nói, liền tính là hạt tía tô thật, khả năng cũng cứu không được hắn, nhìn đến tử chân vừa rồi biểu tình. Có thể là thật sự. Hạt tía tô triệt chính mình trong lòng hiểu rõ, hắn đi tới thời điểm, Tây Lăng Mạc đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hạt tía tô triệt ngồi ở mép giường, nói, phụ hoàng, vương gia đã trở lại ngươi thân thể cũng nên hảo đi lên. Tây lăng mạc không trợn mắt chử, chỉ là nhắm hai mắt, nói, tử triệt, ngươi trong lòng thực chấm đi. Hạt tía tô triệt không có lảng tránh vấn đề này, nói, đúng vậy, ở ta vừa rồi tiến này phiến môn phía trước, đều là hận. Tây lăng mạc cười một chút, nói, tiến này phiến môn phía trước, như vậy nói ngươi hiện tại không hận chấm. Xem ra chấm suy đoán không tồi, chấm thời gian thật sự không nhiều lắm, cư nhiên làm ngươi đều không hận chấm. Hạt tía tô triệt túi đầu, không nói nữa, Tây Lăng Mạc đột nhiên vô vô hạt tía tô triệt ngu bàn tay, nói, về sau Tây Nhạc Quốc Thiên Hạ, đều là ngươi định đoạn, chấm ở chỗ này cùng ngươi nói mấy cái sự tình. Trung quy là chấm thực xin lỗi ngươi, đem ngươi buộc chặt ở chấm bên người, cưỡng bách ngươi kế thừa ngôi vị Hoàng đế, chấm biết, này đó đều không phải ngươi muốn, chính là, tha thứ chấm, chấm không thể nhìn ngôi vị Hoàng đế nối nghiệp không người. Hạt tiếu tô triệt trong lòng biết Tây Lăng Mạc ý tưởng, Tây Lăng Mạc thân là một quốc gia chi vương, cũng cần thiết vì hắn quốc gia tương lai suy nghĩ, điểm này, đứng ở Tây Lăng Mạc góc độ tới nói, hắn không có làm sai. Tây Lăng Mạc nói, này thiên hạ, thác tam đệ cùng tam đệ tức phúc, cơ bản đều là Thái Bình, còn lại hai cái quốc gia đều cùng Tây Nhạc Quốc kết thành đồng minh, về sau nếu mặt khác hai cái quốc gia đánh lên tới, ngươi nhất định phải nhớ rõ bảo trì trung lập, vô luận duy trì ai đều không tốt, còn có, về sau ở trong triều đình, nhất định phải tiểu tâm những cái đó đối với ngươi bất lợi, cùng ngươi không phải một cái trận doanh cũng không duy trì ngươi các đại thần, ngươi mới vừa đăng cơ thời. Điểm, khó tránh khỏi sẽ có người làm khó dễ ngươi, nhất định phải chống đỡ, chấm tin tưởng ngươi năng lực, ngươi có thể xử lý tốt những việc này, tướng quốc là phụ thân ngươi, hắn nhất định sẽ duy trì ngươi. Tam đệ bọn họ cũng sẽ duy trì ngươi. Chấm cũng tin tưởng ngươi đã có chính mình thế lực Chấm trong lòng đều minh bạch Ngươi không nói Chấm cũng biết Hạt Tiếu tô triệt nghe xong lúc sau Trong lòng đã cảm động Lại cảm thấy bi thương Một thế hệ đế vương cuối cùng thời gian cư nhiên chỉ là ở trên giường như vậy nằm Vì hắn chủ tính hào hết thảy, Vì hắn lo lắng rất nhiều Hạt Tiếu tô triệt trở tay nắm lấy tay lăng mạc tay nói Phụ hoàng đừng nghỉ quá nhiều Hảo hảo nghỉ ngơi đi nhi thần Sẽ xử lý tốt Nhi thần đi đem hoàng hậu kêu lên tới buổi bồi phụ hoàng đi. Tây lăng mạc cảm thụ được hạt kia tô triệt nắm chính mình tay, ở hạt kia tô triệt phải rời khỏi thời điểm một phen giữ chặt nói, không cần, hoàng hậu nàng. Ở tây thần thực chết ngày đó bắt đầu, liền hận chết chấm, không bao giờ bằng lòng gặp chấm. Hạt tía tô triệt trong lòng ai thán một tiếng, nói, hảo, kia phụ hoàng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhi thần đi chút vội, buổi chiều lại đến xem ngài. Hạt Tiế Tô Triệt đi ra lúc sau, nghĩ vừa rồi Tây Lăng Mạc vô lực mà nằm ở trên giường nhắm mắt nói chuyện bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy chua sót, hắn lau chùi một chút khỏe mắt không có chảy ra nước mắt, rời đi dưỡng tâm điện. Liên ở Hạt Tiế Tô Triệt buổi chiều muốn tới vấn an Tây Lăng Mạc thời điểm, lại đột nhiên chuyển ra tới tin tức. Tây Lăng Mạc, đã chết. Tin tức này chấn kinh rồi Hạt Tiế Tô Triệt, cũng chấn kinh rồi còn ở trong vương phủ đầu hài tử chơi Tây Lăng vũ cùng Hạt Tiế Tô thật chấn kinh rồi toàn bộ Tây Nhạc Quốc, chấn kinh rồi khắp đại Lục. Tây Nhạc Quốc Hoàng thượng, đã chết, Thái tử Hạt Tía Tô Triệt, sẽ ở hai ngày sau kế thừa ngôi vị Hoàng đế, cử hành đăng cơ đại điện. Đối mặt Tây Lăng Mạc thi thể, Hạt Tía Tô Triệt không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình, hắn trong lòng chỉ có bi thương, Tây Lăng Mạc hạ táng ngày đó, Hoàng hậu cũng không có tới, về tình về lý đều không thích hợp, chính là Hoàng hậu liệu như huyên là thật sự hận thấu hắn cho nên liền tính là người trong thiên hạ đều nói nàng cái này hoàng. Sao không tốt, nàng cũng sẽ không tới. Chỉ là không nghĩ tới ở Tây Lăng Mạc hạ táng sau ngày hôm sau buổi sáng, liễu như huyên liền tự sát, dùng tiểu đao cắt chính mình thủ đoạn, huyết đều sắp chảy khô mới bị người phát hiện, căn cứ phát hiện nàng cung nhân nói, lúc ấy liễu như huyên trên mặt tràn đầy nước mắt. hạt tía tô chỉ biết, liễu như huyên hận thấu Tây Lăng Mạc, lại cũng thâm ái Tây Lăng Mạc, nàng không có nhi tử. Phú quân cũng qua đời, nàng chính mình một người, cũng không nghĩ sống một mình. Liên tiếp tin giữ cùng đánh sâu vào làm cho cả Tây nhà quốc người đều tâm tình hạ xuống. Vườn bực không vui, Tây lăng vũ sắc mặt vẫn luôn đều rất khó xem. Đưa Tây lăng mạc hạ táng kêu một ngày, hạt tía tô thật nhìn đến Tây lăng vũ trước sau đều là thẳng thắn sống lưng tổ chức hạ táng công việc. Chính là trở về vương phủ, Tây lăng vũ lại khóc đến giống như một cái hài tử giống nhau. Ôm hạt tía tô thật khóc suốt một buổi tối. Hạt Tiế Tô thật không biết mất đi thân nhân cảm giác là bộ rắn gì, bởi vì năng ở hiện đại thời điểm là cái cô nhi mới có thể bị hắc đạo thu lưu, đi tới cổ đại, tuy rằng cảm nhận được thân tình, lại còn không có thể hội thân. Tình rơi đi cảm giác. Hạt Tiế Tô triệt đăng cơ đại điển đều là chính hắn ở xuống tay chuẩn bị. Tây lăng vũ cùng Hạt Tiế Tô thực sự có ý tưởng muốn hỗ trợ, lại bị Hạt Tiế Tô triệt cự tuyệt. Thân là Tân Đế Vương nếu liền chính mình đăng cơ điển lễ đều bố trí không tốt như thế nào quản lý cùng thống ngự một quốc gia đâu điểm này việc nhỏ ta có thể hạt tía tô thật nhìn ra được tới hạt tía tô triệt là muốn làm chính mình công việc lưu đủ lên người một khi công việc lưu đủ lên mới dễ dàng quên một ít bi thương sự tình hạt tía tô triệt đăng cơ đại điện thượng hạt tía tô thật nhìn hạt tía tô triệt thân xuyên long bảo đầu đội đế vương quan huy phong bộ dáng đột nhiên phát hiện kỳ thật hạt tía tô triệt là nhất thích hợp làm đế vương người trên người hắn có đế vương bản thân liền có khí thế này đó là tây thần thượng sở không có có lẽ vận mệnh chú định cũng đã chú định rồi hạt tía tô triệt là tây nhà quốc hoàng đế vận mệnh chỉ là hắn hao hết tâm tư mà chống cự cũng không có ngăn cản được vận mệnh nàng hạt tía tô thật không tin vận mệnh chính là rồi lại cảm thấy có đôi khi này đó thật sự đều là trời cao an bài hạt tô triệt đang cơ Chiêu cáo thiên hạ Tây nhà quốc thay đổi hoàng đế, chính là cái này hoàng đế lại có chút lẻ loi, bởi vì hậu cung không có một bóng người, cũng không có thái hậu, chỉ là một người, một cái chân chính độc lập đế vương. Mới vừa đăng cơ ngày đầu tiên, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ liền đem Na Lan quốc sự tình nói cho hạt tía tô triệt. Chúng ta đến giúp bọn hắn. Đây là hạt tía tô thật trực tiếp nhất kiến nghị. Chương 409 không trà không mẹ. Không nghĩ tới trên thế giới này cư nhiên còn có đệ tứ quốc gia, bất quá nước biển xâm lấn, chúng ta có thể giúp cái gì vội. Hạt tía tô triệt hiện tại muốn xử lý sự tình rất nhiều, tân đế đăng cơ, căn cơ không vững chắc, liền tính ngày thường hạt tía tô triệt tích lũy rất nhiều nhân mạch, nhưng là vẫn là có không ít đại thần lòng mang dạ tâm. Hạt tía tô thật nói, cung cấp một chút tài chính, cung cấp một ít nhân thủ, bất quá, chúng ta chính yếu mục đích, chính là sát. Định bọn họ Na Lan Quốc không có xâm lấn ý tưởng, hơn nữa tốt nhất có thể đả thông cùng Na Lan Quốc mậu dịch. Hạt tía tô triệt cảm thấy có chút đau đầu, chính là hiện tại rất nhiều chuyện đều phải vội, chuyện này chỉ sợ muốn chiều sau kéo dài một chút. Tây lăng vũ đi lên trước nói, cái này bệ hạ không cần lo lắng, đi cùng Na Lan Quốc câu thông giao thiệp chuyện này có thể từ thần cùng vương phi toàn quyền phụ trách, vốn di chúng ta chính là từ Na Lan Quốc tới, đối Na Lan Quốc cũng coi như quen thuộc còn có một ít nhân mạch. Hạt tía tô triệt có chút lo lắng nói, thật sự có thể chứ. Chính là các ngươi vừa mới trở về, tử minh cùng hình nhi cũng chưa có thể hảo hảo cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi lại phải đi. Hạt tía tô thật cười một chút nói, ta tính toán lúc này đây mang theo bọn họ cùng đi, toàn đường du lịch. Hạt tía tô triệt bất đắc dĩ lại sủng nịch mà cười một chút, nói, hảo đi, các ngươi quyết định liền hảo, nếu như vậy, ta đây liền hạ chỉ. Làng Tam Vương ra toàn quyền phụ trách cùng Na Lan Quốc giao thiệp vấn đề, các ngươi có thể mang theo cái này công văn đi Đông Thần Quốc cùng Bắc Thúy Quốc tìm kiếm viện trợ, nếu là ba cái quốc gia cùng nhau. Lời nói, đối Na Lan Quốc uy hiếp lực cũng khá lớn, đến lúc đó các ngươi càng tốt nói chuyện. Hạt Tiếu Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ tiếp nhận công văn, gật gật đầu nói, bệ hạ liền chờ chúng ta tin tức tốt đi, bắt lấy Na Lan Quốc mậu dịch, có thể làm bệ hạ ở ngôi vị Hoàng đế ngồi càng vững chắc một ít trở lại vương phủ, Tây Tử Minh ngồi ở trong viện trấn an khóc thút thít Vân Lăng Nhi, hạt tía Tô thật vừa thấy đến cái này cảnh tượng, giận sôi máu, "Tử Minh, ngươi như thế nào khi dễ Lăng Nhi? Còn có hay không làm ca ca bộ dáng?" Tây Tử Minh đứng lên vẻ mặt uy khuất, cả giận nói, "Ta không có khi dễ Lăng Nhi, là những người đó khi dễ Lăng Nhi, ta đi giúp Lăng Nhi đánh nhau." Hạ Tiếu Tô thật vừa nghe, trong lòng đột nhiên có chút không tốt lắm dự cảm, nói, "Chuyện như thế nào?" Ai khi dễ Lăng Nhi, Tây Tử Minh trừng mắt đôi mắt nhỏ chu mỏ nói, còn không phải bên cạnh Tổng quân thống linh trong phủ trưởng nữ cùng tướng quân trong phủ trưởng tử, hai người thừa dịp ta cùng Huỳnh Nhi không ở, liền lấy cục đá ném Lăng Nhi, nói Lăng Nhi là chúng ta vương phủ thu dưỡng, kỳ thật không cha không mẹ. Hạt tía tô thật vừa nghe sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, nàng ngón tay gắt gao mà nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, nói, ngươi nói, Là tòng quân thống lĩnh trong phủ cùng tướng quân trong phủ hài tử nói lời này. Tây tử Minh bị hạt tía tô thật sự bộ dáng dọa tới rồi, gật gật đầu, không nói nữa. Tây lăng vũ đi tới, nhìn đến hạt tía tô thật này phúc biểu tình, nghi hoặc nói, ra cái gì sự. Hạt tía tô thật một phen kéo qua tới còn đang khóc vân lăng nhi tay, lại làm tây lăng vũ ôm tây tử Minh, sau đó lôi kéo đứng ở một bên chân tay luôn cuống tây tử hóa ánh, nói, đi chúng ta đi bái phòng bái phòng bên cạnh hai vị lao bằng hưu hạt tế tô thật mang theo ba cái hải tử bái phòng cách vách tổng quân thống lĩnh phủ tổng quân thống lĩnh đô phong cùng tam vương phủ làm hàng xóm như thế lâu vẫn là lần đầu tiên nghe nói tam vương gia mang theo tam vương phi cùng thế tử quận chúa tới bái phòng sợ tới mức cả người đều ở phát run bọn họ võ quan đối với chiến thần tam vương gia là lại kính trọng lại khủng sợ hạ quan không biết tam vương gia cùng tam vương phi giá lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng Tam Vương ra Tam Vương phi thứ tội. Hạt Tiế Tô thật hoàn toàn không ngại xua xua tay nói, không cần đa lễ, Tổng quân thống lĩnh đại nhân, chúng ta hôm nay tới bái phỏng một chút, cũng không có ý khác, chủ yếu là tưởng thỉnh các ngươi Tổng quân thống lĩnh phủ trưởng nữ ra tới một chút, có một số việc, muốn hỏi một chút nàng. Đỗ Phong vừa nghe, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cũng không biết nhà mình nữ nhi từ nơi nào đắc tội vương ra cùng Vương phi. Bởi vì hắn có thể nhạy bén phát rất tới, vị này Tam Vương phi sắc mặt là thật không đẹp, rõ ràng chính là tới tìm bọn họ tổng quân thống linh phủ phân xử. "Là, phu nhân, đi đem nên Tuyết tiêu ra tới gặp qua vương gia cùng vương phi." Đỗ phu nhân trong lòng cũng thực bất an, nàng trong lòng tuy rằng mười vạn cái không tình nguyện chính mình nữ nhi ra tới, chính là bọn họ đối vương gia cùng vương phi nói lại thập phần không thể nài hà, chỉ có thể đi hậu viện đem Đỗ Nên Tuyết kêu lên. Đỗ nên tuyết năm nay 10 tuổi đánh Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh có 2 tuổi, so Vân Lăng nhi đại 5 tuổi, nàng một đôi mắt chữ sách lưu chuyển nửa ngày, dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng mà đi tới cấp hạt tía tô thật cùng Tây Lăng vũ hành lễ, nên tuyết gặp qua Tam Vương gia Tam Vương Phi. Hạt tía tô thật xem nàng muốn đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, Đỗ gia đại tiểu thư cho rằng chính mình thân phận cùng địa vị sẽ so với chúng ta Tam Vương phủ thế tử quận chúa đều phải cao sao. Cư nhiên không hành lễ. Đỗ ánh tuyết sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng xấu hổ cười một chút, tiếp tục nói, nên tuyết. Gặp qua tử minh thế tử, gặp qua tử hình quần chúa. Đang muốn đứng dậy, hạt tiếu tốt thật không chút khách khí, tiến lên trực tiếp dùng mũi chân để ở đô nên tuyết đầu gối phần sau. Làm đô nên tuyết hoàn toàn khởi không tới, nói, còn có một vị lăng nhi quần chúa, Đỗ đại tiểu thư có phải hay không ánh mắt không tốt lắm xử a? Đỗ đại nhân cần phải hảo hảo thỉnh thái y thì lại đây cấp Đỗ đại tiểu thư trị một trị. Này rõ ràng người tới không có ý tốt khẩu khí, làm Đỗ ra người một nhà đều sợ hai đến cả người ra mồ hôi. Đỗ phong liên tục gật đầu, lại không biết Đỗ nên tuyết rốt cuộc nơi nào đắc tội vương phi. Đỗ nên tuyết cắn chặt rằng, nói, nên tuyết, cũng gặp qua lăng Nhi con chúa. Tây tử minh rõ ràng là kế thừa hạt tía tô thật sự độc miệng, ở Đỗ nên tuyết nói xong câu đó lúc sau lập tức nói. Lúc này ngươi như thế nào biết Lăng Nhi là vương phủ quần chúa? Hôm nay ngươi ở vương phủ cửa nói Lăng Nhi không cha không mẹ thời điểm, cũng thật nhìn không ra tới ngươi còn biết Lăng Nhi là cái quần chúa. Đỗ phong cùng đỗ phu nhân sắc mặt lập tức liền trắng, bọn họ cuối cùng nghe minh bạch là chuyện như thế nào, vội vàng quỳ xuống nói, vương gia vương phi thứ tội, này, nên tuyết còn nhỏ, không lựa lời, nàng không phải có tâm, là chúng ta không có giáo dục hảo nên tuyết. Chúng ta nhất định hảo hảo giáo dục nàng, nhất định không có hạ. Thứ, Tây Lăng Vũ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không mở miệng, nhìn thời cơ không sai biệt lắm, nói, hừ, đố đại nhân chính là phải hảo hảo quản giáo quảng giáo, chúng ta tam vương phủ quận chúa, bị người tùy ý nhục mạ, này nói ra đi, thật đúng là muốn cười đến rụng rằng, đỗ đại tiểu thư cũng không nhỏ, dù sao đều so quận chúa cùng thế tử đại. Đến nhiều, lời này nói ra đi, nhưng làm không được gương tốt, Đỗ phong cùng đỗ phu nhân liên tục gật đầu thỉnh tội. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật lúc này mới mang theo bọn nhỏ hấp tấp rời đi. Tiếp theo lại đi mặt khác một bên hàng xóm tướng quân phủ. Lại tới nữa một lần, đem tướng quân phủ trưởng tử hung hăng mà gian dậy một hồi. Lăng nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn đều là tam vương phủ quần chúa. Ai dám nói ngươi không hảo ngươi khiến cho tử minh ca ca đánh ai. Chương 410 thi lấy viện thủ. Vân lăng nhi gật gật đầu, mũi hùng hồng nội tâm tràn ngập tấm áp, thỉnh cất chưa dự phòng địa trì phép. Nàng con nhỏ, vốn dĩ không hiểu cái gì sự, chính là chung quanh hạ nhân tuy rằng đối nàng cũng thực hảo, khó tránh khỏi cảm khái thân phận của nàng, đáng thương nàng cha mẹ song vong, vân lăng nhi trầm rãi, sẽ biết nguyên lai chính mình cùng tử minh ca ca, huynh nhi tỷ tỷ không phải một cái mẫu thân, không phải một cái phụ thân, nàng chính mình mẫu thân. Cùng phụ thân đều qua đời, nàng là vương phủ thu dưỡng, Cho nên nàng trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút khó chịu, chính là tử minh ca ca cùng Huỳnh Nhi Tỷ Tỷ đều không ngại này đó, cùng nàng chơi thực hào. Nhưng là gần nhất đi ra ngoài chơi thời điểm, chung quanh những cái đó so nàng lớn hơn một chút ca ca Tỷ, tỷ luôn là chê cười nàng không cha không mẹ, thời gian dài, nàng trong lòng liền áp lực không được, khóc ra tới. Chính là hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ riêng mang theo nàng, vì nàng thảo cách nói, tử minh ca ca cũng đặc biệt che chở nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình không phải bị vứt bỏ hải tử, chính mình là có cha có nương hải tử, nàng cha mẹ, chính là cái kia thoạt nhìn hung ba ba vương ra cùng thực ôn nhu vương phi. Trở lại vương phủ, Tây Lăng Vũ mang theo lạc cờ bát tử thu thập đồ vật, hạt kế tô thật cấp 3 cái hải tử tuyên bố tin tức tốt, chúng ta muốn đi ra ngoài chơi lạp, ngồi thuyền, đi một cái trước nay không đi qua quốc gia chơi. Tây tử Minh rõ ràng tương đối bình tĩnh, không có gì quá lớn phản ứng. Tây Tử Hánh cùng Vân Lăng Nhi hai cái tiểu nha đầu là cao hứng mà bắt lấy tay nhảy dựng lên vũ, làm Hạt Tiết Tô Thật nhìn cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Tây Lăng Vũ chuẩn bị xe ngựa đã ở vương phủ cửa, ba cái hài tử nhảy nhót trên mặt đất xe ngựa, Hạt tía Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ đùi này ba cái hài tử ngồi ở cùng nhau, mặt sau xe ngựa là Ninh Chỉ Ninh khởi cùng không nói xe ngựa, lạc cờ bát tử tùy thời ở hai chiếc xe ngựa chung quanh che giấu bảo hộ. Bọn họ chạm thứ nhất là Đông Thần Quốc. Từ Na Lan Quốc trở về thời điểm, đã chịu Đông Thần Quốc trợ rút, lúc này đây chạm thứ nhất, cũng từ Đông Thần Quốc bắt đầu. Đông Thần Quốc Hoàng thượng Đông Phong Việt ở Hạt Tiế Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ bọn họ đã đến ngày đó cử quốc chúc mừng nên đón. Hạt Tiế Tô Thật đều làm cho có chút ngượng ngùng ba người gặp mặt thời điểm, thất vương ra Đông Phong triển là chết sống một hai phải ở bên cạnh nghe. Hạt Tiế Tô Thật vốn dĩ cũng không tính toán dấu dếm, nói thẳng ra, tới lúc này đây lại đầy mục đích. Na Lan Quốc, một cái tứ phía hoàn hải quốc gia, đột nhiên phát hiện như thế một cái đệ tứ quốc gia, không biết hoàng thượng là cái gì cảm giác. Đông Phong Việt đột nhiên nghe nói tin tức này, nội tâm khiếp sợ, vốn dĩ này trên đại lục ba cái quốc gia lẫn nhau trì gian cũng coi như là tương đối hài hòa, này đột nhiên xuất hiện đệ tứ quốc gia, là cái phi thường không ổn định nhân tố. Như vậy, quý quốc là cái gì tính toán? Chúng ta là đối cái này, Na Lan Quốc cầm hoài nghi thái độ. Không thể bảo đảm nó hay không có thể duy trì hài hòa ổn định. Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu nói, chúng ta cùng Na Lan Quốc có điều tiếp xúc, cái này Na Lan Quốc, có chút phong bế, liền phái một ít đi con thuyền viễn dương đi một chút đều không cho phép, khả năng không phải đặc biệt hảo lui tới, nhưng là chúng ta có thể cho bọn hắn thi lấy việc thủ, làm cho bọn họ thừa chúng ta ân huệ, như vậy bọn họ nhưng, có thể sẽ chiều chúng ta đại lục mở ra biên giới, nguyện ý cho nhau mậu dịch lui tới. Như vậy kết quả, chúng ta bất luận cái gì một quốc gia tới nói, đều không có chỗ hỏng. Đông Phong Việt vừa nghe có thể cùng một quốc gia tiến hành mậu dịch lui tới, nay tuyệt đối không phải là chuyện xấu, nói, không biết quý quốc ý tứ, là tính toán như thế nào thi lấy việc thủ. Hạc Tiế Tô thật nói, bọn họ quốc gia, tứ phía hoàn hải, cho nên hiện tại đang ở gặp phải thực nghiêm túc vấn đề, đó chính là nước biển Thủy Triều, đem mặt đất đại bộ phận diện tích đều chiếm lĩnh. Bọn họ chung quanh ba cánh ngày ngày chuyển nhà, trong hoàng thành mọi người ngày ngày bất an, chúng ta có thể ra một ít tài chính cùng sức người sức của. Trợ giúp bọn họ tiến hành điền hải tạo lục giải quyết bọn họ lớn nhất dân sinh vấn đề, mượn đây là điều kiện, làm cho bọn họ đồng ý ngoại thương. Đông Phong Việt nghe xong lúc sau cẩn thận mà tự hỏi một chút, gật gật đầu nói, Hảo, Lao Thất Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn đi ra ngoài chơi sao? kia chấm khiến cho ngươi cùng Tây Nhạc Quốc Tam Vương ra Tam Vương Phi cùng nhau, mang lên mười vạn lượng hoàng kim cùng một ngàn nhân thủ, đi Na Lan Quốc nơi đó hỗ trợ, nếu chuyện này nói không ổn. Nói, chấm yêu cầu ngươi cần phải cái gì đều không ít mà trở về. Đông Phong Triển vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, cao hứng vô cùng, vội vàng nói, yên tâm đi Hoàng Huynh, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Na Lan Quốc liền ở chúng ta đông thần quốc mặt đông. Ta hiện tại liền qua bên kia chuẩn bị đại hình vận chuyển thương vụ con thuyền, Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi các ngươi đi trước Bác Thúy Quốc thương thảo. Chuyện này, nếu Bác Thúy Quốc cũng phái người tới lời nói, chúng ta liền ở phía đông bờ biển Chi Lâm bến tàu tập hợp, như thế nào? Tây Lăng Vũ gật gật đầu, nói, thất vương ra suy nghĩ chu toàn, hoàn toàn có thể. Đông Phong triển bay nhanh lợi dụng nhân mạch đi chuẩn bị, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ ra dòi thúc ngựa, mang theo mọi người đi Bắc Thúy Quốc. Bắc cung liếu sinh tự mình tiếp đãi bọn họ, đang nghe tới rồi hạt tía tô thật sự một phen lời nói lúc sau, trực tiếp một phách cái bản, chấm tự mình đi trước, mười vạn lượng hoàng kim cùng một ngàn nhân thủ, đi thôi. Hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ nhìn nhau cười, nói, vậy thỉnh bệ hạ tự mình nhất người. Bác Thúy Quốc các đại thần sợ tới mức không nhẹ, một đám mà hô to bệ hạ không thể, chính là bác cung liếu sinh mới không nghe bọn hắn, sáng sớm hôm sau liền cưới xe ngựa. Phía sau đi theo rất nhiều chiêu mộ tới nhân thủ cùng vệ binh hộ vệ mười vạn lượng hoàng kim, chạy tới đông thần quốc Chi Lâm Bến Tàu. Ba cái quốc gia nhân viên tề tụ ở Chi Lâm Bến Tàu, như vậy rầm rộ vẫn là tự cổ trí kim trước nay đều không có quá. Chi Lâm Bến Tàu các bá cánh nghe nói tin tức đã sớm đứng ở chung quanh chờ nhìn, thậm chí có người từ buổi sáng liền đứng chờ, vẫn luôn chờ tới rồi chẳng vạng. Quanh oanh liệt liệt xe ngựa hàng dài thực mau liền đến Chi Lâm Bến Tàu, Này đó xe ngựa mã dùng đều là tốt nhất chiến mã, tốc độ kỳ mau vô cùng, chúng các ba cánh nhón chân mong chờ, liền nhìn đến đằng trước trên xe ngựa xuống dưới một nữ tử. Chỉ thấy nàng sơ vân gần hương bối tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi rũ châu lại nguyệt hoa, tay cầm một thanh nửa trong suốt thứ một hương cúc nhẹ la lang thiến người mặc một bộ xanh lá mạ sắc yên thủy bách hoa váy, trên chân xuyên từng đôi sắc lụa khổng tức tuyến châu phủ dung mềm đế dày, bên cạnh đi theo ba cái hài tử, một trai hai gái. Nam Hải tay trái lôi kéo một cái, tay phải lôi kéo một cái. Theo sau xuống dưới chính là một cái nam tử, toàn thân hắc hồng trường bào, sắc mặt lạnh lùng, mặc phát nhẹ vãn tạp một cái phát quan, dáng người cân xứng, khuôn mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, một chút xe ngựa liền ôm lấy bên cạnh nữ tử, nhẹ giọng nói, "Là một buổi trưa xe ngựa, có mệt hay không? Nếu không nghỉ ngơi cả đêm trở lên thuyền." "Đi." Quân chúng tỏ vẻ bị tú mù mắt chó. Lại xuống dưới nam tử, một thân nhẹ màu trắng trứng bào, trong tay cầm một phen cây quạn tóc dài sơ thành đế vương bối tóc, dùng đế vương quan tạp trụ. Một thân tôi cút hơi thở, thần sắc thanh lãnh, tựa hồ mang theo người sống chớ tiến cường đại khí chẳng, lại một chút xe ngựa liền bế lên tới nam hải bên tay trái nữ hải nói, Huỳnh Nhi, cha nuôi ôm ngươi được không nha? Kêu biểu tình, muốn nhiều chân chó có bao nhiêu chân chó? chương 411 mẫu dịch lui tới. Đông phong triển nhìn trận này cảnh, sắc mặt khó coi, cả giận nói, hảo a các ngươi mấy cái, ở ba cánh trước mặt chơi xoáy lại không mang theo ta. Hạc tía tô thật nhìn đông phong triển kia vẻ mặt tiểu hài tử bộ dáng, đối Vân Lăng Nhi nói, nhìn đến cái kia đại ca ca sao? Đi tìm cái kia đại ca ca muốn cái ôm một cái, thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Vân Lăng Nhi tuy rằng ngây thơ, lại cũng nghe lời nói, một đường chạy chậm tới rồi đông phong triển trước mặt nói, đại ca ca. Mụ mụ nói làm ta cùng ngươi muốn ôm một cái. Đông Phong triển nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình trước mặt cái này mắt đều ngập nước tiểu nữ hoa, tức khắc cảm thấy trong não có một cây tên là lý trí huyền chặt đức, hắn ma xôi quỷ khiến mà bế lên tới trước mặt tiểu nữ hoa, mềm mại cảm giác bỏ thêm vào hắn toàn bộ ôm ấp, tức khắc hắn liền tùng không khai tay. Nhẹ giọng nói, "Tiểu Hoa Nhi, đại ca ca ôm ngươi ngồi thuyền được không a?" Vân Lăng Nhi gật gật đầu, ngại thanh mại khi nói, "Hảo." Đại ca ca lớn lên đẹp, Lăng Nhi thực thích. Bị khích lệ, đông phong triển tiểu hư vinh tâm nháy mắt bị thỏa mãn, hơn nữa được đến tiểu nữ hoa tên, Lăng Nhi, hảo đáng yêu tên. Được đến thỏa mãn đông phong triển không bao giờ cùng hạt tía tô thật bọn họ ván giận, trực tiếp mang theo mọi người lên thuyền. Cái này thuyền thật là một chiếc thuyền lớn, chuyên môn vận chuyển rất nhiều hàng hóa thương vụ mẫu dịch thuyền hàng, Ba cái quốc gia 3.000 nhiều người, 30 vạn lượng hoàng kim. Ba cái quốc gia đầu sỏ nhân vật, như thế phân lượng thuyền lớn, trên thế giới rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị tao. Căn cứ hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ ký ức, thuyền lớn đi tới tốc độ không tính chậm, thượng một lần hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ dùng kia lắc lắc dục chầm thuyền nhỏ cắt đại khái có ba ngày nhiều thời giờ mới tìm được bờ biển. Hiện tại cái này thuyền lớn tự nhiên so với kia thuyền nhỏ mau đến nhiều, cơ hồ một ngày không đến thời gian, mọi người. Liên ở hạt tía tô thật sự dưới sự chỉ dẫn, thấy được kia phiến tên là Na Lan Quốc gia. Đó chính là Na Lan Quốc. Như thế nào cảm giác? Liên cái bến tàu đều không có bộ dáng chúng ta thuyền ngừng ở nơi nào a Mọi người ở cập bờ thời điểm phát hiện thật đúng là không có bến tàu, chỉ có thể miễn cưỡng ở người trèo thuyền lớn nhất năng lực thượng khó khăn lắm ngừng ở bờ biển. Na Lan Quốc thủ vệ nơi này, phương giá trị ban hộ vệ trực tiếp đều bị như thế đại thuyền cấp dọa choan váng. Sương sở ở tại chỗ đều quên mất muốn qua đi thông báo. Hạt Tiết Tô thật hạ thuyền xem, xem nơi này phương nước biển cư nhiên lại hướng bên trong tràn ra. Lúc trước lưu lại điển Hải tạo lục lưu trình bọn họ như thế nào không có chiếu làm. Hạt Tiết Tô thật cùng Tây Lăng Vũ xuống dưới lúc sau, nhìn đến cái kia sửng sốt hộ vệ, nói như thế nào, dọa choáng váng, chạy nhanh đi thông chi các ngươi tố minh hộ vệ trường A. Người kia cả người run lên mới hồi phục tinh thần lại, nói. Tố Minh hộ vệ trường. Tố Minh hộ vệ trường đã bị bắt lại, hiện tại hộ vệ trường thay đổi người. Các ngươi là ai a? Từ đâu tới đây? Hạt tía tô thật vừa nghe Tố Minh cư nhiên bị bắt lại, cả người đều không tốt, nên sẽ không na Lan quốc cái kêu hoàng thượng mộ dung lâm còn không tính toán bỏ qua cho Tố ra đi. Chúng ta đến từ một cái khác đại lục, là tới na Lan quốc tiến hành ngoại giao, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi gặp các ngươi hộ vệ trường. Chúng ta yêu cầu đi hoàng thành gặp mặt hoàng thượng. Cái kia hộ vệ cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, cả người đều choáng váng. Hạt tía tô thật nói cái gì hắn liền đi làm cái gì, chờ đến mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hộ vệ trường đã đem này nhóm người đưa tới đóng quân chính sảnh. Không biết hộ vệ trường tôn tính đại danh. Tây lăng vũ hỏi, cái này mới tới hộ vệ trường cảm giác nhìn qua không thế nào dễ nói chuyện. Bản một khuôn mặt, hắn liếc Tây lăng vũ liếc mắt một cái nói, tại hạ liêm thuấn là nửa tháng trước mới nhậm chức hộ vệ trường, các ngươi vài vị nói là từ khác đại lục lại đây, như thế nào còn biết trước kia hộ vệ trường là tố? minh đâu? hạt tía tô thật cười nói, liêm thuấn đại nhân, tuy rằng không biết hiện tại còn có phải hay không, nhưng là ta bên cạnh vị này là na lan quốc đã từng quan văn chính nhị phẩm hộ bộ tả thị lang, võ quan chính tam phẩm tổng quân thống lĩnh tây lang vũ. liêm Tuấn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Từ một cái sụ mặt người biến thành vẻ mặt tan phân biểu tình, trên dưới đánh giá nửa ngày Tây Lăng Vũ, nói: "Khai cái gì vui đùa Lúc trước vị kia đại nhân mất tích nửa tháng, không phải là..." Liêm Tuấn cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì, à, đúng một đoạn lời nói đều nói không rõ, hạt tía Tô thật chỉ chỉ chính mình nói, lúc trước cùng mất tích, có phải hay không còn có một vị gà cho Tây đại nhân không lâu thái ý yệ viện Ngựa Ý Bích Lạc. Nói đến Bích Lạc tên này, Bắc cung liếu sinh theo bản năng mà xem xét liếc mắt một cái hạt tía tô thật, binh lạc tên này nàng thật đúng là ái dung a. Lần này liêm thuấn sắc mặt hoàn toàn đại biến, vội vàng nói, mấy. Vài vị đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, còn thỉnh ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai sáng sớm, tại hạ liền an bài xe ngựa mang các ngươi tiến hoàng thành gặp mặt hoàng thượng. Này đó đều là bên trong cơ mật, hắn gái này hộ vệ trường có thể biết được này đó cũng là vì đánh mất Tây đại nhân cùng bích lạc phu nhân, tố minh mới bị bắt lên. hắn cái này tiểu quan mới có thể đột nhiên thế thân thượng vị, chỉ là chuyện này cũng chỉ là hoàng thượng nhâm mệnh thời điểm nói qua, những người khác đều là không biết. không nghĩ tới này mấy cái ngoại lai người cư nhiên có thể biết được, vạn nhất là thật sự bản tôn đâu? có thể nhưng sai chảo không thể buông tha. sáng sớm hôm sau, hạt tô thật bọn họ bị an bài xe ngựa đưa vào hoàng thành. Mộ Dung Lâm đang nghe nói mất tích hơn nửa tháng Tây Lăng Vũ cùng Bích Lạc xuất hiện thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, chính là đương hắn nhìn đến hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ phía sau theo hai người, bên người còn có ba cái tiểu hài tử thời điểm. Biểu tình biến hóa có chút xuất sắc. Tây. Tây Hải Khanh. Bích Lạc ngựa y, -y, y Mộ Dung Lâm đột nhiên nhìn đến như thế nhiều người tiến bào, có chút không quá xác định kia hai người rốt cuộc có phải hay không. Tuy rằng không có cái gì mặt bộ biến hóa, nhưng tổng cảm thấy bọn họ khí chẳng đều thực không giống nhau. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ tiến lên, không có quỷ xuống hành lễ, ngược lại là Cúc Một Cung nói, Na Lan Quốc Hoàng Thượng, chúng ta là đại biểu một cái khác đại lục ba cái quốc gia tiến đến cùng quý quốc tiến hành hữu hảo giao lưu. Chúng ta mang đến 30 vạn lượng hoàng kim cùng 3.000 nhân thủ, có thể trợ giúp quý quốc hoàn thành điện hải, tạo lục công trình, trợ giúp quý quốc giải quyết nước biển thủy triều vấn đề. Mộ Dung lâm vừa nghe lời này, cả người đều run rẩy lên, đột nhiên một phách cái bản, cả giận nói, phản quốc, các ngươi hai cái, phản quốc. Cái gì khác đại lục quốc gia, chấm trước nay đều không có nghe nói qua. Hạt tía tô thật vây tay, bên ngoài liền có người nâng vào được ba cái thật lớn cái dương, vừa mở ra, bên trong là tràn đầy tăm cái dương hoàng kim, chung quanh các đại thần đều hít ngược một hơi khí lạnh liền mộ dung lâm đều khó có thể đem tầm mắt từ kia tăm cái dương hoàng kim thượng rời đi. Bệ hạ không tin cũng là theo lý thường hẳn là, rốt cuộc Na Lan quốc vẫn luôn là một quốc gia chiếm cứ một mảnh lục địa, chính là bệ hạ cũng biết, lấy chúng ta hai cái tài lực, không có khả năng lấy ra tới như thế nhiều hoàng kim, ta tin tưởng liền tính là Na Lan quốc quốc hố, cũng sẽ không có như thế nhiều hoàng kim. Chương 412 bá cánh vì trước. Bệ hạ, kỳ thật chúng ta cũng không có ác ý, Chỉ là hy vọng quý quốc có thể tiếp thu chúng ta trợ giúp đồng thời, cùng chúng ta ba cái quốc gia tiến hành mẫu dịch lui tới là được, bảo trì hưu hảo quan hệ. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Tây Lăng Vũ nói đơn giản giỏi giang, nói được rõ ràng minh bạch, Bắc Cung Liếu sinh tiến lên một bước nói, chấm là Bắc Thúy Quốc Hoàng Thượng, tự mình tiến đến Na Lan Quốc, chính là hy vọng Na Lan Quốc có thể đối Bắc Thúy Quốc mở ra mậu dịch. Này 30 vạn lượng hoàng kim, có chúng ta Bắc Thúy Quốc 10 vạn lượng, 3000 nhân thủ chung cũng có chúng ta Bắc Thúy quốc 1000 người. Đông Phong Triển cũng tiến lên nói, bổn vương là Đông Thần quốc thất vương, ra đại biểu Đông Thần quốc tiến đến Na Lan quốc, hy vọng Na Lan quốc có thể đối Đông Thần quốc mở ra mậu dịch, chúng ta Đông Thần quốc ra 10 vạn lượng hoàng kim cùng 1000 nhân thủ. Hạc Tế Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ cũng báo thượng Tây Nhạ quốc có thể cung cấp điều kiện lúc sau, Mộ Dung Lâm Lâm vào trầm tư bên trong. Đột nhiên xuất hiện ba cái ngoại lai quốc gia. Đối với mộ dung lâm tới nói kết quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Ở hắn tư duy bên trong, đại lục này thượng cho tới nay đều chỉ có bọn họ này một quốc gia, trước nay đều sẽ không có cái thứ hai quốc gia, tứ phía Hải Dương bên ngoài vĩnh viễn đều chỉ có Hải Dương, như này tư duy hình thái dưới tình huống, hạt kế tô thật cùng Tây Lăng Vũ đột nhiên mang đến ba cái quốc gia người với hắn mà nói không thể nghi ngờ là điên đảo toàn bộ tư tưởng chấm không thể cho phép mặt khác quốc gia người tiến vào Na Lan Quốc. Mộ Dung Lâm không nghĩ ra, nếu mặt khác quốc gia người tiến vào Na Lan Quốc, kia chẳng phải là ý nghĩa Na Lan Quốc bản thổ cư dân sẽ lọt vào quốc gia khác người hãm hại sao? Nếu thật sự có điều gọi mẫu dịch lui tới, kia không phải ý nghĩa Na Lan Quốc tiền phải bị quốc gia khác người đều kiếm đi rồi sao? Mộ Dung Lâm không chút do dự, lập tức liền phủ quyết hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đề nghị, hạt tía tô thật liền biết sẽ như vậy. Nói, vậy hạ, thỉnh ngài ở cẩn thận cân nhắc một chút, này đối quý quốc tới nói là một lần hiếm có cơ hội, chúng ta đã từng ở Na Lan Quốc sinh hoạt quá, chúng ta biết Na Lan Quốc người đều là như thế nào sinh hoạt, chúng ta có thể nhìn ra được tới Na Lan Quốc bá cánh chính sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, các ngươi yêu cầu một bút thật lớn tiền cùng một nhóm người lực tới tiến hành điền hải tạo lục, đây là cấp bách, nếu là nước biển thật sự trướng lên. Na Lan quốc sớm muộn gì có một ngày sẽ hoàn toàn đi vào nước biển bên trong. Mộ Dung Lâm nhíu mày, hạt Tiết Tô thật nói vấn đề. Mộ Dung Lâm gần nhất cũng thực đau đầu. Vốn Dĩ điển Hải tạo lục sự tình là từ tây bộ trước bắt đầu nếm thử. Tố Minh chính là phụ trách điển Hải tạo lục, chính là Tây Lăng vũ cùng Bích Lạc mất tích làm Mộ Dung Lâm nổi trận lôi đình, trực tiếp đem Tố Minh bắt lên. Tố Minh bản thân liền đối Mộ Dung Lâm lòng mang hận ý, Tố Giật Phi còn không có từ phụ đệ chung thả ra còn ở bị giam lỏng, vì thế Tố Minh liền đem Tây Lăng Vũ lưu lại điển hải tạo lục lưu trình bản vẽ cấp ẩn nấp rồi. Mộ Dung Lâm không biết Tây Lăng Vũ đã từng lưu lại quá điển hải tạo lục lưu trình bản vẽ, hiện tại chỉ là làm mới nhậm chức Liêm Tuấn tiếp tục điển hải tạo lục, chính là Liêm Thuấn căn bản cũng không biết nên làm chút cái gì, nên như thế nào làm, vì thế cái này điển hải tạo lục công trình vẫn luôn đều đến trễ xuân dưới. Mộ Dung Lâm chính mình trong lòng biết, Bọn họ Na Lan quốc phi thường yêu cầu này một bút tư kim, chính là hắn vẫn là không có biện pháp nghị thông suốt nếu mẫu dịch lui tới, đối Na Lan quốc chỗ tốt là cái gì? Hạt Tiế Tô thật nói thẳng mau ngữ, chỗ tốt là cái gì? Chẳng lẽ lớn nhất chỗ tốt không phải bá tánh sinh hoạt được đến cải thiện sao? Một quốc gia quốc quân, một quốc gia bất luận cái gì quyết sách, chẳng lẽ không nên này đầy bá tánh hạnh phúc vì trước sao? Hạt Tiế Tô thật sự một phen lời nói, làm chung quanh các đại thần đều sôi nổi gật đầu. Na Lan quốc mấy năm gần đây lương thực thu hoạch là một năm không bằng một năm, quốc thổ diện tích giảm bớt, làm cho lương thực số lượng cũng ở giảm bớt, quanh thân khu vực dân chúng lầm than, ba tánh bởi vì liên tiếp chuyển nhà, sinh hoạt trình độ thẳng tắp trượt xuống. Không có ba tánh hạnh phúc sinh hoạt, liền không có thu nhập từ thuế, không có thu nhập từ thuế, quốc khố liền không có biện pháp được đến phong phú, này liền lâm vào một cái chết tuần hoàn, cuối cùng Na Lan quốc. Đem hoàn toàn không còn nữa tồn tại Bậy hạ, thân cảm thấy Có lẽ mậu dịch lui tới Cũng không phải cái gì chuyện xấu Nếu thật sự có thể lập tức bắt được như thế Nhiều hoàng kim cùng nhân lực tới tiến hành Điển hải tạo lục nói thần cảm thấy có thể đáp ứng Rốt cuộc chung quanh nước biển thủy triều tình thế thập phần nghiêm túc Một cái đại thần tựa hồ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận Hiện tại quan trọng nhất vẫn là điển hải tạo lục Như thế một tuyệt bút tiền cùng nhân lực Thật sự là làm người đó mát Nếu cứ như vậy cự tuyệt, không khác đem na lan quốc đặt nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh bên trong đi. Thần tán thành! Thần tán thành! Chỉ cần có một người đi đầu, sẽ có càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi theo đứng thành hàng. Tuy rằng có một ít phản đối thanh âm, nhưng là đại đa số người đều là nhìn những cái đó hoàng kim cùng nhân lực. Thật sự là không nghĩ muôn cứ như vậy bạch bạch sói mòn, cho nên duy trì cùng mặt khác ba cái quốc gia tiến hành mậu dịch lui tới đại thần. Nhân số càng ngày càng nhiều, nghiên áp phản đối thanh âm. Mộ dung lâm nhìn thấy như thế tình huống, cũng chỉ có thể cứ như vậy đáp ứng rồi. Bất quá đối với hai phương tới nói, kết quả này đều là hai bên vui nhìn đến. Nếu đã đáp ứng rồi tiến hành mẫu dịch lui tới, như vậy lúc này đây chủ yếu mục đích cũng liền đặt tới. Tây Lăng vũ bọn họ đem Tam Dương Hoàng Kim giữ lại, nói, nếu như vậy, Hoàng Kim liền cấp quý quốc, nhân lực, chúng ta lưu tại Tây Bộ, Điền Hải tạo lục sự tình. Phía trước vẫn luôn là ta phụ trách, ta đi phía trước để lại một cái điển. Hải tạo lục lưu trình bản vẽ, để lại cho Tố Minh, chính là ta nghe nói Tố Minh bị mang đi, phỏng trừng bản vẽ cũng ở hắn kia. Hy vọng bệ hạ có thể đem Tố Minh thả ra. Mộ dung lâm vừa nghe đến Tố Minh tên, mới nhớ tới lúc trước bắt lại một cái Tố gia người, tuy rằng đã qua đi một đoạn thời gian, nhưng là mộ dung lâm đối với Tố gia như cũng là không khai ân chúng chi tố lâm trước sau đều không có tìm được, giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, tức giận đến mộ dung lâm thất khiếu bước khói. Bất quá nếu Điền Hải tạo lục lưu trình bản vẽ như thế quan trọng đồ vật còn ở tố minh trong tay, mộ dung lâm cũng không có biện pháp không phối hợp, nói người tới đem tố minh thả ra, giao cho tây nhạ quốc sứ giả xử trí. Tây lăng vũ mỉm cười một chút, nói đa tạ bệ hạ, kia nếu như vậy, Điền Hải tạo lục công trình. Chúng ta liền chính thức bắt đầu rồi, chúng ta mấy cái quốc gia mậu dịch, cũng chính thức bắt đầu rồi, thỉnh bệ hạ tuyên bố chiếu lệnh, chuẩn bị quốc gia bên trong mậu dịch công việc. Mọi người sau khi rời khỏi, mộ dung lâm thở dài một cái, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cái này hoàng thượng đương thực không có khí thế cùng nguyên nghiêm, hắn có thể thực rõ ràng mà ở đối diện mấy người kia trên người nhìn đến khí thế cường đại, làm chính mình không tự chủ được mà đã bị người năm cái môi đi, hắn hiện tại mới ý thức được. Chính mình Na Lan Quốc là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Chính mình cái này Na Lan Quốc Hoàng thượng là cỡ nào nhỏ yếu bất lực. Chương 413 Giai Đại Vui Mừng Nếu không phải bởi vì hắn phía trước nhận thức Tây Lăng vũ cùng hạt tía tô thật, nếu không phải bọn họ hai cái niệm chính mình cùng bọn họ là quen biết tình cảm thượng, phỏng chứng nơi nào sẽ có cái gì mẫu dịch lui tới cùng hỗ trợ Điển Hải tạo lục chuyện tốt như vậy, khẳng định không nói hai lời trực tiếp khai chiến. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Mà thời gian dài cho rằng trên đại lục chỉ có bọn họ một quốc gia Na Lan Quốc, kỳ thật không có gì binh lực đang nói, võ quan cũng đều là tốt mã rẻ tuổi, biên cảnh thủ vệ cũng chỉ là hỗ trợ nhìn xem có hay không gặp nạn ngư dân. Nếu thật sự đánh lên tới, Na Lan Quốc khẳng định chịu đựng không nổi một ngày, liền sẽ bị hoàn toàn bắt lấy. Mộ Dung lâm thở dài, xoay người về tới chính mình dưỡng tâm điện, Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đem bác cung liếu sinh cùng Đông Phong triển đưa đến trên thuyền, nói, quốc không thể một ngày vô quân, ngươi cũng đừng ở chỗ này chơi đến cuối cùng chơi điên rồi không thấy bóng người, các ngươi đều trở về đi, trên đường chú ý an toàn, hai chúng ta ở chỗ này nhìn điển hải tạo lục, thuật tiện mang theo bọn nhỏ đi dạo Na lan. Quốc, chờ đến nhìn không sai biệt lắm Điền hải tạo lục có chút khí thế thời điểm, chúng ta liền trở về. Bác cung liếu sinh thân là bác Thúy Quốc Hoàng thượng, khẳng định không thể rời đi lâu lắm, hắn gật gật đầu, lên thuyền, nhưng thật ra đông phong triển, cơ hồ đều phải tăng bao. Ngươi làm cái gì đâu? Bồn Vương ngàn dặm xa xôi lại đây một chuyến Na Lan Quốc dễ dàng sao? Ngươi liền như thế đem Bồn Vương đuổi đi. Bồn Vương không đi, Bồn Vương nhìn cái này, Na Lan Quốc trong hoàng thành bá tánh cũng chưa cái gì là thú, Bồn Vương muốn ở Na Lan Quốc đem nhân sinh lạc thú phát huy đến mức tận cùng. Hạc tía tô thật đột nhiên cảm thấy này tựa hồ cũng là cái không tồi ý tưởng, vì thế một phen đem đông phong triển từ trên thuyền kéo xuống dưới nói, ta đây liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng, ngươi muốn phụ trách làm na lan quốc bên trong hoàng thành giải trí phương tiện đều kiến tạo lên, này đối với ngươi mà nói, không phải cái gì chuyện khó khăn. Thình đi, ngươi có thể lợi dụng một chút ngươi cấp mộ dung lâm. Ách, chính là na lan quốc hoàng thượng kia 10 vạn lượng hoàng kim. Ta cảm thấy loại này có lợi cho phát triển cùng bá cánh sự tình, hắn hẳn là sẽ làm ngươi làm. 35. Đông Phong Triển lập tức liền nhạc ga đi lên, hoàn toàn đã không có phía trước kia phó bị bức bách tiểu đoán phụ bộ dáng, cười tủng tìm mà chạy tiến hoàng cung muốn tài chính đi. Hạt Tiếu tô thật cùng tây lăng vũ tắc nhìn bị thả ra, cả người chật vật tố minh, nở nụ cười, tố minh bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy hai vị đại nhân. Hạt tía tô thật vô vô tố minh bả vai nói, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, trở về chậm rãi cùng ngươi nói, hiện tại ngươi cũng bị thả ra, liền toàn quyền quý chúng ta quản. như vậy chúng ta chính thức đem điền hải tạo lục cái này thật lớn công trình nhiệm vụ giao cho ngươi. Tố minh trong lòng một trận nhiệt, vội văng nói, đa tạ đại nhân dịu giác, đa tạ đại nhân dịu giác. Lúc sau nửa tháng, hạt tía tô thật mang theo Tây Tử Minh, Tây Tử Vánh cùng Vân Lăng Nhi khắp nơi du ngoạn. Tây lăng vũ chỉ đạo tố minh tiến hành điển hải tạo lục công trình, lạc cờ bát tử bị đông phong triển mạnh mẽ muốn qua đi hỗ trợ làm cái gọi là xây dựng Na Lan quốc tốt đẹp hạnh phúc hòa bình ngày mai. Ôm! Hạt tía tô thật cũng không cái gọi là, tùy tiện đông phong triển đi lan lột, chỉ là nói tốt nửa tháng lúc sau đến Na Lan quốc Tây hải ngạn tập hợp chuẩn bị rời đi. Nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Hạc Tiế Tô thật đem toàn bộ Na Lan Quốc hảo hảo dạo qua một vòng, Tố Minh đã hoàn toàn học xong như thế nào hợp lý an bài điển hải tạo lục công trình, đông phong triển ở Na Lan Quốc trong hoàng thành kiến tạo rất nhiều phong nguyệt nơi cùng sông bạc, còn khai rất nhiều trà. Quán, thuyết thư quán, truyền bá rất nhiều đông thần quốc bổn quốc nội văn hóa, ngay cả mộ dung lâm, đều bị thuyết thư quán người kể chuyện chuyện xưa hấp dẫn. Nửa tháng thời gian, đối Na Lan Quốc tới nói, thay đổi là thật lớn. Mộ Dung Lâm hiện tại mới chân chính minh bạch hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ ý tưởng là chân chính vì Na Lan quốc bản thổ phát triển. Hán nội tâm thập phần cảm kích, hạt tía tô thật cười nói, nếu ngươi thật sự cảm kích ta, vậy buông tha tố ra đi. Kỳ thật chuyện này ngươi ta đều rõ ràng minh bạch, chuyện này cùng tố ra không có gì quan hệ, như thế lâu rồi, ngươi còn không bỏ xuống được sao. Mộ Dung Lâm sắc mặt thực hồng, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, ngươi nói có đạo lý, là chấm quá cực đoan. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ bọn họ ngồi thuyền trở về thời điểm, mộ Dung lâm tự mình đến Tây Hải ngạn đưa bọn họ, mộ Dung lâm nói, có cơ hội, chấm sẽ tự mình đi các ngươi đại lục nhìn xem, các ngươi bên kia rốt cuộc là cái dạng gì. Tây Lăng Vũ ôm lấy hạt tía tô thật, cười nói, tùy thời hoang nên. Na Lan quốc điển hải tạo lục công trình không có cái mấy năm là không có biện pháp hoàn công, hơn nữa lộng xong rồi Tây Hải ngạn, còn có phía Đông, Nam Bộ, Bắc Bộ muốn điển. Cái này to lớn công trình, lại được đến ba cánh vẫn luôn duy trì, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đi thời điểm, các ba cánh đều hoa thuyền lại đây đưa bọn họ. Nói bọn họ là Na Lan Quốc Phúc Tinh. Bọn họ trở lại Tây Nhạc Quốc thời điểm, hạt tía tô triệt cười ra tới nên đón. Chúng ta đại công thần đã trở lại. Hạt tía tô triệt nói làm hạt tía tô thật thật ngượng ngùng Tây Lăng Vũ cười nói, như thế nào, gần nhất hoàng thượng làm được như thế nào. Hạc tiếu tô triệt bất đắc dĩ xoa xoa đầu nói, ai? Các đại thần luôn là nói ta hậu cung không có một bóng người không hợp quý củ, muốn ta nạp phi, tuyển tú, chính là các ngươi cũng biết, ta không cái kêu ý tứ, ta cũng không thích hậu cung ba nghìn, dùng hậu cung nữ nhân tới mượn sức thế lực sự tình, ta là làm không tới. Hạc tiếu tô thật nghe xong cười ha ha lên nói, chẳng lẽ là ca ca đương hoàng thượng còn nghĩ hậu cung độc sủng một người, hoàng hậu vị trí vĩnh viễn để lại cho yêu nhất người kia kia ca ca cần phải lưu danh thiên cổ. Hạt tía tô triệt bị hạt tía tô thật như thế nói, có chút ngượng ngùng, hắn trong ánh mắt, có chút lưu luyến si mê mà nhìn hạt tía tô thật, nhưng là theo sau lại che giấu lên, nói, đúng vậy, ta đời này, liền ái một người, yêu, liền hồi không được đầu. Hạt tía tô thật không minh bạch hạt tía tô triệt thâm tầng hằng nghĩa, chỉ cho rằng hạt tía tô triệt là ở vì chính mình tương lai một nửa kia thủ trinh tiết. Bất quá nàng từ trước đến nay đều biết chính mình cái này ca ca trường tình, cũng không nghĩ nhiều, chính là đều là nam nhân Tây Lăng Vũ, lại nghe ra tới hạt tía tô triệt trong miệng ý tứ. Hán lạnh lùng nhìn chầm chầm hạt tía tô triệt, nói, hoàng thượng cũng nên biết, có chút đồ vật là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi, cưỡng cầu cũng là cưỡng cầu không tới, hoàng thượng sao không thành toàn những cái đó các đại thần tâm tư, tuyển tú đâu. Hạt Tiế Tô triệt biết chính mình hôm nay nói quá nhiều, hắn vốn dĩ liền vô tâm biểu lộ chính mình ý tứ, chỉ là vừa rồi bị Hạt Tiế Tô thật kích thích một chút mới không cẩn thận nói ra, vội vang nói, ta không cái kia ý tứ, ta hôm nay có chút mệt mỏi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hạt Tiế Tô thật sự đúng nói, ngươi hiện tại là hoàng thượng, như thế nào cũng nên nói cái chấm A, mỗi ngày ta ta, bị người khác đi, ta cùng vương gia đều phải bị người chọc cuộc sống. Hạt Tiế Tô triệt không sao cả nói, cùng các ngươi cùng nhau thời điểm, không sao cả cái gì chấm không chấm. Chương 414 Châu Châu Thái Hương Na Lan Quốc Điển Hải tạo lục ở 3 năm trong vòng hoàn thành, làm chúc mừng. Hạt Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ ngồi thuyền đi Na Lan Quốc tham gia làm song điển lễ. Mộ dung lâm nhiệt liệt hoan nên Hạt Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ đã đến, mà lúc này Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh đã 11 tuổi, đặc biệt là Tây Tử Minh, lớn lên. đặc biệt mau. Đều đến hạt tía Tô thật sự trước ngực, hạt tía Tô thật khi thì cảm khái, đứa nhỏ này lớn lên tốc độ cũng thật mau, nàng đã sớm đã không giải. Ôm. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, hạt tía Tô thật đều đã 28 tuổi, tuy rằng ở hiện đại tới nói, 28 tuổi trường mỗi người tử cũng là có thể, nhưng là ở cổ đại, chuyện này liền mơ hồ. Hạc Tô thật bọn họ đi trước Na Lan quốc tham gia điển lễ lúc sau, bị Mộ Dung Lâm mời đi trong hoàng cung tham gia cung yến cung yến thượng, rất nhiều đại quan quý nhân nữ nhi cùng mấy đứa con trai đều nhìn thẳng năm ấy 11 tuổi Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh, bởi vì Vân Lăng Nhi còn qua tiểu, bọn họ đều còn không có để ý, chỉ là giác. Đến, nếu có thể cùng này hai cái na lan quốc phúc tinh bọn nhỏ đón dâu nói, kia nhất định có thể vận may liên tục. Hạt tía tô thật lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới những người đó nóng cháy ánh mắt tới tới lui lui ở Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh trên người chuyển. Chính là Tây Tử Ánh chỉ là ôm hạt tía tô thật sự cánh tay làm nũng, mắt đều không tảo chiều ngoại xem. Tây Tử Minh ghé vào Vân Lăng Nhi bên cạnh, nhìn Vân Lăng Nhi nhìn nhiều nào nói đồ ăn hai mắt. Hắn liền sung phong nhận việc đi cấp Vân Lăng Nhi gấp đồ ăn. 35 hai người tâm tư đều không có ở trong yến hội, như thế xem ra, hạt tía tô thật nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, có thể yên tâm. Hiện tại Na Lan Quốc cùng Hạt Tiế Tô thật bọn họ nơi đại lục này thượng ba cái quốc gia quan hệ tốt đẹp, bởi vì mẫu dịch lui tới duyên cớ. Hiện tại Na Lan Quốc quốc gia kinh tế phát triển trạng hướng phi thường hảo, mà mặt khác ba cái quốc gia cũng được đến không ít mẫu dịch thượng chỗ tốt, trong lúc nhất thời, thiên hạ Thái Bình. Chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang, Hạt Tiế Tô thực sự có một ngày đột nhiên bị Hạt Tiế Tô triệt tiêu tiến cung đi. Cá ca, ca, ngươi tìm ta. Hạt Tiế Tô thật đi bảo. Liên nhìn đến hạt tía tô triệt dựa bàn, sắc mặt khó coi, cho mày, đáy mắt biến thành màu đen, tựa hồ thật lâu đều không có hảo hảo ngủ bộ dáng. hạt tía tô thực sự có chút lo lắng, lo lắng có phải hay không ra cái gì sự tình. Nam Việt thành bên kia, hiên vương gia vẫn luôn ở quản, vốn dĩ không có gì sự, chính là khoảng thời gian trước, cũng chính là nửa tháng trước đột nhiên nói là náo loạn nạn châu chấu, vốn dĩ náo nạn châu chấu cũng không phải cái gì đại sự. Rốt cuộc làm ruộng người đều biết, nháo nạn châu chấu không phải thực bình thường sao? Chính là... Chính là cái này nạn châu chấu. Thời gian quá dài, nhà cái bị ăn thực thảm, thu hoạch toàn xong rồi, hiện tại các ba tánh đều đi nháo sự, hiên vương ra trong lúc nhất thời cũng xử lý không được, cho nên ta nghĩ tới tới hỏi một chút người có cái gì hảo biện pháp sao? Hạt tía tô thật mày nhăn lại, nháo nạn châu chấu xác thật thực bình thường. Chính là nháo nạn châu chấu thời gian cư nhiên có thể liên tục hơn nửa tháng, kia nhưng chính là gia đại sự. 35. Châu chấu liên tục ăn hơn nửa tháng hoa màu, kia cơ hồ liền phải không có cái gì thu hoạch, như thế đại sự tình, phỏng trừng là thiên hai. Nạn châu chấu nói, ta không có trải qua quá, không phải đặc biệt rõ ràng, bất quả nếu không có biện pháp lợi dụng thiên địch tới loại bỏ nói, kia có thể suy xét dùng dược, chỉ là ta không rõ lắm nạn châu chấu quy mô. Dung dược lượng, nếu dược lượng quá nhiều, khả năng đối nhân thể tạo thành thương tổn, nếu dược lượng quá ít, lại có nhưng, có thể đối châu chấu không có gì tác dụng. Hạt tía tô thật sự lời nói hạt tía tô triệt cũng rõ ràng, vì thế hạt tía tô triệt lấy ra tới một quyển tấu chương nói, đây là hiên vương gia hôm nay buổi sáng lâm chiều thời điểm đưa lại đây tấu trương, bên trong kỹ cảng tỉ mỉ viết rõ ràng này nửa tháng tới Nam Việt thành nạn châu chấu tình huống, ngươi đến xem. Hạt tía tô thật lấy quá tấu trương nhìn lên, nhìn nhìn sắc mặt liền khó coi đi lên, nói, như thế đại quy mô nạn châu chấu, thật đúng là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Hạt tía tô triệt thở dài, nói, đúng vậy, ta cũng chưa từng có nghe nói qua như thế đại quy mô nạn châu chấu, thậm chí đều điều tra không ra này đó châu chấu đều là từ đâu tới, tới đột nhiên, tới thật sự là quá nhanh hạt tía tô thật suy tư nói, giống nhau nạn châu chấu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tìm được châu chấu để trứng địa phương, nhất cử tiêu diệt những cái đó còn không có lớn lên châu chấu, sau đó là tìm kiếm châu chấu thiên địch, làm châu chấu thiên địch đi ăn luôn châu. Chấu, chính là như thế đại quy mô châu chấu, phòng trừng tìm kiếm thiên địch lại đây đều yêu cầu hao phí đại lượng thời gian, bất quá có thể dùng dược vật, dược vật nói, giống nhau yêu cầu lục cương khuẩn cùng châu chấu hơi bảo tử trùng cùng ấn luyện tố. Loại này dược vật có thể cho châu chấu một loại bệnh, loại này bệnh sẽ làm châu chấu chi gian cho nhau cắn thực, có thể nhanh chóng giảm bất châu chấu quy mô, hơn nữa còn có thể tại châu chấu. Trung truyền bá Hạt tía tô triệt vừa nghe, hai mắt sáng ngời, nói, như thế, kia không bằng liền dùng cái kia dược vật đi, nói cách khác Nam Việt thành bá tánh đã có thể xong đời. Còn có, châm sẽ làm hiên vương ra toàn lực phối hợp các người, tìm kiếm châu chấu để chứng địa phương cần phải nhất cử tiêu diệt. Hạt tía tô thật tiếp nhận rồi hạt tía tô triệt cho nhiệm vụ, lôi kéo tây lăng vũ cùng bọn nhỏ cùng đi trước Nam Việt Thành. Hồi lâu không có đi qua Nam Việt Thành, hạt tía tô thật vẫn là man hoài niệm, chỉ là đi vào lại phát hiện Nam Việt Thành đã cùng lúc trước Nam Việt Quốc khác nhau rất lớn, nguyên lai âm u Nam Việt Quốc, hiện tại đã đánh hảo một mảnh, giao hàng thanh, tiểu bán hàng dòng chỗ nào cũng có, còn có siếc ảo thuật bán nghệ người, cổ động. Ba thánh cũng rất nhiều, Có thể nhìn ra được tới, nhật tử quá đến không tồi. Chỉ là, đây đều là biểu tượng. Ở trong thành sinh hoạt người, là sẽ không biết ở nông thôn loại lương thực mà sống người hiện tại khóc không ra nước mắt sinh hoạt. Hạt tiêu tô thiệt tình trung lo lắng ba cánh, thực sự là xuất ruột, nàng vào Nam Việt thành nguyên lai hoàng cung, đi vào liền nhìn đến Tây Lăng Hiên vội vàng ra tới nên đón thân ảnh. Hắn nhìn đến Tây Lăng Vũ thời điểm kích động mà sông tới ôm lấy Tây Lăng Vũ, tam ca. Hạt tía tô thật nhìn từ trên xuống dưới tây lăng hiên, không tội, sắp 8 năm không gặp, đứa nhỏ này đã trưởng thành, thành thụ, nhưng thật ra có tây lăng vũ vài phần tư thế vai hùng, chỉ là đáng tiếc, đang xem đến hắn tam ca trong nháy mắt kia toàn bộ đều pha công. Tam ca, ngươi có biết hay không hoàng huynh lúc trước truyền đến tin tức nói ngươi cùng tam tẩu mất tích thời điểm, ta đều phải đến rồi, cũng may ngươi không có việc gì đã trở lại, bất quá ta cũng vẫn luôn ở bên này vội vàng. Không có biện pháp trở về. Thậm chí liền. Thậm chí liền đại ca hạ táng ta cũng chưa có thể trở về. Tây Lăng Vũ biết Tây Lăng Hiên trong lòng khó chịu. Chính là kia cũng là không có biện pháp sự tình. Tây Lăng Mạc hạ táng thời điểm. Tây Lăng Hiên nhận được tin tức lại chạy tới thời điểm đã qua thời gian. Tây Lăng Mạc cần thiết muốn hạ táng. Tây Lăng Hiên không có thể ở cuối cùng thời khắc gấp trở về xem một cái Tây Lăng Mạc. Đây là hắn cho tới nay trong lòng đau. Hạt tía tô thật xoa xoa Tây Lăng Hiên đầu nói, không quan hệ, hiện tại ngươi phải làm, chính là bảo hộ hảo ngươi Hoàng Huynh Giang Sơn, cũng coi như là an ủi hắn trên trời có linh thiêng, không phải sao? Chương 415 gia tăng dự lượng. Tây Lăng Hiên lại không thể nề hà nói, chính là ta đối này đó châu chấu thật là không thể nề hà, chúng nó. Chúng nó thật sự là quá nhiều. Hạt tía tô thật vỗ vỗ Tây Lăng Hiên bả vai nói, cho nên chúng ta này không phải tới giúp ngươi sao? Ở nơi nào phát sinh quá nạn châu chấu, mang chúng ta qua đi nhìn xem. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hép. Tây Lăng Hiên lập tức làm người an bài xe ngựa, nói, Nam Việt thành Bắc Bộ, là nạn châu chấu trước hết bắt đầu phát sinh địa phương, là một cái nông thôn. Sau lại chung quanh nông thôn liên tiếp bối châu chấu xâm lớn, cuối cùng đều sắp lan tràn đến tây bộ khu vực đi. Tây Lăng Vũ Mày gắt gao nhăn, nói, lập tức liền phải lan tràn đến tây bộ khu vực đi. Nói cách khác lập tức liền phải đột phá Nam Việt Thành, đến Khác Thành nội đi. kia cần thiết muốn chạy nhanh bóp chế chủ A. Hạt tía tô thật phiên phiên mang lại đây bao, nói, thời gian cấp bách, ta chỉ tới kịp điều chế một ít đơn giản giết chết châu chấu dược vẩn cụ thể tình huống vẫn là muốn tới nơi đó nhìn xem ta mới có thể làm quyết định. Tây Lăng Hiên mang theo hạt tía tô thật bọn họ đi bắc bộ nông thôn, trong thôn là một mảnh tiêu điều chi cảnh, rất nhiều thôn dân đều dọn đi rồi. Hướng tới không có châu chấu địa phương gì chuyển đi, trong thôn chỉ còn lại có rất ít kẻ góa bữa cô đơn. Hạt tía tô thật bọn họ xuống xe ngựa, ở trên đường đi tới, nhìn ven đường ngồi xổm tiểu hải tử, trong lòng đều cảm thấy đáng thương, chờ tới rồi đồng ruộng càng là khiếp sợ, này thiến hoa màu đã bị ăn một chút đều không có dư lại. Nay quá khủng bố, cư nhiên một chút đều không có dư lại. Tây Lăng Hiên gật gật đầu nói, suốt nửa tháng thời gian, Châu chấu ăn suốt nửa tháng thời gian, hiện tại châu chấu đã ăn xong rồi này một mảnh, đi Nam Việt quốc tây bộ. Tây tử Minh cùng Tây tử bánh trước nay chưa thấy qua như thế hoang vắng địa phương, chỉ cảm thấy do người. Vân Lăng Nhi càng là gắt gao nắm chặt Tây tử Minh tay, phảng phất bị này phiến hoang vắng cảnh sắc sợ hãi. Kia nếu nơi này đã không có châu chấu, như thế nào thôn dân vẫn là chạy, trở về tiếp tục trồng trọt không phải có thể sao? Đối mặt Tây Lăng Vu vấn. Hạc tía tô thật mắt trợn trắng, vừa thấy chính là không có học quá như thế nào thống trị châu chấu thai họa cổ đại người, này tư duy. Tây lăng hiền xua xua tay nói, không được, những cái đó châu chấu rất có thể sẽ trở về, chúng nó ăn sạch tây bộ, nếu đã biết bên này có tân hoa màu, khẳng định sẽ trở về, nếu hạ châu chấu trứng, vậy càng không xong. Hạc tía tô thật từ trong bao lấy ra tới phía trước nàng thí nghiệm tính phối trí dự vật, nói, cái này là ta chuẩn bị dược vật, không biết có phải hay không hữu dụng, người đến chúng ta đi đang ở nháo nạn châu chấu tây bộ khu vực, chúng ta đi thử thử xem cái này dược hiệu như thế nào. Tây lăng vũ lập tức cùng xa phu đánh thanh tiếp đón, đoàn người một lần nữa lên xe ngựa, hướng tới tây bộ khu vực đuổi qua đi. Còn chưa tới nơi đó, cũng đã ở ven đường thấy được đang ở di chuyển các ba cánh, bọn họ phần lớn con thật lớn tay mải, lôi kéo hai tử, một bước một cái dấu chân. Không biết muốn đi đâu, hạt tía tô thật buông xuống xe ngựa mảnh, không đành lòng xem đi xuống. Thế giới này, vốn chính là như vậy chân thật, bọn họ phía trước cao cao tại thượng, lại cũng không biết tầng dưới chót nhân vật sinh hoạt nghèo khổ. Hạt tía tô thật siết chặt trong tay gói thuốc. Tới rồi tây bộ khu vực một cái nông thôn, hạt tía tô thật còn không có đi xuống liền hơi kém bị này bài khởi hàng dài đám người cấp dọa đến, nhìn kỹ tới, tựa hồ là chuẩn bị di chuyển người quá nhiều. Đem lộ đều cấp ngăn chặn. Càng khủng bố chính là, còn không có xuống xe ngựa, chỉ là hơi hơi nhấc lên tới mảnh, cũng đã có hai ba chỉ châu chấu phi vào trong xe ngựa. Tây lăng vũ tay mắt lanh lẹ, đột nhiên bắt được một con châu chấu cánh, kẹp ở trong tay cẩn thận quan sát, hạt tía tô thật cũng thấu lại đây, nhìn nhìn nói, tựa hồ là bình thường nhất châu châu A. Không đến mức như thế đại quy mô xuất hiện, lại không phải cái gì châu chấu nạn đói hạt tía tô thật vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Chạy đến đồng ruộng, này phiến đồng ruộng châu chấu đã nhiều đến làm người cảm thấy hoàng sợ, thậm chí những cái đó châu chấu đều không sợ người. Một đám hướng tới người trên người đụng phải đi tựa hồ cũng không chút nào để ý, hạt kế tốt thật đứng ở đồng ruộng, thậm chí đều có thể cảm thấy bị châu chấu đâm cho thân mình có. Điểm như đau. Không nói hai lời, nàng đem trong tay kêu bao thuốc bột trực tiếp chiếu vào không trùng, một tảng lớn màu hồng phân thuốc bột ở trong không khí tràn ngập mở ra. Cả kinh chung quanh vốn đang ở di chuyển các bá thánh đều dừng lại xem, chỉ thấy những cái đó châu châu ở hồng nhạt trong không khí bay vài cái lúc sau, đột nhiên liền ngã ở trên mặt đất, tránh. Chắc hai hạ, đã chết. Phật nhìn hữu hiệu. Nhưng là cảm giác như thế đại quy mô châu chấu, không biết dược lượng muốn ra đến nhiều ít mới được. Hạt tía tô thật còn ở lẩm bẩm thời điểm, chung quanh bá thánh lại hoan hô lên, bọn họ ném xuống trong tay tay mải, chạy tới nói. Vài vị quý nhân A, có phải hay không triều đỉnh phái lại đây giúp chúng ta? Các ngươi thật đúng là quá lợi hại, chúng ta mua, đó là cái gì dược, chúng ta mua. Hạt tiếu tô thật lắc đầu nói, không, không cần các ngươi mua, nếu là triều đỉnh phái xuống dưới hỗ trợ, chúng ta như thế nào có thể muốn các ngươi tiền? Chỉ là chúng ta hiện tại còn ở thí nghiệm giai đoạn, không thể bảo đảm dược vật cũng đủ, rốt cuộc các ngươi cũng thấy được, châu chấu quá nhiều, đại gia trước đừng rời khỏi, đều về trước. Ra đi thôi, chiếu cố hảo tự mình lao nhân cùng hài tử. Các ba tánh vừa thấy nạn châu chấu có hy vọng giải quyết, lập tức đều không đi rồi, đều về nhà đi chờ tin tức. Hạt tiếu tốt thật đánh giá châu chấu số lượng, bản thân trong xe ngựa liền mang theo nàng phối trí dược vật đồ vật, nàng lập tức tìm một cái bá tánh ra phòng trống, ở bên trong vùi đầu phối trí dược vật, nàng yêu cầu dược liệu kỳ thật không nhiều lắm, bởi vì nàng cần thiết đem liều thuốc khống chế ở không thương tổn nhân thể lại có thể tiêu diệt châu chấu. Cơ sở thượng ba Thánh Gia Môn, cơ hồ đều là không liên quan, hạt tía tô thật ở trong sân điều chế dược vật thời điểm, cửa có một bóng người hiên lặng mà lui đi ra ngoài. Tây Lăng Vũ cùng Tây Lăng Hiên bị hạt tía tô thật trảo lại đây hỗ trợ, hai người đều thật cẩn thận mà trộm tới dược vật, sau đó cấp hạt tía tô thật kiểm tra, bảo đảm không có vấn đề lúc sau. Mỗi người mỗi hộ đều trang bị hai bao dược vật, sáng sớm hôm sau phát xong. Những cái đó các bá tánh đều lập tức đi đồng ruộng đem chính mình phân phối đến dược vật vải lên đi, lập tức đầy đất đều là chết châu chấu, liền tính châu chấu còn có không ít, nhưng là những cái đó châu chấu tựa hồ cũng cảm giác được sợ hãi, không dám gần chút nữa đồng ruộng, chỉ là chúng nó lại chưa từ bỏ ý định, như cũ vây quanh hoa màu trùng quanh đổi tới đổi lui, tựa hồ đang chờ đợi một cái có lợi thời cơ, một cổ náo ở vọt vào đi. Hạt Tiếu thật cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, tuy rằng Châu chấu đã chết không ít, nhưng là trị ngọn không trị gốc, cuối cùng vẫn là muốn tìm được Châu chấu để chứng địa phương, một cổ náo toàn bộ bắt lấy. Chính là ngày hôm sau lại truyền ra tới một tin tức, thôn Tây Đầu lão vương đã chết, hình như là trúng độc, miệng sùi bọt mép, cả người phát tím, hai mắt trở nên trắng, sáng sớm bị người phát hiện thời điểm còn ở run rẩy, qua một lát liền không được. Chương 416 ăn chết người Hạt Tiế Tô thật nghe xong tin tức này, không như thế nào để ý, trong thôn người chết thực bình thường, chúng độc cũng có thể là không ăn được đồ vật ngộ độc thức ăn, bởi vì tốt xấu là triều đỉnh phái tới người, cho nên Hạt Tiế Tô thật khiến cho Tây Lăng Vũ cùng Tây Lăng Hiền qua đi nhìn xem đi, là cái gì tình huống có thể cho trong thôn Y Thế Sư qua đi. Nhìn xem, thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Kết quả Tây Lăng Vũ lại ở đi thật lâu lúc sau trở về nói, tử chân. Ngươi qua đi nhìn xem đi. Hạt tía tô thật sứng sốt, trong tay thuốc bột còn không có hưng rớt, nói, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự, thực nghiêm trọng sao? Tây lăng vũ mày nhăn, nói, lao vương sự tình còn không có biết rõ ràng đâu, lại đã chết ba cái, đều là thôn Tây đầu người, chết thời điểm trạng thái là giống nhau. Trong thôn Y-đi-sư vốn dĩ cũng chỉ là tiểu Y-đi-sư, cũng chưa thấy qua loại tình huống này, hiện tại sự tình đều đã truyền khai nhân tâm hoảng sợ, ngươi hiểu y y thuật không bằng ngươi đi xem. Hạt tía tô thật rửa rửa tay, lúc này mới vội vàng đuổi qua đi, tới rồi thôn tây đầu thời điểm, chết bốn người đều bị người bình đặt ở trên mặt đất, chung quanh vây quanh không ít người, vừa thấy đến hạt tía tô thật lại đây, đều tránh ra một cái lộ. Hạt tía tô thật ngồi sồn xuống, xuống, nhìn nhìn này bốn người tình huống, xác thật tử trạng tương đồng, chỉ sợ nguyên nhân chết cũng là giống nhau, dùng ngân châm thử qua đi, nói thẳng. Chúng độc, chúng độc cũng là giống nhau, bọn họ bốn cái có hay không khả năng ăn đồng dạng đồ vật. Trung quanh vây xem người có người hô, không có khả năng, này bốn người ngày thường lưu tới rất ít, không có khả năng là tụ ở bên nhau ăn cái gì. Bất quá chúng ta mọi người đều uống thôn Tây Đầu nơi đó nước giếng, có thể hay không là kia nước giếng có cái gì vấn đề, không sạch sẽ à. Nước giếng. Hạt tía tô thật trong đầu đột nhiên cảm thấy có cái gì không tốt lắm dự cảm. Nàng cho Tây Lăng Vũ một ánh mắt, Tây Lăng Vũ lập tức ngầm hiểu, gật gật đầu nói, người tới, đem giếng phong, sau đó đánh một ít nước giếng ra tới cấp vương phi nhìn xem. Phía sau hộ vệ vội vàng qua đi đánh một thùng nước giếng lại đây, sau đó đem miệng giếng dùng tấm ván gỗ phong thượng. Hạc tía tô thật dùng ngân châm cắm vào đi thịnh phong có nước giếng thùng gỗ, ngân châm lập tức liền biến đen, hạc tía tô thật sắc mặt đại biến, nói, này, giếng này trong nước có độc. Các thôn dân vừa nghe, đều sợ tới mức hét lên, có người kêu khóc nói, Này! Này làm sao bây giờ, chúng ta mỗi ngày buổi sáng đều phải đến miệng giếng múc nước. Xong rồi xong rồi, chúng ta đều phải bị độc chết, cái nào thiên giết người làm. Hạt tiếu tốt thật sắc mặt khó coi, vốn gì chỉ là tới nơi này giải quyết châu chấu vấn đề, như thế nào đột nhiên lại xả ra tới nước giếng đầu độc sự tình tới. Hơn nữa hiện tại là phi thường thời kỳ. Như thế nào khả năng có người sẽ ở nước giếng đầu độc? Hạt tía tô thật nói, đêm này xô nước đưa tới ta nơi đó đi, ta muốn kiểm tra một chút thành phần, lập tức chế tác thuốc giải độc. Đại gia không cần hoảng loạn, thuốc giải độc chiều nay nhất định sẽ đưa đến đại gia trong tay. Từ này bốn người tử vong tình huống tới xem, bọn họ hẳn là đêm qua uống nước xong, độc phát thân vong, này. Cái độc hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Các thôn dân tâm tình thoáng bị chấn an một ít, nhưng là vẫn là có chút nhân tâm tình hoàng loạn. Lúc này hạt tía tô thật càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tuy rằng châu chấu sự tình thực nghiêm trọng, nhưng là cứu người quan trọng, nàng lập tức trở lại cái kia trong viện, bắt đầu kiểm tra nước giếng thành phần, chỉ là kiểm tra kiểm tra. Sắc mặt liền khó coi đi lên. Tây lăng vũ ở bên cạnh nhìn đến hạt tía tô thật sự sắc mặt, nghi hoặc nói, như thế nào, cái này độc tố không thể giải. Hạt tía tô thật lắc đầu nói, Không phải không thể giải, chỉ là rất kỳ quái. Cái này nước giếng độc, cùng chúng ta phối trí châu chấu dược vật thành phần là giống nhau như lúc. Chỉ là, dược lượng bỏ thêm rất nhiều rất nhiều, nhiều tới rồi uy hiếp đến người tánh mạng. Tây Lăng Vũ vừa nghe, nói, ý của ngươi là nói, có người hướng tới nước giếng đổ đại lượng loại bỏ châu chấu cái kia dược vật. Cho nên cái này nước giếng mới có thể đột nhiên có độc. Hạc Tiế Tô thật gật gật đầu nói, chỉ sợ là như vậy. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai làm, vì cái gì muốn đem dược vật đặt ở nước giếng, chẳng lẽ nàng chính mình không uống thủy sao? Còn chưa nói xong, Tây Lăng Hiên đột nhiên chạy vào, thần sát vội và nói, không, không hảo. Lại ra cái gì sự? Này từng cái sự còn không có xong không có. Hạt tía tô thực sự có chút không kiên nhẫn, nói, cái gì sự, chậm dai nói, đừng như thế sốt ruột. Tây Lăng Hiên thở hổn hển nói, không vội không được à. Tam ca tam thẩu, bên ngoài không biết là ai hạt tin đồn luôn nói là chúng ta chế tạo giết chết châu chấu dược vật có độc, phun thời điểm rơi vào nước giếng chung, hiện tại mọi người đều trúng độc, đều là bởi vì chúng ta. Hiện tại ngoài cửa mặt thôn dân đều xảo. Muốn vào tới làm chúng ta cút đi. Hạt tiếu tô thật cái này càng thêm rõ ràng là chuyện như thế nào, nói, ta xem như minh bạch, lần này là có người âm thầm ác ý ngăn cản chúng ta rửa sạch này đó châu châu A. Tây Lăng Hiên vừa rồi không ở, cho nên không nghe hiểu hạt tía tô thật là cái gì ý tứ, nghi hoặc nói, tam tẩu, ngươi đang nói cái gì à? Hạt tía tô thật chỉ vào này thùng nước giếng, nói, có người bất mãn chúng ta đột nhiên tới ngăn cản châu chấu phá hư hoa màu sự tình, cho nên giả dạng làm thôn dân lĩnh chúng ta dược vật lúc sau, không có giải đến đồng ruộng, ngược lại là đem sở hữu dược vật đều ngã xuống giếng, này đó dược vật vốn gì không có độc, chính là vài bao. Đào đi vào, liền có độc, những cái đó thôn dân uống lên, khẳng định là muốn xảy ra chuyện, đến lúc đó bọn họ lại đang âm thầm tản tin tức, nói là chúng ta sai, chúng ta liền sẽ bị hoành đi ra ngoài, nạn châu chấu không có biện pháp được đến thống trị, thôn dân vẫn là muốn di chuyển, dân tâm vẫn là nếu không củng cố. Tây Lăng hiên vừa nghe xong, cả giận nói, đáng chết, cái gì người sẽ làm ra loại chuyện này tới. Các thôn dân chịu khổ, hoa màu sản không ra. Đối hắn có cái gì chỗ tốt? Điểm này, Hạt Tiếu Tô thật cũng không biết, nàng cũng không biết tránh ở chỗ tối người ở cái gì địa phương, nhưng là cần thiết phải cho đã uống lên nước giếng thôn dân giải độc. Nàng nói, các ngươi đi ra ngoài trước trấn an chủ thôn dân, ta hiện tại lập tức phối trí thuốc giải độc. Hạt Tiếu Tô thật ở bên trong điên cuồng bạo tốc độ tay phối dược, bên ngoài Tây Lăng Vũ cùng Tây Lăng Hiên ở tiếp thu thôn dân chứng gà lá cải lễ rửa tội thời điểm, chỉ có thể mỉm cười, nghẹn một bụng hỏa khí. Trong lòng cầu nguyện hạt tía tô thật nhanh lên ra tới, bằng không hắn khả năng banh không được muốn giết người. Cũng may hạt tía tô thật tốc độ nhanh nhất cầm 7 cái thuốc viên ra tới nói, các vị thôn dân, không cần kích động, cái này là thuốc giải độc, đại gia xếp thành một đội linh thuốc giải độc, ta ở chỗ này lại lần nữa thanh minh, giết chết châu chấu dược, là không có độc, đến nôi nước giếm độc, ta sẽ cho đại gia một công đạo. Thình đại gia tin tưởng chúng ta, Chúng ta là thiệt tình tới trợ giúp đại gia giải quyết vấn đề. Các thôn dân vốn đang thực tức giận, nhưng là nghe nói có thể giải độc, vội vàng phía sau tiếp chức mà bài khởi đội tới hạt tía tô thật thở dài. Ba cánh dư luận thật sự là quá hảo kéo, như vậy bị người lợi dụng, còn không tự biết. Chương 417 Châu Chấu Chi Trứng Có chút người vẫn là không tin hạt tía tô thật thật sẽ cho bọn họ phối chế thuốc giải độc, rốt cuộc thuốc giải độc thứ này không phải như vậy hảo phối trí. Hơn nữa vừa mới bị hoài nghi cho bọn hắn hạ độc người như thế nào sẽ cứ như vậy đem thuốc giải độc cho bọn hắn. thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Chính là mặt khác thôn dân cũng không quản này đó. Chỉ cần ngươi có thể giải độc, bọn họ liền cảm thấy ngươi là người tốt, ngươi nếu là hạ độc, vậy ngươi chính là người xấu. Chính là những người đó ăn xong rồi thuốc giải độc lúc sau thật đúng là không có người tái xuất hiện cái gì bất lương trạng huống Các ba cánh cũng liền tin những người này cũng không có đối chính mình hạ độc. Chính là hạt tía tô thật lại cảm thấy không thích hợp, thôn này, có người là lừa dối tiến vào, căn bản không phải thôn dân, là tính toán âm thầm quan sát bọn họ tình huống, ngáng chân. Hạt tía tô thật không tính toán lại ở cái này trong thôn thông qua thuốc bột giết chết châu chấu, nàng kêu lên tới Tây Lăng Hiên nói, hiện tại châu chấu còn không có tiến vào, ở chung quanh bồi hồi, ta cảm thấy bọn họ trùng chứng rất có thể ở chung quanh, chúng ta trước rời đi nơi này, đến này phụ cận đi xem. Tây Lăng Hiên tự nhiên là nghe Hạt Tiế Tô thật sự, đối với Tây Lăng Hiên tới nói, Hạt Tiế Tô thật sự lời nói so Tây Lăng Vũ nói còn hữu dụng, bởi vì Tây Lăng Vũ là vô điều kiện nghe theo Hạt Tiế Tô thật sự lời nói. Vì thế Tây Lăng Hiên thực nghe lời mang theo Hạt Tiế Tô thật bọn họ ngựa quen đường cũ mà vòng quanh này một mảnh hoa màu đi tới, Hạt Tiế Tô thật cẩn thận quan sát này đó châu châu hướng đi, lại phát hiện tựa hồ không có gì đặc biệt quy luật. Giống như là khát vọng vọt vào đi ăn hoa mầu rồi lại không dám người giống nhau, không có gì đặc biệt. Chính là hạt tía tô thật vẫn là không buông tay, nàng tin tưởng vững chắc này đó châu chấu không phải tin đồn vô căn cứ, nhất định là từ nơi nào đại quy mô lại đây, hoặc là nói, là một chỗ châu chấu chứng phát dục ra tới. Trung quanh nhiệt độ không khí đã dần dần cao đi lên, hôm nay thời tiết phá lệ nhiệt, khô giáo không khí làm châu chấu nhóm sao động bất an. Hạt tía tô thật sự trên chán cũng chậm rãi nhiều ra tới một ít mồ hôi. Có phải hay không châu chấu trứng cũng không ở chỗ này a? Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy châu chấu trứng tại đây chung quanh? Hạt tía tô thật cho mày, nói, trong thôn có người xếp vào nhãn tuyến, thậm chí muốn hại chúng ta, kia thuyết minh cái gì, thuyết minh này hết thể rất có thể là có người ác ý vì này. Tây Lăng Hiên vừa nghe, lập tức liền phẫn nộ rồi, cư nhiên có người sẽ ác ý làm loại chuyện này cái gì người như thế đáng giận, này đó ba cánh đều sinh hoạt ở nước lửa bên trong, bọn họ như thế nào có thể như vậy. Hạt Tiế Tô thật cười lạnh nói, người vĩnh viễn không biết có chút nhân vi tiền, vì quyền thế sẽ làm ra cái gì sự tình tới, hiện tại chúng ta không rõ ràng lắm là ai làm, vì cái gì làm, nhưng là tốt nhất đừng làm cho ta điều tra ra, chỉ cần bị ta điều tra ra, ta nhất định phải cho hắn biết khi dễ bá tánh đại giới. Đột nhiên, khi nói chuyện, Hạt tía tô thật phát hiện bên cạnh trên sườn núi tựa hồ có hai gian thập phần rách nát tiểu phòng ở, nàng chỉ chỉ kia hai cái phòng ở nói, bên kia, như thế nào còn ở người. Tây lăng Hiên xem qua đi, lắc đầu nói, không có, cái kia phòng ở nguyên lai ở hai cái lao nhân, sau lại lao nhân đã chết, liền không ai qua đi ở, ngươi xem kia phòng ở như vậy cũ nát, như thế nào khả năng ở người. Hạt tía tô thật híp mắt chử hướng tới bên kia xem qua đi. Tựa hồ sắc thật không có người, đang chuẩn bị lắc đầu rời đi thời điểm, dư quang lại thoáng nhìn bên kia phòng ở tựa hồ hiện lên đi một bóng người. Bên kia, có người. Hạt Tiếu tô thật chỉ vào bên kia phòng ở phương hướng, tây lăng vũ cùng tây lăng hiên đồng thời xem qua đi, nghi hoặc nói, nơi nào có người. Hạt Tiếu tô thật lại nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện tựa hồ thật sự không có cái gì động tĩnh. nàng chưa từ bỏ ý định, nói, chúng ta qua đi nhìn xem dù sao hiện tại cũng không địa phương khác có thể đi không phải sao. Tây lăng vũ không ý kiến, tay trái lôi kéo tây tử minh, tay phải nắm tây tử hóa ánh, hạt tía tô thật nắm vân lăng nhi, tây lăng hiên dẫn đường, đoàn người thẳng đến kia hai cái cũ nát tiểu phong ở. Phong ở quá cũ nát, thậm chí còn hạt tía tô thật cho rằng nó ngay sau đó liền phải sập, tây lăng hiên cùng tây lăng vũ đi lên lúc sau dạo qua một vòng nói, không ai à, ngươi nhìn xem này nhà ở khóa, đều thượng mấy tầng thiết, Còn thật nhiều cho buổi, khẳng định sẽ không có người, tam Đẩu, ngươi nhìn lầm rồi đi. Hạc tía tô thật vốn dĩ cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình thật sự nhìn lầm rồi, hoặc là kêu căn bản không phải một người bóng người mà là cái gì động vật linh tinh, chính là nàng quay đầu lại ngắm tới rồi trên cửa sổ động, nói, có thể hay không nơi này người, đều không đi môn. Cái gì? Vài người cũng chưa phản ứng lại đây vẫn luôn đi theo hạt tía tô trần thân bên vân lăng nhi lại một cái không lưu ý liền chạy tới hạt tía tô thật cũng chưa tới kịp kêu trụ nàng nàng liền từ cái kia lối nhỏ chui qua đi lăng nhi tây lăng vũ vội vàng qua đi phải bắt được nàng chính là nàng lại thân thủ thập phần nhanh nhẹ mà chui vào đi hạt tía tô thật sửng sốt lẩm bẩm nói lăng nhi với ai học này công phu tây lăng vũ lắc đầu nói ta nhưng không giáo nàng Quang tử minh, cái này tiểu tử thúi một cái liền đủ ta đau đầu. Tây lăng hiên vẻ mặt một bước, ta cũng không biết tam tẩu cái gì thời điểm sinh cái thứ ba hải tử. Hạt Tiếu tô thật còn ở nghi hoặc thời điểm, không nói từ phía sau toát ra tới. Vương Phi, là thuộc hạ giáo, lăng nhi quận chúa muốn học, thuộc hạ liền tự tiện làm chủ, dạy nàng một chút. Hạt Tiếu tô thật biết liền tính không mang theo không nói, hắn cũng sẽ chính mình đang âm thầm cùng lại đây, cũng liền không kỳ quái, nói. Mau đi đem lăng nhi mang ra tới, không biết bên trong có cái gì đổ vật, lăng nhi quá nguy hiểm. Không nói gật gật đầu, vừa muốn nhấc chân, vẫn lăng nhi đột nhiên từ cái kia trong động lại chui ra tới, vừa ra tới liền kích động nói, Mẫu thân, mẫu thân, bên trong có cái cùng ta giống nhau đại người. Hạt tía tô thật cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình thật sự không nhìn lầm, nơi này thật sự có người. Hạt tía tô thật một ánh mắt. Không nói liền tới đây đem vân lăng nhi ôm lấy, sau đó tây lăng vũ lập tức phá khai rồi cửa sổ nhảy vào đi, nhìn quanh một vòng, lại phát hiện không có người. Hạt Tiếu tô thật cũng theo đi vào, vừa thấy đến không ai liền sắc mặt thay đổi, nàng nhìn kỹ một vòng, nói, nơi đó, từ cái kia động chạy ra đi, hiên vương ra. Tây lăng hiên tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, vội vàng vòng khai phòng ở, đến mặt sau đi, vừa thấy... Quả nhiên có một bóng người đang ở vội vàng xuyên qua cây cối hướng tới trên núi Mặt Chạy. Tây Lăng Hiên vội vàng đuổi theo, lại chưa từng tưởng người này ảnh phá lệ linh hoạt. Ở cây cối xuyên qua tự nhiên, hạt kế tô thật ôm lại đây Vân Lăng Nhi. Đối không nói cùng Tây Lăng Vũ nói, các ngươi cũng qua đi hỗ trợ, nhất định phải bắt lấy hắn. Hạt kế tô thật nhìn ba cái hài tử, Tây Lăng Vũ cũng không nói vọt đi lên. Ba người từ ba phương hướng đối người kia ảnh tiến hành đuổi bắt. Cuối cùng vẫn là Tây Lăng Vũ tốc độ càng mau một ít, đối nhánh cây tránh né cũng thực mau, một phen vứt trụ người kia ảnh cổ áo, đem hắn sách lên. Chạy cái gì chạy, chúng ta lại không ăn người. Tây Lăng Vũ nói xong lúc sau định chử vừa thấy. Cứ nhiên thật là cái tiểu hải tử, hắn còn tưởng rằng Vân Lăng Nhi chỉ là không thấy rõ thôi. chương 418 hải tử trong cơ thể. kia hải tử cả người gầy đến độ có thể thấy rõ ràng xương cốt, cơ hồ không có thịt. Xanh sao vàng vọn, lại ánh mắt quật cường, trừng mắt Tây Lăng Vũ, điên cuồng dãy rùa, chỉ là sức lực quá nhỏ, căn bản tránh không thoát. Thỉnh cất chưa dự phòng địa trì phép. Con khỉ nhỏ, ngươi còn rất có thể chạy. Tây Lăng Vũ xách theo đứa nhỏ này, đem hắn đụng phải hạt tía tô thật sự trước mặt, đứa nhỏ này vừa rơi xuống đất liền phải chạy, bị không nói tay mắt lanh lẹ mà cấp bắt được. Hai tử, đừng sợ, chúng ta không có muốn đả thương hại ngươi ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới cái này trong phòng cư nhiên có người, nếu ngươi chỉ là cái hải tử, chúng ta đây cũng không sẽ không thương tổn ngươi, chỉ là ngươi vì cái gì sẽ ở nơi này. Kia hải tử không nói gì, chỉ là ngồi sổm trên mặt đất túi đầu, hạt tía tô thật nhìn đứa nhỏ này cả người như thế gầy, khẳng định không có hảo hảo ăn cơm, trong lòng đau lòng, từ trong bao lấy ra tới chuẩn bị cấp 3 cái hải tử ăn điểm tâm đưa cho hắn nói, ngươi có phải hay không rất đói bụng à? Không cần khách khí, ăn chút nhi đi, ngươi nhìn xem. Ngươi đều gầy thành bộ dáng gì. Kia hải tử vừa thấy đến điểm tâm, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đoạt lấy tới liền hướng tới trong miệng tắc, xem đến hạt tía tô thiệt tình rất khó chịu, như thế tiểu nhân hải tử, liền ở chỗ này chịu khổ, cũng không có người hỏi thăm. Kia hải tử điên cuồng ăn vào đi một khối điểm tâm lúc sau, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bắt đầu ho khan. Hạt tía tô thật còn tưởng rằng là hắn ăn quá nhanh nẹn tới rồi, cho hắn túi nước, chính là hắn uống lên hai khẩu ho khan lợi hại hơn, cuối cùng bắt đầu nôn mửa lên. Đứa nhỏ này chuyện như thế nào, có phải hay không ăn quá nhiều? Tây lăng hiên không hiểu, chính là tinh thông y y thuật hạt tía tô thật cùng hiểu y y thuật không nói lại có thể nhìn ra tới, nói, đứa nhỏ này, tựa hồ là sinh bệnh, ăn không đi vào đổ vật. Hạt tía tô thật vô vô kia hài tử phía sau lưng cho hắn thuận thuận khí đồng thời, kéo hắn cánh tay cho hắn bắt mạch, kia hải tử ho khan lợi hại, còn ở nôn mửa, không có tinh lực đi xem hạt tía tô thật. Ngươi! Hạt tía tô thật bắt mạch lúc sau, khiếm sợ không thôi. Hắn cư nhiên hẳn là có mười mấy tuổi, nhưng là hắn trong cơ thể, ngũ tạng đều bị phá hủy, dạ dày căn bản không có biện pháp tiêu hóa đồ ăn, chỉ cần ăn vào đi, liền sẽ nổ ra, cho nên hắn mới có thể như thế thon gầy. Hạt tía tô thật vẫn luôn chờ đến đứa bé kia đem chính mình vừa rồi ăn vào đi đổ vật phun ra cái sạch sẽ lúc sau, cho hắn xoa xoa miệng, làm hắn uống miếng nước xúc súc miệng lúc sau, đứa bé kia khóc. Các ngươi, các ngươi thật là người tốt, thật là người tốt sao? Hạt tía tô thật vừa nghe như thế đáng thương lại khàn khàn thanh âm, trong lòng đau xót, nói, chúng ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Kia hải tử đột gắt gao bắt lấy hạt tía tô thật sự ống tay háo. Khóc thở hồn hển, nói, cầu xin các người, cứu cứu ta đi, cầu xin các ngươi, ta không nghĩ, ta không nghĩ biến thành sâu. Hạt tía tô thật vừa nghe, trong lòng một cái lạc, sâu. Cái gì sâu? Ngươi, ngươi đang nói cái gì đâu, ngươi như thế nào sẽ biến thành sâu đâu? Yên tâm đi, ngươi khả năng chính là trong cơ thể dơ ra điểm nhi vấn đề. Hạt tía tô thật còn chưa nói xong đã bị đứa bé kia đánh gãy, hắn lắc đầu nói ta sẽ biến thành sâu. Trong thân thể của ta, đều là sâu, đều là sâu, cầu xin ngươi cứu cứu ta đi, bọn họ đều ở trong thân thể của ta, ta sợ. Hạc tía tô thật đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe trong cơ thể có sâu. Còn đều là sâu. Có thể hay không là? Hạc tía tô thật thấp giọng nói, không phải là, không phải là châu chấu trùng trứng đi. Tây Lang Hiên vừa nghe, cả người đều nổi ra gà, nói, không có khả năng đi. Chứng chứng như thế nào khả năng sẽ ở người trong cơ thể. Kia hải tử vừa nghe châu chấu, vội vàng nói, châu chấu. Những người đó, những người đó cũng nói qua châu chấu cái này sâu, ta trong cơ thể, thật sự có châu chấu sao? Hạt tía tô thật đứng dậy, khó có thể tin mà nhìn đứa nhỏ này, rốt cuộc là ai, cư nhiên sẽ như thế ác độc. Đứa nhỏ này tuy rằng đã mười mấy tuổi, nhưng trung quy vẫn là cái hài tử, cư nhiên ở hắn trong cơ thể thả châu chấu chứng chứng. Đứa nhỏ này thân thể tự nhiên muốn chậm rãi hư rớt. Chỉ là hạt tía tô thật còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phía sau không nói đột nhiên hô, vương phi cẩn thận. Hạt tía tô thật cảm thấy một cái mạnh mẽ hướng tới chính mình phát lại đây, sau đó một trận kình phong từ đầu ra thượng cọ qua đi, nàng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng bỏ dậy, lại nhìn đến chính mình trước mắt hải tử đã bị một mũi tên bắn chết. Nàng trong đầu hiện lên vừa rồi đứa bé kia khóc lóc chảy nước mắt cầu chính mình cứu cứu bộ dáng của hắn, nhịn không được cả người khí phát run, tây lăng vũ cùng tây lăng hiên trước tiên hướng tới mũi tên bay qua tới phương hướng đuổi theo, chính là lại một bóng người đều không có tìm được. Này mũi tên, căn bản là không phải hướng tới ta lại đây, cuối cùng mục tiêu chính là đứa nhỏ này, sợ trong thân thể hắn châu châu chứng bị chúng ta phát hiện. Sợ chúng ta theo này manh mối điều tra ra sau lưng người rốt cuộc là ai, nếu chúng ta không né tránh, giết chúng ta càng tốt, nếu chúng ta né tránh, giết cái này. Hải tử cũng thực hảo. Hạt tía tô thật nhìn bị mũi tên trực tiếp bắn thủng đầu hải tử, cảm thấy có chút khó chịu, nàng nhẹ nhàng nổ xuống tới mũi tên ném tới một bên, đem kia hải tử mắt khép lại. Chính là kia hải tử mỹ mắt lại như thế nào đều không khép được. Hạt tía tô thật sửng sốt, cười khổ nói, đúng vậy ta như thế nào đem chuyện này quên mất. Hạt tía tô thật móc ra đến chính mình ngưng ngọc trùy, nhẹ nhàng hoa khai kia hài tử bụng, không nói vội vàng đem bên người ba cái hài tử thân mình chuyển qua đi. Hạt tía tô thật hoa khai bụng thời điểm, cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh. Đứa nhỏ này trong bụng, cơ hồ đều thối giữa, khả năng cũng không thừa cái gì, có thể sống đến bây giờ. Đứa nhỏ này là thật sự thực không dễ dàng, kỳ thật liền tính không gặp đến hạt tía tô thật bọn họ hắn khả năng cũng sống không quá một vòng thời gian. Hạt tía tô thật tìm được rồi hắn trong bụng trùng trứng, trực tiếp dùng trùy thủ đem chúng nó đào ra tới, bởi vì hai tử đã chết, này trùng trứng cũng đều đã chết, chỉ là thật sự là lệnh người giận sôi tiểu tiểu hài tử, cũng không nên chịu loại này tội. Một lần nữa dùng ngân châm phùng hảo đứa nhỏ này bụng lúc sau, hạt tía tô thật nhẹ nhàng khép lại đứa nhỏ này mắt, hài tử mắt không có lại mở. Nguyện ngươi ở trên 9 tầng trời không có loại này thống khổ. Hạt Tiếu tô thật đứng dậy, Tây Lăng vũ lại đây giữ chặt hạt tía tô thật sự tay, nói, làm sao bây giờ, hiện tại rõ ràng có người nhìn chầm chầm chúng ta nhất cử nhất động, chỉ cần chúng ta chạm vào về châu chấu đồ vật, bọn họ liền phải chúng ta chết. Hạt Tiếu tô thật kiên định nói, thì tính sao, chúng ta không thể từ bỏ, như thế nhiều bá tánh còn ở chịu khổ, khả năng còn có như vậy hài tử trong cơ thể tràn ngập trùng trứng. Bọn họ không có khả năng cứ như vậy không hề cố kỵ giết chết hắn, khẳng định còn có có thể thay thế hắn mặt khác hài tử ở. Nếu chúng ta cứ như vậy từ bỏ, kia không phải vừa lúc làm cái kia đang âm thầm dở trò quỷ người như ý sao? Tây Lăng Vũ khinh thường nói, ai nói ta muốn từ bỏ? Ta muốn cho bọn họ không chết tử tế được. Hơi kém thương tổn ta nữ nhân, bọn họ đều đang chết. Chương 419 truyền đến tin tức. Hạt Tiế Tô thật bị Tây Lăng vũ bộ dáng bất đắc di tới rồi, nói, được rồi ngươi, đường Ba Hoa, nếu chúng ta ở chỗ này phát hiện manh mối, đã nói lên quá đoạn thời gian khả năng còn sẽ có như vậy hải tử, chúng ta làm bộ từ bỏ lần này điều tra, kỳ thật âm thầm nhiều hơn chú ý một chút chung quanh hải tử. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Tây Lăng Hiên gật gật đầu nói, đã biết, chúng ta đây đi về trước đi. Hiện tại chúng ta khẳng định còn bị người âm thầm nhìn chằm chằm. Hạt Tiế Tô thật còn ở tự hỏi thời điểm, đột nhiên Vũ Lạc bay lại đây nói, Vương ra, Vương Phi, thuộc hạ rốt cuộc tìm được các người, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tây Lăng Vũ hoảng sợ, nói, Vũ Lạc, như thế nào nơi nào đều có ngươi? Ngươi như thế nào lại đây? Vũ Lạc đưa cho Tây Lăng Vũ một phong thơ, nói, Hoàng thượng kịch liệt mật tin, muốn thuộc hạ thân thủ đưa cho Vương ra. Tây Lăng Vũ trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Dù sao nơi này người đều là người một nhà, cũng đều tin được, hắn liền mở ra, mặt trên viết rất đơn giản nói mấy câu. Tây nhà quốc Bắc bộ thành nội tảng lớn núi đất sạt lở, tử thương thảm trọng, như không có gì sự tình, tốc hồi. Tây lăng vũ vừa thấy, tay run lên, hạt tía tô thật ở bên cạnh cũng thấy được, hoàn toàn buồn bực, chuyện như thế nào à, bên này sự tình đều còn không có xử lý tốt đâu, như thế nào bên kia lại núi đất sạt lở. Tây Lăng Hiên cũng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nói, gần nhất như thế nào thiên thai tần phát ta Hơn nữa ngươi xem, nạn châu châu giống nhau đều là mùa thu thời điểm xuất hiện, hiện tại tuy rằng là hạ mạc, nhưng là cũng không đến mức trực tiếp nháo nạn châu châu A. núi đất sạt lở là mùa hè nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Hạt Tiế Tô thật cười lạnh một chút, nói, ta nói tiểu hiên vương gia à, tuy rằng như thế lâu không gặp ngươi, ngươi vẫn là tuổi trẻ A đã trải qua như thế nhiều sự tình, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Tây Lăng Hiên đầy đầu dấu chấm hỏi, vẫn là không lộng minh bạch, nói: Tam Tẩu, ngươi cũng đừng đánh với ta bí hiểm, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hạt Tiết Tô thật nói, ngươi nhìn xem tình huống hiện tại, nếu là thật sự nháo nạn châu chấu, như vậy chúng ta tới giải quyết vấn đề, vì cái gì liên tiếp có người quấy nhiễu, lại là hạ độc ác ý hãm hại chúng ta. Lại là một mũi tên bắn chết thật vất vả tìm được khả năng có thể hoàn toàn thanh trừ nạn châu châu trùng trứng, hơn nữa cái kia trùng trứng vì. Cái gì sẽ ở cái này hài tử trên người, đáp án cũng là rõ ràng. Tây Lăng Hiên nháy mắt minh bạch, cả giận nói, đáng chết, cư nhiên có người dám âm thầm làm loại chuyện này. Hắn không sợ rơi đầu sao. Hạt tía tô thật vội vàng che lại Tây Lăng Hiên miệng nói, ngươi, ngươi tiểu một chút thanh. Biết rõ chúng ta chung quanh khả năng có người giám thị, ngươi còn nói như thế lớn tiếng. Tây lăng hiên vội vàng che miệng lại nói, Nga, là ta lô mãng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hạt tía tô thật nhìn hạt tía tô triệt đưa tới này phong mặt tin, thở dài nói, còn có thể làm sao bây giờ, đi về trước rồi nói sau. Tiểu hiên vưng ra, ngươi trước tiên ở nơi này duy trì dưới tình huống, này đó dược phối phương, ta sẽ để lại cho ngươi. Tây Lăng Hiên tuy rằng thực luyến tiếc Tây Lăng vũ cùng hạt tía tô thật bọn họ rời đi, nhưng là cũng biết hiện tại tựa hồ tình huống khẩn cấp, âm thầm có người muốn đối Tây Nhạc Quốc bất lợi, hắn cần thiết lấy đại cục làm trọng. Hắn cũng không phải trước kia cái kia tiểu thí Hải. Hạt tía tô thật bọn họ vội vàng chạy trở về thời điểm, chỗ tối trong bụi có có một bóng người lén lút mà đi theo, kết quả không theo hai ba bước đã bị vũ lạc lập tức đánh bất tỉnh đi qua. Tự nhiên có người dám âm thầm theo dõi vương gia cùng vương phi, ngươi là xem thường chúng ta lạc cờ bát tử tồn tại sao. Vũ lạc không nói hai lời, vũ vô tay, chưa lạc liền chạy ra tới đem người khiêng trên vai thượng, vũ lạc khẽ cười nói, xem ra hảo hảo giáo dục một chút ngươi lúc sau, nghe lời rất nhiều. Chưa lạc lập tức sắc mặt xấu hổ, nói là thuộc hạ lúc trước thất tâm trí, mới có thể ra tay thương tổn vương gia vương phi cùng vũ lạc đại nhân. Vũ lạc vô vô chưa lạc đầu nói, được rồi, chuyện này đã sớm đi qua, ta đều lười đến để ý, đều là mịch lạc tên kia một hai phải hảo hảo sửa chữa sửa chữa ngươi. Vừa nhớ tới mịch lạc, chưa lạc cả người run lên vài hạ, vội vàng gật đầu, khiêng người kia liền chạy. Vũ lạc tắc tiếp tục đi theo Tây lăng vũ bọn họ xe ngựa, âm thầm bảo hộ. Hạt tía tô thật ở trong xe ngựa, từ một cái dây trong bao sách ra tới một viên trùng trứng. Tây lăng vũ nhìn thoáng qua cái kia trùng trứng nói, ta liền biết ngươi khẳng định đến lưu lại một cái, tính toán làm thực nghiệm. Hạt tía tô thật gật gật đầu nói, cũng không phải là sao, kia nạn châu chấu nếu là nhân vi phát sinh, chúng ta đây là có thể làm người khác vì kết thúc, chỉ là không biết loại này trùng trứng còn có bao nhiêu, còn có bao nhiêu cái vô tội hại tử phải bị loại này trùng trứng tra tấn thân thể. Tây tử minh ngơ ngác mà nhìn cái kia trùng trứng, nói, cái này trùng trứng. Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Hạt tía tô thật vừa nghe, nghi hoặc nói, ngươi nói cái gì? Tây tử minh lại sợ chính mình nói sai rồi lời nói ngược lại làm sự tình càng khó làm. Vì thế lắc đầu nói, không, không có gì đoàn người trở về tốc độ bay nhanh. Bởi vì hạt tía tô chân thật ở là lo lắng hạt tía tô triệt bên kia sẽ ra cái gì sự tình. Tuy rằng nàng phi thường tin tưởng hạt tía tô triệt xử lý sự tình năng lực. Chính là một người trung quy là khó có thể ngăn cản đông đảo người công kích, nếu hạt tía tô triệt có cái gì sự tình một không cẩn thận không có xử lý. Làm mọi người vừa lòng, như vậy những cái đó không hài lòng người liền có khả năng liên hợp lại cấp hạt tía tô triệt tạo áp lực. Rốt cuộc hạt tía tô triệt chỉ là một cái mới vừa tiền nhiệm hoàng đế, hết thể căn cơ đều không ổn định. Một hồi tới hạt tía tô thật liền đem hải tử ném cho Tây lang Vũ, vội vàng chạy tiến cung đi. Nhìn hạt tía tô thật vội vàng thân ảnh, tây lăng vũ yên lặng ghen, cái gì thời điểm nặng có thể như thế khẩn trương mà hướng tới chính mình chạy tới, mà không phải hướng tới nam nhân khác chạy tới a Phụ thân, ngươi như thế nào cao mày a Tây tử vánh rôi tay, nhẹ nhàng mà ở tây lăng vũ lông mày gian xoa xoa, tựa hồ là muốn dùng chính mình tay nhỏ đem tây lăng vũ mày xoa khai. Tây lăng vũ trong lòng lập tức bị trọc tới rồi đầu quả tim, ôm chặt tây tử vánh cọ cọ tây tử ánh mặt nói vẫn là bảo bối khuê nữ hảo a tây tử ánh vẻ mặt ghét bỏ nói phụ thân trên mặt dâu chắc đến huỳnh nhi đau quá hạt tía tô thật vội vội vàng vàng vọt vào hoàng cung vừa thấy đến hạt tía tô triệt liền vội vàng nói ca ca hạt tía tô triệt vốn dĩ vẻ mặt mỏi mệt sắc mặt khó coi cho mày đang nghe tới rồi hạt tía tô thật sự thanh nhâm lúc sau lập tức toàn bộ mây đen đều tàng ra mỉm cười đứng dậy nói từ chân người đã trở lại như thế mau hạt tía tô thật cho hạt tía tô triệt một cái ôm nói nhận được ngươi mật tin chúng ta liền lập tức gấp trở về hạt tía tô triệt nhìn hạt tía tô thật phong trần mệt mỏi thậm chí liền bên ngoài áo choàng đều không có hái xuống đau lòng nói đừng lăn lộn quá lợi hại chú ý thân thể cho nên lúc này đây đi nam việt thành châu chấu hai hương thống trị như thế nào hạt tía tô thật vừa nghe lập tức nghiêm túc lên nói ca ca Ta cùng ngươi nói có người muốn ác ý hại chúng ta Tây Nhạc Quốc chương 420 núi đất sạt lở hạt tía tô triệt vừa nghe lời này trước đánh gậy hạt tía tô thật hướng ra phía ngoài nhìn nhìn đem cửa phòng đóng lại lôi kéo hạt tía tô thật tới rồi bên trong nhẹ giọng nói lời này là cái gì ý tứ chỉ là cái nạn châu chấu như thế nào sẽ nháo đến loại trình độ này hạt tía tô thật từ trong lòng ngực lấy ra tới cái kia bao chủng trứng giấy bao nói Kaka à thứ này cho dù ta đi Nam Việt Thành lớn nhất thu hoạch cái này là châu chấu trùng trứng là ta từ một cái hài tử trong cơ thể được đến Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ phép hạt tía tô triệt vừa nghe thậm chí lùi lại hai ba bộ đạo hài hài tử trong cơ thể hạt tía tô thật gật gật đầu nói không sai ở Nam Việt Thành Tây bộ khu vực nạn châu chấu đang ở nháo ta đơn giản dùng thuốc bột ngăn chặn tình huống Chính là vẫn là phát hiện có người đang âm thầm ngăn cản chúng ta lúc này đây hành động, bọn họ đem thuốc bột đảo tiền giếng, vu hãm chúng ta hạ độc muốn độc hại thôn dân, tiếp theo ta. Nhóm tìm được rồi thân thể này có châu chấu trùng trứng hài tử, còn không có tới kịp cứu hắn, một mũi tên liền bắn chết hắn, trong thân thể hắn châu chấu trùng trứng cũng liền đều đã chết. Hạt tía tô triệt như thế nào sẽ nghe không hiểu lời này ý tứ, nói, nói như thế tới. Chính là có người đang âm thầm tổ chức lúc này đây nạn châu chấu đã xảy ra, ta liền cảm thấy kỳ quái, thời tiết này, phát sinh nạn châu chấu còn qua sớm, hơn nữa vẫn là như thế đại quy mô, thật sự là quỷ dị, nhưng là nếu là có người ấm, trung thao tác, vậy dễ như chở bàn tay. Hạc tía tô thật thu hồi tới cái kia trùng chứng nói, ca ca, hiện tại ngươi đều rõ ràng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạc tía tô triệt châm trước một chút, nói. Các ngươi vẫn là đi trước nhìn xem kia núi đất sạt lở sự tình đi, nghe nói tử thương thảm trọng, triều đình không thể không phái người qua đi, nghe xong ngươi lời nói, ta liền càng không yên tâm người khác đi qua, nạn châu chấu sự tình, chờ đến các ngươi trước nhìn xem núi đất sạt lở sự tình lúc sau lại làm. Quyết định, đã có người ác ý vì này, chúng ta đây khẳng định một chốc một lát cũng ngăn chặn không được, đáng thương nơi đó ba tánh. Hạt tía tô thật cũng đi theo thở dài nói. Thật là không tiếp xúc triều đình, không biết nhân tâm hiểm ác, lần này sự tình, chỉ sợ mười có tám chín chính là triều đình người làm được, những người khác, ta cảm thấy không như vậy đại lá gan. Hạt tía tô triệt vô vô hạt tía tô thật sự bả vai nói, từ chân, ngươi nếu không nghĩ tiếp xúc triều đình sự tình, ta có thể cho người khác đi, kỳ thật, ta thật sự không hy vọng ngươi nhìn đến những việc này, nhưng là, ngươi lại là ta tín nhiệm nhất người hạt tía tô thật lắc đầu nói, không có. Kaka, ngươi đừng như thế nói, ta lại không phải sợ hãi, ta chỉ là cảm khái một chút thôi. Chúng ta đây ngày mai liền xuất phát đi xem núi đất sạt lở sự tình. Kaka có cái gì sự tình khiến cho Vũ lạc truyền tới cho chúng ta, ta sợ nếu không phải là cờ bắt tử khả năng sẽ bị người âm thầm tiệt đi. Hạt Tiếu Tô triệt gật gật đầu, Hạt Tiếu Tô thật liền ra cùng, Hạt Tiếu Tô thật sau khi ra ngoài, Hạt Tiếu Tô triệt ngồi ở ghế trên. Ánh mắt đen tối không rõ, chính mình này đều đã đăng cơ có một đoạn thời gian, nào đó người cư nhiên còn như thế chưa từ bỏ ý định à. Lúc này đây, hạt tía tô thật nói muốn chính mình một người đi thời điểm, Tây Lăng Vũ nổ mạnh. Khai cái gì vui vừa, ngươi nói ngươi một người đi, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đồng ý sao? Tây Lăng Vũ đôi tay ôm ngực, ý ở cửa, là tuyệt đối không đồng ý hạt tía tô thật sự lời nói, hạt tía tô thật đánh một ánh mắt, nói, Chuyện này có thể thấy được tới, tuyệt đối là có người nhằm vào hạt tía tô triệt mới cô ý an bài. Ngươi nhìn xem, như thế một đám thiên hai, nói là thiên hai, có người tin tưởng. Nếu là đâu? Dùng loại chuyện này tới làm hạt tía tô triệt xuống đài, ta nhìn không được. Tây lăng vũ không muốn nghe cái gì giải thích, mặc kệ ngươi nói cái gì, hai ta là muốn cùng nhau hành động. Hạt tía tô thật lấy ra tới một trường giấy, nói, làm ngươi ở chỗ này. Không phải làm ngươi ở nhà xem hài tử, mà là làm ngươi ở trong hoàng thành âm thầm quan sát như thế vài người, nhiều đi bái phỏng bái phỏng, lộ ra một ít dâu ria rồi lại ái muội tin tức cấp này vài vị đại thần, làm cho bọn họ cảm thấy ngươi có thể là muốn cùng. Bọn họ cùng nhau, này đối chúng ta tới nói quan trọng nhất. Tây Lăng Vũ tiếp nhận tới giấy nhìn thoáng qua, nói, không có khả năng đi, này vài người, ngày thường ta theo chân bọn họ tuyệt đối không có gì lui tới. Như thế nào khả năng không duyên cớ vô cớ đột nhiên đi tìm bọn họ? Hạt tiếu tô chân thần bí cười, lúc này liền phải phát huy ngươi cường đại khí chẳng cùng bức người khí chất, thời khắc mấu chốt, vẫn là ngươi thế lực tương đối lấy đến ra tay tới, cấp điểm nhi ngon ngọn, làm cho bọn họ đầu phát ốc, cho rằng ngươi thật sự muốn cùng bọn họ một đám, rốt cuộc ngươi là chiến thần tam vương gia, cái này Tây. nhà Quốc, dám ngô nghịch người của ngươi, thật sự không mấy cái. Tây lăng vũ bất đắc dĩ mà quát một chút hạt tía tô thật sự mũi, đúng vậy, dám ngỗ nghịch ta người không mấy cái, trong đó lớn nhất một cái nhưng còn không phải là ngươi sao. Hạt tía tô thật kiêu ngạo mà nết lên tiểu cho mũi, như thế nào, liền ta đều không thể ngỗ nghịch ngươi, ngươi không phải trời cao. Hảo, không nói nhiều, ta đi rồi à. Tây lăng vũ một phen giữ chặt hạt tía tô thật, thấp giọng nói, đáp ứng ta, tuyệt đối tuyệt đối không thể có việc, nói cách khác. Ta liền đi sốc nơi đó sở hữu đỉnh núi, lại trở về đem sở hữu đại thần đều giết sạch, như vậy xem ai còn có thể giấu ở sau lưng lộng này đó động tác nhỏ. Hạt tía tô thật kéo qua tới không nói nói, yên tâm đi, ta làm không nói cùng ta cùng nhau, hắn thân thủ, hơn nữa ta thân thủ, ngươi tổng có thể yên tâm đi. Tây lăng vũ khó chịu mà nhìn thoáng qua không nói, không nói cũng có chút khó chịu mà xem xét liếc mắt một cái tây lăng vũ. Kỳ thật không nói vẫn luôn cũng chưa xem Tây Lăng Vũ thuận mắt quá, tương đồng, Tây Lăng Vũ cũng là giống nhau. Hạt Tiế Tô thật sự trên xe ngựa lộ, là lén lút từ vương phủ cửa sau, nàng ăn mặc không chớp mắt quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài, không ai đưa nàng, cũng không có người biết, chỉ có bên cạnh đi theo không nói biết nàng rốt cuộc làm cái gì đi. Núi đất sạt lở, loại chuyện này ngày thường nhiều có phát sinh, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, chính là Hạt Tiế Tô chỉ nói. Lúc này đây là Tây Nhạc quốc Bắc Bộ khu vực Sở Hữu Sơn đều đã xảy ra núi đất sạt lở, cơ hồ để cập sở hữu trong núi thôn, thôn dân tử thương thảm trọng, mọi người đều nói có thể là thiên thượng thần tiên tức giận, cho nên Tây Nhạc quốc gần nhất đều là nhiều tai nạn. Hạt Tiếu Tô thật không cho là đúng, nàng tự nhiên cùng này, đó cổ đại người tư tưởng là không giống nhau, nàng cũng không cho rằng này đó là thiên tai, huống chi lúc này đây châu chấu hai hướng sắc thật không phải thiên tai, mà là Chỉ là không biết bên này núi đất sạt lở rốt cuộc có phải hay không thiên hai. Bất quá căn cứ hạt tía tô triệt cách nói, không có khả năng sở hữu đỉnh núi đều phát sinh núi đất sạt lở. Nói không phải, hạt tía tô thật đều rất khó tin tưởng. Chính là cổ đại người lại không như thế cho rằng, những cái đó thôn dân sôi nổi chạy trốn, nói là Tây Nhạc Quốc muốn xong đời, đều hướng tới bên cạnh Bắc Thúy Quốc tránh thoát. Bắc Cung Liếu sinh tuy rằng cùng Tây Nhạc Quốc kết thành đồng minh, Lại cũng không có biện pháp đột nhiên tiếp đại như thế nhiều dân chạy nạn. Lập tức, tiến thoái lưỡng nan. Chương 421 chân an nạn dân. Hạc tía tô thật cũng lý giải Bắc Cung liếu sinh khó xử. Rốt cuộc bọn họ Bắc Thúy Quốc cũng không phải bồ tát sống. Cũng không phải hắn Bắc Cung liếu sinh một người có thể trực tiếp làm chủ. Nhiều như vậy dân chạy nạn, đối Bắc Thúy Quốc ảnh hưởng không nhỏ. Các đại thần cũng khẳng định sẽ không đồng ý. Hạc tía tô thật hy vọng Bắc Thúy Quốc tiếp thu một bộ phận nhỏ. Mặt khác liền giao cho Tây Nhạc Quốc tự hành xử lý, điều kiện này vẫn là có thể tiếp thu. Xem ở hai nước là Minh hữu Quốc mặt núi thượng, Bác Thúy Quốc mở ra biên giới, tiếp nhận một bộ phận dân chạy nạn. Hạt Tiế Tô thật đuổi tới Bắc Bộ vùng núi thời điểm, trực tiếp bị chắn ở bên ngoài, không có gì nguyên nhân. Chính là bởi vì tiến vào Bắc Bộ vùng núi đường bị vừa mới phát sinh sơn thể hoạt sóng cục đã toàn bộ phá hỏng, ai còn không thể nào vào được, ai đều ra không được. Vương Phi Cái này làm sao bây giờ? Không nói nhìn phía trước lộ, khó khăn, xe ngựa khẳng định là vào không được, như thế nào cố tình ở ngay lúc này con đường này đã xảy ra núi đất sạt lở, kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Hừ, không nghĩ tới liền liền tính ta như vậy thật cẩn thận mà hướng ra ngoài đi, vẫn là bị phát hiện, khi nào núi đất sạt lở không được, một hai phải ta đến nơi đây thời điểm mới đất lở đem lộ cấp lấp kín. Rõ ràng chính là không nghĩ làm chúng ta đi vào bái, nhưng là bọn họ cũng xem thường ta cái này tam vương phi, lộ lấp kín. Xe ngựa không thể đi vào, người có hai chân, vì cái gì không thể chính mình đi vào đi. Bọn họ không nghĩ làm chúng ta đi vào, chúng ta càng muốn nghĩ cách đi vào. Không nói, chúng ta dùng kinh công, phi đi vào. Không nói trên mặt lộ ra tươi cười, gật gật đầu, cùng hạt tía tô thật cùng nhau, hai người một trước một sau. Bay nhanh hướng tới loạn thạch ngăn chặn kia đầu bay qua đi, tránh ở chỗ tối người không nghĩ tới hai người cư nhiên cứ như vậy vứt bỏ xe ngựa bay đi vào, trực tiếp xứng sờ ở cây cối. Hạt tía tô thật cùng không nói phi đi vào lúc sau, trực tiếp bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ hãi. Bởi vì cái này địa phương núi đất sạt lở là vừa rồi phát sinh, hiện nhiên phía trước bên trong chạy nạn thôn dân không có nghĩ tới sẽ như vậy, không chỉ có tạp đã chết rất nhiều người, còn đem rất nhiều người cấp lộng bị thương. Trong lúc nhất thời nơi này đổ một đống thôn dân, một ít người ở kêu khóc, một ít người ở rơi lệ, một ít người ôm chính mình. Hai tử phát run, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cái này núi đất sạt lở, đổ bọn họ đi tới lộ, cũng đổ bọn họ tự hỏi đại não. Hạc tía tô thật tuyển chuyển nhẹ nhàng mà xuyên qua ở ngồi dưới đất thôn dân trung gian, nhìn một màn này, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, chính là bọn họ mục đích địa không ở nơi này. Cũng không thể ở chỗ này nhiều làm dừng lại, hạt kế tô thật cũng không nói hướng tới tận cùng bên trong cái kia thôn mà đi, nghe nói cái kia thôn là cái thứ nhất đã chịu thương tổn. Tử vong nhân số nhiều nhất, hiện tại quan phủ đã không nghĩ quản những việc này, bởi vì bọn họ cũng sợ chết, đại ở chỗ này liền tương đương với tuy là đem chính mình mệnh đưa vào đi, ai đều không nghĩ lại đây. Hạt kế tô thật nhìn ngồi dưới đất khóc bọn nhỏ, nhìn đệ ở cục đá phía dưới bị tạp chết các thôn dân. Trong lòng một trận khổ sở, nàng nói, không nói, qua đi hỗ trợ dọn cục đá, ta đi chỉ liệu người bị thương. Không nói gật gật đầu, bằng vào chính mình thật lớn sức lực, hỗ trợ đem còn không có bị tạp chết nhân thân thượng cự thạch đều dọn khai. Bên cạnh thôn dân có chút người bị hấp dẫn lực chú ý, mới phát hiện cư nhiên tới một nam một nữ, nam tử hỗ trợ nâng cục đá cứu người, nữ tử hỗ trợ cấp bị thương nhân thân thượng mà thuốc mỡ. Cái kia, ta là thôn này thôn trưởng. Xin hỏi các ngươi là, hạt tía tô thật đứng dậy, nói, ngươi hảo, thôn trưởng, chúng ta là triều đình phái tới hỗ trợ, thỉnh các ngươi không cần khổ sở, triều đình không có quên các ngươi, chỉ là bên ngoài đường bị phá hỏng, không có biện pháp tiến vào rất nhiều người, cho nên chỉ có chúng ta hai người, bất quá cũng đủ. Thôn trưởng vừa nghe, kích động địa nhiệt nước mắt doanh chồng nói, hảo à, rốt cuộc có người lại đây giúp chúng ta, chúng ta còn tưởng rằng đều bị vứt bỏ. các thân Chúng ta cũng đến hỗ trợ à, người xem nhân gia cô nương đều tới giúp chúng ta, không bị thương nam tử, đều qua đi hỗ trợ nâng cục đá, không bị thương nữ tử, đều hỗ trợ đem bị thương người nâng lại đây, sẽ giúp cô nương trị liệu. Hạt tía tô thật mang đến y di dược báo thực sung túc, chỉ cần là không xác định tử vong thôn nhân dân, trên cơ bản đều được đến hạt tía tô thật sự trị liệu, bọn họ nhìn về phía hạt tía tô thật sự ánh mắt giống như nhìn thiên thần giống nhau. Hạt tía tô thật nhìn không sai biệt lắm đều cứu trị sau khi xong nói, các thôn dân, hiện tại bên ngoài lộ còn đổ, chúng ta cần thiết vòng khai phía trước đường núi, mới có thể đến an toàn địa phương đi tránh né một chút, chỉ là chúng ta hiện tại còn không thể đi. Còn có mặt khác thôn dân yêu cầu được đến trợ giúp, cho nên đại gia lại nhẫn lại một chút, chờ chúng ta cứu trị xong rồi mọi người lúc sau, ta sẽ tổ chức đại gia cùng chúng ta cùng nhau rời đi này. Các thôn dân vốn dĩ phải tới rồi hạt tía tô thật sự trợ giúp, nói cảm ơn đều nói không đủ, lại như thế nào sẽ để ý, liên thanh nói, không có quan hệ, cô nương, các ngươi đi cứu các thôn người là được, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình, mấy ngày này vất vả ngươi. Hạt tía tô thật cười xua xua tay, sau đó lôi kéo không nói chạy tới một cái khác thôn. Thôn cùng thôn trung gian khoảng cách bản thân liền không gần, nếu gần một ít vậy có thể xưng là một cái thôn. Hạt tía tô thật mang theo dược vật vừa lúc đủ cứu trị bốn cái thôn, nàng một đám trị liệu, phi thường, có kiên nhẫn, người lại lớn lên đẹp, rất nhiều thôn dân bị hạt tía tô thật trị liệu thời điểm đều mắt. Tình mạo tiểu tâm tâm, chỉ là không nói vẫn luôn đều lạnh một khuôn mặt đứng ở hạt tía tô thật sự bên cạnh, cấp hạt tía tô thật đệ dược phẩm, chỉ cần có ai ý định nhiều xem hạt tía tô thật liếc mắt một cái, không nói liền một ánh mắt phiết qua đi, sợ tới mức cái kia thôn dân lập tức không dám lại nhìn. Hạt tía tô thật toàn bộ trị liệu hảo thôn dân lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy thời điểm đều có chút trọng tâm không xong, vẫn là không nói đỡ nàng, nàng mới có thể đủ miễn cưỡng đứng vững. Liên tính là trước kia ở hát bang, ta cũng không có lập tức trị liệu quá nhiều như vậy người a, Độ cao tập trung tinh thần thật sự là quá mệt mỏi. Nôn ngữ gian để lộ ra hạt tía tô thật sự bất đắc dĩ, không nói lại nghe cảm thấy kỳ quái, cái gì hát bang. Trước kia hạt tía tô thật đãi quá bang. Đó là cái cái gì bang phái? Hạt tía tô thật lại ở đại não hoàn toàn tạp cơ dưới tình huống không có ý thức được chính mình nói chút cái gì, chỉ là xoa xoa đầu nói, chúng ta đi thôi, còn phải tổ chức một chút thôn dân. Không nói bất đắc gì nói, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lá đi, đều trị liệu hảo, cũng không vội với nhất thời. Hạt tía tô thật gật gật đầu, đi đến bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống nói, ai? Ngươi nói một chút, liền không thể có mấy ngày an ổn nhật tử sao? Hạt Tiếu Tô Thật ngồi ở trên tảng đá thở dài, không nói nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước lại đây đi, ngươi cũng vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi. Không nói đi đổ nước lúc sau, Hạt Tiếu Tô Thật gãi gãi tóc, hơi hơi ngẩng đầu muốn nhìn liếc mắt một cái thiên, lại phát hiện một khối thật lớn cục đá thẳng tắp mà ở chính mình trên đầu hạ xuống. Hạt Tiếu Tô Thật hoàn toàn không phản ứng lại đây. Chương 422 đột phát ngoài ý muốn. Ai, mau tới người A, ra đại sự. Binh lạc cô nương đã xảy ra chuyện. Binh lạc cô nương đã xảy ra chuyện A. Không nói mới vừa đổ một chén nước, nghe được một cái thôn dân thật lớn tiếng gọi ở mỹ, lệnh cạch một tiếng, chén trà liền rơi xuống trên mặt đất. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Ai, ai đã xảy ra chuyện. Không nói theo cái kia thôn dân ngón tay chỉ vào phương hướng xem qua đi, cả người trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Chỉ thấy được vừa rồi hạt tía tô thật nơi địa phương chỉ còn lại có một khối thật lớn cục đá, bởi vì nện xuống tới lực đánh vào thật lớn, thậm chí còn tạp ra tới rất nhiều tiểu hòn đá. Chính là vô luận như thế nào đều thay đổi không được, nơi đó chính là vừa rồi hạt tía tô thật ngồi địa phương, mà vừa rồi thôn dân tiếng la, làm không nói tức khắc cả người thân thể đều lạnh cái thấu triệt. Thử chân! Hạt tía tô thật! Không nói hoảng loạn bên trong bọt qua đi! Thật lớn sức lực lại cũng không có biện pháp lập tức liền đem kia khối đại thạch đầu cấp dọn khai, hắn không ngừng đối với cự thạch cục đá phùng kêu gọi hạt tía tô thật sự tên, chính là lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, hắn lòng nóng như lửa đốt, chung quanh thôn dân đều chịu quá hạt tía tô thật sự. ân huệ, hiện tại hạt tía tô thật xảy ra chuyện, bọn họ cũng không nghĩ chỉ là như vậy làm nhìn, hơn nữa không nói vẫn luôn đều chỉ dùng một con cánh tay giúp bọn hắn dọn cục đá hiện tại bọn họ đều lại đây giúp không nói vội đem cự thạch đẩy ra. Mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng là thật lớn, kia khối cự thạch bị dọn khai thời điểm, làm tốt chuẩn bị tâm lý không nói lại phát hiện phía dưới không có một bóng người, thậm chí liền thi thể đều không có lưu lại, quần áo đều không có một mảnh, hắn ngây ngẩn cả người. Ai, không phải là tạp dính đi có một cái thôn dân kinh hồn táng đảm mà nhìn một màn này, không nói lập tức quay đầu lại trừng qua đi. Cái kia thôn dân bị dọa đến không dám nói tiếp nữa, thôn trưởng đi tới thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là như thế này tưởng, chỉ là nhìn không nói đau lòng biểu tình, không dám nói cái gì, vô vô bả vai nói, không nói tiên sinh. Người nén bi thương đi, không nói khỏe mắt tận nước, hắn tuy rằng chỉ có một bàn tay, lại nháy mắt cầm trong tay vẫn luôn nắm cục đá tạo thành cắt sỏi, theo gió phiêu tán, như vậy thật lớn sức lực sợ tới mức chung quanh thôn dân đều chiều sau lùi lại vài bước không có khả năng, không nói lẩm bẩm nói, nàng không có khả năng xảy ra chuyện, ai đều có thể xảy ra chuyện, chỉ có nàng không thể, chỉ có nàng không thể, không nói như là điên rồi giống nhau, ai đều lời nói đều nghe không vào, hắn điên cuồng mà dùng tay lay bị cự thạch tạp ra tới một cái hố, chính là ai đều xem đến rõ ràng, cái kia hố phía dưới, cái gì đồ vật đều không có, giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, hạt tía tô thật, không thấy. Các thôn dân ai cũng không dám nhiều lời lời nói, chỉ là như vậy nhìn không nói không ăn không uống mà tìm kiếm hạt tía tô thật, chính là vô luận hắn phiên nhiều ít tòa sơn, hỏi qua nhiều ít cái thôn, đều không có người nhìn đến quá hạt tía tô thật, một người đều không có, mỗi một góc, hắn đều không có bông tha, chính là trước sau là không có. Tây Lăng Vũ còn ở trong sân nhìn Tây Tử Minh cùng Vân Lăng Nhi ở huấn luyện thời điểm, đột nhiên trong viện liền rơi xuống một người, Tây Lăng Vũ quay đầu lại, Liền thấy được đầu bù tóc rối quần áo tả tơi, cơ hồ đều phải nhận không ra không nói. Ngươi đây là làm cái gì, như thế nào làm thành như vậy? Tây lăng vũ thuận miệng vừa hỏi, lại phát hiện không nói hai mắt lỗ trống vô thần, tựa hồ như là người chết giống nhau. Hắn trong lòng đột nhiên một trận hoàng hốt, bắt lấy không nói cánh tay, hỏi, vương phi đâu, hạt tía tô thật đâu? Các ngươi hai cái không phải cùng đi sao, như thế nào ngươi một người đã trở lại? Không nói như cũ hai mắt vô thần, tựa hồ là đối Tây Lăng Vũ nói không hề phản ứng, Tây Lăng Vũ trong lòng hoàn toàn hoàn loạn, không nói hiện tại cái này tình huống làm hắn tâm lý thực không có đế, hắn bắt lấy không nói bả vai, cả giận nói, buồn vương hỏi ngươi đâu, vương phi đâu, hạt tía tô thật đâu. Tây Lăng Vũ giống giận sợ hai Vân Lăng Nhi, Tây Tử Minh một phen kéo qua tới Vân Lăng Nhi nói, đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Ninh chỉ cùng Ninh khởi nghe được trong viện không nhỏ động tính, đều chạy ra, kết quả thấy như vậy một màn lúc sau vội vàng lại đây giữ chặt Tây Lăng Vũ nói, vương, ra, không nói là cái ổn trọng người, khẳng định sẽ không dấu dếm, đúng không, không nói, không nói chầm dai nói, vương phi, thử chân, nàng không thấy, một đạo sét đánh giữa trời quang, làm trong viện vài người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, Tây Lăng Vũ trước hết phản ứng lại đây, nói, ngươi nói rõ ràng, Cái gì kêu không thấy, một cái sống sờ sờ người, như thế nào đã không thấy tâm hơi. Không nói mặt vô biểu tình, tựa hồ là một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Nói, Vương Phi ngồi ở cái kia trên tảng đá, mặt trên có lạc thạch nện xuống tới, chúng ta đều thấy. Vương Phi liền ngồi ở nơi đó, chúng ta dọn khai cục đá, lại không có thể tìm được Vương Phi, vô luận nơi nào đều không có. Vương Phi liền giống như nhân gian trưng, phát giống nhau, cứ như vậy không thấy. Thi thể cũng không có, cái gì đều không có. Tây lăng vũ tranh tranh ngây ngẩn cả người, cả người thoát lực thiếu chút nữa không đứng vững, hắn lẩm bầm nói, cục đá. Dương ở nàng ngồi địa phương, không nói gật gật đầu, không có thi thể, không nói vẫn là gật gật đầu. Tây lăng vũ bình tĩnh lại, nói, vậy thuyết minh nàng không có chết. Không nói đột nhiên mắt trung hiện lên một đạo hơi không thể thấy quang, hắn quay đầu, nói, vương phi không có chết. Không có thi thể, khẳng định không chết, nếu đã chết, vậy ngươi không nên trước tiên ở cục đá phía dưới phát hiện nàng thi thể sao? Không có thi thể, đã nói lên, người không có việc gì. Tây Lăng Vũ bình tĩnh làm vài người đều đi theo an tĩnh lại, không sai, tuy rằng Vương Phi hiện tại người không biết ở nơi nào, chính là chỉ cần chưa thấy được thi thể, liền không thể nói người đã chết. Tìm! Tây Lăng Vũ đứng ở trong viện, cả giận nói, lạc cơ bắt tử, các ngươi mọi người. Lưu lại ninh chỉ ở chỗ này nhìn hài tử, mặt khác mọi người, đều cho buồn vương đi tìm, tìm được chân trời góc biển, cũng muốn đem vương phi cho buồn vương tìm trở về. Tây lăng vũ mệnh lệnh mới vừa hạ xong đột nhiên một đạo kính phong, tiếp theo vài người phía sau đứng kia cây thượng đã bị phi tiêu đánh trúng, mặt trên cắm một phong thơ. Tây lăng vũ lệnh một khuôn mặt, đi qua đi bắt lấy tới phi tiêu, hủy đi tới mặt trên lá thư kia, mở ra, mặt trên chỉ có đơn giản mấy chữ. Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, hạt tía tô thật, ở chúng ta nơi này, nếu muốn cho nàng mạng sống, liền ở đêm mai giờ tí, ngươi một người đến hoàng thành cửa bắc ngoại vùng ngoại thành, ba tiếng quạ đen tiếng đều vì ám hiệu, nếu không phải ngươi một người tới, nếu ngươi không tới, hạt tía tô thật sự mệnh, chúng ta liền nhận lấy. Tây Lăng Vũ nhìn mấy chữ này, nhìn này phong thư, chậm rãi trên tay lực đạo tăng lớn, tin đã bị nhăn thành một cái giấy đoàn. Hảo, thức hảo. Bổn vương thân là Tây Nhạc Quốc chiến thần Tam vương gia, là thật lâu không có hoạt động hoạt động gần cốt, xem ra là thiên hạ hòa bình lâu lắm, thế cho nên rất nhiều người đều quên mất bổn vương chiến thần danh hào, dám động bổn vương nữ nhân, dám ở bổn vương mí mắt phía dưới chơi bắt góc, có ý tứ, thật sự là có ý tứ thực. Chương 423 nàng bị bắt góc. Hạt Đế Tô thật mở mắt ra thời điểm, chung quanh là một mảnh đen nhánh. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút mới phát hiện không phải chung quanh một mảnh đen nhánh, mà là chính mình mắt thượng bị bịt kín một tầng miếng vải đen. Nàng không biết chung quanh là nơi nào, có hay không người, là cái cái gì tình huống, cho nên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở cái kia cự thạch rơi xuống trong ngay mắt, nàng biết, bằng nàng chính mình thân thủ, tuyệt đối có thể trốn đến qua đi, chính là đương nàng dùng hết toàn lực nghệ khai, né tránh cái kia cự thạch thời điểm. Nàng không hề có bất luận cái gì phòng bị đã bị người từ phía sau đánh hôn mê. Hiện tại cái dạng này, đảo thật là làm nàng nhớ lại tới vừa tới đến thế giới này thời điểm, cũng là như thế này bị che khuất mặt. Đột nhiên, nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, vì thế phóng yếu đi tiếng hít thở, trang làm chính mình còn không có tỉnh táo lại bộ dáng Đại nhân, ngài xem, vị này chính là chúng ta mới vừa bắt được Tam Vương Phi, kia lớn lên chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành. Trong lời đồn là tây nhạc quốc đệ nhất mỹ nữ, đã từng còn đã làm trên chiến trường nữ tướng quân. Hạt tía tô thật nghe thanh âm này, không có gì quen thuộc, chỉ là nghe thanh âm hẳn là ở cùng một người khác nói chuyện, hơn nữa đối một người khác tựa hổ phi thường cung kính. Chính là nàng. Hừ, dáng người nhưng thật ra không tuổi chỉ là không biết này che gương mặt kia, có thể làm bản tôn cảm thấy hứng thú vài phần. Hạt tía tô thật nhắm mắt. Có thể rõ ràng cảm nhận được che chính mình mắt miếng vải đen bị gỡ xuống tới, nàng vẫn không núp đích, hoàn toàn không có bất luận cái gì sơ hở. T. Nàng nghe được một tiếng rất nhỏ đảo hút khí lạnh thanh âm, sau đó liền nghe được cái kia tự xưng vì bản tôn nam tử nói, đêm nay, bản tôn muốn nàng xuất hiện ở bản tôn tầm điện, các ngươi có thể hiểu đi. Một cái đang khinh thanh âm cắm vào tới nói, đại nhân yên tâm, bảo đảm làm ngài vừa lòng. Hạt tía tô thiệt tình trung phì nổ Lại tới nữa một cái cùng diệp thành một cái đức hành người, cho rằng nàng hạt tía tô thật là cái gì người. Hạt tía tô thật giả bộ bất tỉnh trang thật sự chuyên nghiệp, liền tính những người đó đối nàng thô tay thô chân nàng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Thẳng đến có người đem một cốc nước lớn bóp nàng cầm rót đi vào thời điểm, nàng mới hơi hơi có chút phản ứng nhíu như mày, nhưng là vẫn là không tỉnh lại. Hạt tía tô thật như thế nào khả năng không biết này trong nước có cái gì, liên tưởng đến vừa rồi đối thoại. Hạt kế tô thật tiên lạng rảo phá hàm răng cất dấu độc bao, lợi dụng độc tố trung hòa nước trà trung xuân dược, tuy rằng không đến mức hoàn toàn vô dụng, nhưng là tốt xấu có thể làm chính mình thanh tỉnh lý trí. Hạt kế tô thật cứ như vậy bị người nâng tới rồi một phòng, hạt kế tô thật thừa dịp người còn ở nâng chính mình thời điểm trộm mở mắt ra ngắm một vòng, chưa thấy qua cái này địa phương, nếu nói đây là vị kia đại nhân tầm điện. Kia nàng cảm thấy còn không bằng diệp thanh cái kia xa hoa lãng phí đại thẩm cung một phần mười. Hạt tía tô thật không có bị trói buộc, có thể là bởi vì xem nàng căn bản đều không có thanh tỉnh, cho nên không có người để ý nàng có thể hay không chạy trốn, hoặc là nói, bọn họ cảm thấy nàng căn bản là chạy không được. Bất quá hạt tía tô thật cũng không tính toán muốn chạy, chạy cái gì a? Này nhóm người nếu đem nàng trảo lại đây, kia nàng liền phải hảo hảo phối hợp bọn họ xem bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì thiếu thân không biết ở trên giường nằm bao lâu hạt tía tô thật đều sắp ngủ rồi không thể không nói này giường là thật sự thoải mái a hoạt lưu lưu nàng lăn một vòng thầm than này giường so trong vương phủ giường muốn thoải mái thượng rất nhiều đột nhiên này tẩm điện đại môn đã bị mở ra còn ở lăn giường hạt tía tô thật lập tức cả người cứng đờ nàng cưỡng bách chính mình nhanh chóng dừng lại nhắm mắt lại làm bộ chính mình còn không có tỉnh lại Chăm dặm càng đi vào tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến trên giường cái kia mạn rượu dáng người một cái phanh gấp dừng lại, sau đó liền vẫn không núp đích, hắn đột nhiên trong lòng cảm thấy một trận buồn cười, đi qua đi ngồi vào mép giường, nhìn trên giường nữ tử này, nàng nhắm mắt, hô hấp rất nhỏ, tiết tấu vừa lúc. Nếu không phải vừa rồi không cẩn thận thấy được kia một màn, chỉ sợ hắn đều phải cho rằng nữ tử này thật sự không có tình lại. Chỉ là... Tới phía trước cái kia thủ hạ rõ ràng nói đã huy xuân dược, như thế nào nữ nhân này một chút phản ứng đều không có. Vẫn là nói, vừa rồi chính là phản ứng, chỉ là nàng nghe được chính mình tới cho nên ở hẳn nhẫn. Trăm dặm càn như thế nghĩ, một cái túi đầu liền phải hôn môi thượng hạt tía tô thật sự mặt thời điểm, hạt tía tô thật đột nhiên mở mắt ra, một cái đá chân, ở giữa trăm dặm càn tiểu đệ đệ. T. Trăm dặm càn sắc mặt lập tức liền trắng bệnh hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống đi, run dậy thân mình thẳng không dậy nổi eo tới, mắt chung lửa giận cơ hồ muốn đem hạt tía tô thật bỏng cháy một lần. hạt tía tô thật từ trên giường đứng lên, cười lạnh nói, muốn ăn lão nương đậu hủ, ngươi còn quá non điểm nhi. trăm dặm can ăn đau, cam tức nhìn trước mặt đứng hạt tía tô thật, nữ tử này có kinh thế mỹ mạo, lại cũng có không giống nhau gan dạ sáng suốt, cư nhiên dám như vậy đối đãi chính mình, thật đúng là thiên hạ đệ nhất người. nữ nhân. Ngươi thực hảo, ngươi biết bản tôn là ai sao? Nếu ngươi biết, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi hành động hối hận. Hạt tía tốt thiệt tình nói, chính là muốn biết ngươi là ai tải cán ra tới vừa rồi kia sự kiện. Ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi tốt nhất đừng núp nít ta, bằng không hối hận người là ngươi, mà không phải ta. Trăm rằm càn mắt sáng ngời, tựa hồ cũng quên mất hạ thể đau đớn, chỉ là rất có ý tứ mà nhìn hạt tía tốt thật, trên dưới đánh giá. Phát hiện hạt tía tô thật cũng không phải cùng với mặt khác nữ tử cái loại này mỹ mạo, nàng còn có một chút mỹ, mỹ ở nàng không chỗ nào sợ hãi, có một phong cách riêng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, bản tôn vì sao sẽ hối hận, ngươi cho rằng bản tôn sẽ làm không được ngươi một nữ nhân. Trăm dặm càn dứt lời liền khi thân thượng tiền, hạt tía tô thật không hiểu biết trăm dặm càn thân phận là cái gì, cũng không biết thực lực của hắn là cái gì, thậm chí cũng không biết hắn kêu cái gì tên. Chỉ là có thể làm chung quanh như vậy nhiều người đối hắn sợ hãi, kính ngưỡng, kia nhất định không phải bình thường nhân vật. Hạt tía tô thật bình tĩnh lại, chăm dặm càn hướng phía trước một bước, nàng liền lui về phía sau một bước, cười nói, kia đại nhân không bằng nói nói ngươi rốt cuộc là ai, ta cũng hào biết, ngươi chọc không chọc đến khởi. Chăm dặm càn lắc đầu nói, bản tôn không phải ngốc tử, ngươi làm bản tôn nói, bản tôn liền sẽ nói sao. Không bằng nói như vậy. Bản tôn đã biết thân phận của ngươi là cái gì, vậy đủ rồi, bản tôn biết, thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi nam nhân thân phận, đều không đủ chọc bản tôn. Khẩu khí thật đúng là đại, hạt kế tô thiệt tình trung khinh thường, chính là lại cũng nhịn không được bắt đầu phỏng đoan lên, nếu hắn thật sự như vậy cường, vì cái gì đại lục bên trong không người biết hiểu. Kia đại nhân không bằng nói nói các ngươi bắt ta mục đích rốt cuộc là cái gì, ta cũng hảo biết chính mình nên như thế nào phối hợp các ngươi. Chăm dặm càng nhìn hạt tía tô thật thiện biến gương mặt, đột nhiên cười ha ha lên, nói, ngươi thật sự sẽ phối hợp. Bản tôn không tin, nữ nhân, ngươi thực thông minh, cho nên ngươi nói mỗi một câu, bản tôn đều không tin. Chương từ khai ra điều kiện. Hạt tía tô thật trên mặt có chút da mồ hôi, cư nhiên đụng phải một cái mềm cứng không ăn sướng cứng, hơn nữa xem hắn diện mạo, một đầu tím phát, kỳ quái thật sự, khuôn mặt nhưng thật ra trắng nón cặp kia giống như có thể câu nhân hồn phách mắt đào hoa, thật sự là làm hạt tía tô thật nhìn có chút mặt đỏ, hơn nữa không chỉ là này. Dạ, cái này tự xưng bản tôn nhân vật, ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá màu tím trường bào, tóc cũng không trải lên tới, cảm giác cung dung hoa quý, lại phong lưu phong khoáng, thật sự là chọc người chú ý. Đại nhân nếu không tin, ta đây cũng không có cách nào, đại nhân không nghĩ ta phối hợp, vậy đừng trách ta thời điểm mấu chốt quay rối. Hạt tía tô thật sự lời nói làm chăm dặm càn một bước tiến lên, tay phải chế trụ hạt tía tô thật sự vòng eo hướng tới chính mình trong lòng nước vùng. Hạt tía tô thật khiếp sợ rất nhiều muốn tránh thoát khai lại hoàn toàn không có cơ hội, cái này nam tử sức lực đại đáng sợ, làm nàng vẫn không nhúc đích. Thân là một nữ nhân, liền an tâm ngồi song nữ nhân chuyện nên làm, không nên quản sự tình liền không cần lo cho, ngươi cho rằng ngươi là ai. Đêm nay, hầu hạ hảo bạn tôn. Bản tôn tự nhiên bảo đảm làm ngươi trong khoảng thời gian này áo cơm vô ưu người khác cũng sẽ không khi dễ đến ngươi. Hạt tía tô thật vừa nghe lời này, lệnh mặt nói, nữ nhân chuyện nên làm. Nữ nhân nên làm cái gì sự tình? Cái gì sự tình là các ngươi nam nhân có thể làm mà chúng ta nữ nhân không thể làm. Ta nói cho ngươi, các ngươi nam nhân có thể làm sự tình, chúng ta nữ nhân đều có thể làm. Tương phản, có rất nhiều sự tình, chúng ta nữ nhân có thể làm các ngươi nam nhân lại làm không được, không biết các ngươi cảm giác về sự ưu việt là từ lâu tới. trăm dặm càn lại chậm rãi đem một chân duỗi đến hạt tía tô thật sự hai chân chi gian, tuy rằng cách váy áo, nhưng là cái này động tác sắc thật thập phần mạo phạm, hạt tía tô thật lập tức sắc mặt liền đỏ. trăm dặm càn nhìn đến hạt tía tô thật mặt đỏ bộ dáng, thật sự là làm người ăn uống mở rộng ra, cười nói, ngươi xem, loại chuyện này, các ngươi nữ nhân, tổng không thể làm đi. Hạt tía tô thật phẫn hận mà nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, nếu cái này chăm dặm càn muốn đối chính mình làm chút cái gì nói, nàng liền rào phá hàm răng độc bao, lại ở trên vai hắn đột nhiên cắn thượng một ngụm, đến lúc đó nàng không tin hắn còn có thể tại nơi này cùng chính mình kiêu ngạo lên. Chăm dặm càn bình tĩnh nhìn hạt tía tô thật kiên định lại phẫn nộ đôi mắt nhỏ, đột nhiên có một loại đùa giỡn một con tiểu giá miêu, sau đó tiểu dã miêu nhe răng trợn mắt chừng mắt chính mình cảm giác. Trong lòng vừa động, đầu liền phải ngầm đi hôn môi hạt tía tô thật, hạt tía tô thật ánh mắt lạnh lùng, ống tay háo đột nhiên bứt ra đi hai căn ngân trơm. Trăm dặm càn nhạy bén mà bung lỏng ra hạt tía tô thật sự thân thể chiều sau một trốn, trong lòng nói, tiểu dã miêu chọc nóng nảy, bắt đầu lộ ra lợi trảo phản kích. Tây Lăng Vũ một người chạy tới giấy viết thư thượng theo như lời địa phương, Tây Nhạc Quốc Hoàng Thành cửa Bắc bên ngoài, có một mảnh dân cư thưa thất vùng ngoại thành, hán lạnh mặt, đi đến đất chống thượng Sau đó học 3 tiếng quạ đen tiếng kêu. A. A. A. Tây lăng vũ thực mau liền ở bên cạnh trong bụi có nghe được quạ đen tiếng kêu đắp lại. Hắn quay đầu đi, đi đến kia phát ra âm thanh trong bụi cỏ, lại không thấy được một người. Tiếp theo hắn đột nhiên quay đầu lại, mũi kiếm ra khỏi vỏ, đem lập tức liền phải bắn tới chính mình trên đầu mũi tên chém thành hai đoạn. Ước buồn vương ra tới, có phải hay không hẳn là có chút thanh ý, đây là cái gì ý tứ? Tây Lăng Vũ nói mới vừa nói xong, chung quanh từ bốn phương tám hướng bay tới không thua mười mũi tên thỉ, Tây Lăng Vũ cười lạnh, như thế quy mô nhỏ mưa tên, liền cho rằng hắn ứng phó không được. Tây Lăng Vũ đem thân mình xoay tròn lên, mắt gắt gao nhìn chầm chầm nhanh nhất bay qua tới mũi tên, nhất kiếm chém rớt, sau đó lại đi chém rớt mặt khác, động tác dứt khoát lưu loát, mới vừa chém xong mười mũi tên, tiếng vô tay vang lên, Tây Lăng Vũ quay đầu lại. Nhìn đến vừa rồi trong bụi cỏ cư nhiên đứng một người, ở nơi đó đối với Tây Lăng. Vũ vô tay. Không hổ là Tây nhà quốc chiến thần Tam Vương gia, thân thủ quả nhiên lợi hại, xem ra chúng ta không có tìm lầm người. Tây Lăng Vũ thu hồi tới trong tay kiếm, nói, buồn vương vương phi đâu. Vương gia yên tâm, Tam Vương phi hảo thật sự, không ai dám động nàng một cây lông tơ, nhưng là đến nỗi về sau có thể hay không động nàng, còn muốn xem Tam Vương gia biểu hiện như thế nào. Tây lăng vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, lạnh lùng nói, ngươi dám uy hiếp buồn vương. Người kia thanh âm phá lệ tiện, nói, ai u, chúng ta cũng không dám uy hiếp vương gia, chúng ta chỉ là thỉnh vương gia giúp một chút, vương gia nếu giúp xong rồi vội, chúng ta sẽ lập tức thả tam vương phi. Nói thẳng đi, vương gia sảng khoái người, chúng ta đây liền nói, gần nhất Tây nhà quốc thiên thai tấn phát, hạ mạt mùa châu châu thai hương, cùng núi đất sạt lở. Thậm chí còn có địa phương náo loạn nạn đói, này đó đều là ở tân hoàng đế đăng cơ lúc sau phát sinh, quá đoạn thời gian khẳng định liền phải chuẩn bị cả nước hiến tế nghi thức cùng thiên sư. Bói toán đại điển. đến lúc đó, vương gia biết nên làm như thế nào đi. Tây lăng vũ trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài lại phá lệ bình tĩnh, phản phất vừa rồi lời nói chính mình trước nay cũng chưa nghe được, nói, các ngươi cư nhiên đánh đến là hoàng thượng chủ ý. Vậy các ngươi là không hỏi thăm rõ ràng đi. Đương kim hoàng thượng là bổn vương vương phi ca ca, các ngươi cư nhiên làm buồn vương đối phó chính mình cậu em vợ. Người kia nghe xong lúc sau cười ha ha nói, đúng vậy, chúng ta biết ta, chính là vương gia ngươi quyền cao chức trọng, tất cả mọi người phụ ngươi, cho nên chúng ta mới có thể tới tìm ngươi, chỉ có ngươi lời nói mới nhất có trọng lượng, nếu chúng ta bình thường như vậy tìm ngươi thương lượng, khẳng định không có khả năng thành công, bằng không, chúng ta vì cái. Sao muốn bắt Vương Phi tới cùng Vương gia đàm phán đâu? Tây Lăng Vũ đột nhiên tiến lên một bước, bắt lấy người kia cổ áo, cả giận nói, ngươi đừng bức Bồn Vương, Bồn Vương hoàn toàn có thể giết ngươi, Bồn Vương bằng cái gì tin tưởng các ngươi Vương Phi ở các ngươi trên tay, các ngươi căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ. Người kia tuy rằng bị Tây Lăng Vũ kéo lấy cổ áo, lại hoàn toàn không chút hoang mang, nói, Vương gia có thể giết ta, chỉ là ngươi giết ta. Vương Phi đầu liền phải đi theo ta đầu cùng nhau rơi trên mặt đất. Vương gia có thể không tin, chỉ cần ngươi vui, ta cũng không cái gọi là, dù sao ta bất quá tiện mệnh một. Điều, có thể cùng Vương Phi chết ở cùng khắc, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh không phải sao. Tây Lăng Vũ tức giận đến cả người đều ở phát run, hắn một phen đem người kia ném văng ra, người kia thân mình đánh vào trên tây phun ra một búng máu ra tới, Tây Lăng Vũ thấp giọng nói, Nếu làm buồn vương đã biết vương phi có bất luận cái gì không ổn, các ngươi cho buồn vương chờ. Người kia chậm rãi bỏ dậy, xoa xoa khỏe miệng huyết, nói, vương, gia, ngươi cần thiết đến đáp ứng, cũng không thể không đáp ứng. Này, chính là chúng ta trong tay có tam vương phi chứng cứ. Tây lăng vũ xem qua đi, người kia hướng tới tây lăng vũ phương hướng ném một cái đồ vật, tây lăng vũ nhặt lên tới vừa thấy, tay run lên hơi kém cầm trong tay đồ vật té rớt trên mặt đất. Là Tây Lăng Vũ lúc trước đưa cho hạt tía tô thật sự ngưng ngọc trùy. Hạt tía tô thật nhất bên người vũ khí, ngưng ngọc trùy, hiện tại cư nhiên ở cái này người trên người. Lời hắn nói, Tây Lăng Vũ tin chính phần. Chương 425 cử quốc hiến tế. Vương ra, ngươi cũng không nên cùng chúng ta chơi cái gì tiểu tâm tư. Chúng ta có thể xem tới được ngươi hết thảy. Nếu ngươi tưởng trước tiên nói cho Hoàng thượng mật báo, diễn kịch cho chúng ta xem. Chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy dễ nói chuyện, vẫn là câu nói kia, vương phi mệnh, nắm giữ ở trong tay của ngươi. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Tây lăng vũ sắc mặt rất kém cỏi, nhìn người kia liền như vậy rời đi, nắm tay nắm chặt đến gắt gao, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ hạt tía tô thật, còn chưa từng có người nào dám như thế uy hiếp chính mình, dám lấy hạt tía tô thật sự mệnh tới uy hiếp chính mình, liền phải trả giá đại giới bất quá hắn nhưng thật ra có hứng thú nhìn xem này nhóm người rốt cuộc là cái gì người cũng dám đánh hoàng thượng hạt tía tô triệt chủ ý bất quá cũng hảo nói như vậy hắn một phương diện có thể ổn định bắt cóc hạt tía tô thật sự đám kia người tâm bảo đảm hạt tía tô thật sự an toàn về phương diện khác có thể xuống tay chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc là cái gì người sau lưng là cái gì thế lực người kia đi rồi lúc sau tây lăng vũ bên người rơi xuống tám người nói vương gia Cứ như vậy làm hắn đi rồi, không đuổi theo nhìn xem. Tây lăng vũ xua xua tay nói, Truy, ngươi cho rằng đối phương là ngốc tử sao? Có thể làm ra loại chuyện này người, nhất định là suy nghĩ chu toàn người, đuổi theo cũng khẳng định không hề kết quả, buồn vương dám khẳng định, vừa rồi người kia, khẳng định còn không có trở về cũng đã bị người nửa đường giết chết. Tây lăng vũ suy đoán không có sai, vừa rồi người kia, còn không có bay ra đi rất xa đã bị một mũi tên bắn thủng trái tim, bay ra đi rất xa ké ngã trên mặt đất. Hạt tía tô thật bị trăm dặm cản không chế được, căm tức nhìn hắn, vẻ mặt tuyệt không thỏa hiệp, có loại liền giết ta nếu không ta nhất định sẽ không làm ngươi thực hiện được quyết tuyệt biểu tình. Ta đều đã vì người phụ là mẹ người người, ngươi như thế lợi hại, như thế nào còn thích ta loại người này đâu. Trăm dặm cười gượng mị mị mà dán hạt tía tô thật đứng, đem hạt tía tô thật đổ ở tường phía trước, Hai tay phong tỏa hạt tía tô thật toàn bộ đường lui, nói, có câu nói nói rất đúng, ăn không đến chính là tốt nhất, còn có câu nói nói rất đúng, mang thứ hoa hồng đẹp nhất, không phải sao. Ngươi chính là kia ăn không đến mang thứ hoa hồng. Hạt tía tô chân khí đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nàng cả giận nói, ăn ăn ăn, ăn ngươi đại gia ăn. Dứt lời chính là mấy cái phi trầm quăng đi ra ngoài, chăm dặm càng nhẹ nhàng tránh thoát. Hạt Địa đột thật lại một cái vung chỉ, phi châm trung tắc đến tràn đầy độc bao toàn bộ ở trong không khí tràn ngập mở ra, kia Trâm Dặm Càn sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nín thở, khiếp sợ nhìn về phía Hạt Tiế Tô Thật, trong mắt mang theo kinh hỉ, nữ nhân này, cư nhiên còn sẽ ở trong tối khí ngoạn nhi độc. Hạt Tiế Tô Thật biết hắn ở nín thở, nàng lánh diễm mà nở nụ cười, đứng ở nơi đó nhìn Trâm Dặm Càn nín thở, chỉ thấy Trâm Dặm Càn nín thở trung đột nhiên sắc mặt chậm rãi nhăn lại tới. Tiếp theo hắn liền minh bạch hết thảy, chỉ vào hạt tía tô thật, khó có thể tin nói, ngươi, cố ý làm bản tôn nín thở. Ngươi chăm dặm càn trúng độc, thân thể không có biện pháp núp ních, hạt tía tô thật búng búng trên người, phản phất thập phần ghét bỏ vừa rồi bị chăm dặm càn chạm vào địa phương, dùng siêu cấp khinh thường biểu tình nhìn chăm dặm càn liếc mắt một cái, nói, hừ, ngươi thực ghê gớm a ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào luyện nín thở đều bình không được a Trăm rằm càn bị ám toán, trong lòng thập phần bực bội, thần sát xấu hổ, hắn đường đường viêm phong đế quốc công tức chăm rằm cản cư nhiên cũng có bị một cái nho nhỏ nữ tử ám toán thành công thời điểm. Quả thực là không thể nói lý, chính hắn trong lòng hối hận không thôi, cả giận nói, nữ nhân, bản tôn khuyên ngươi tốt nhất đừng rời đi phòng này. Ngoan ngoãn nghe bản tôn nói, ngươi vương ra, chúng ta đã tìm người liên hệ, chúng ta đã đáp ứng rồi hắn, ở hắn hoàn thành cùng chúng ta hợp tác phía trước. Sẽ không động ngươi mảy may, chính là nếu là chính ngươi tìm đường chết không nghe lời nói, chúng ta cũng có thể tùy thời không thực hiện cùng hắn miệng hứa hẹn. Hạt tía tô thật vừa nghe đến Tây Lăng Vũ có quan hệ tin tức, lập tức liền cẩn thận lên, nàng nói, các ngươi lợi dụng ta, kiềm chế vưng ra. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạt tía tô thật càng là như thế hỏi, trăm dặm càng liền càng là muốn điếu khởi nàng ăn uống, thân bi nói. Bản tôn là cái gì người? Bản tôn là thiên hạ trừ bỏ đế vương đại nhân, tôn quý nhất người, ngươi đoán xem bản tôn là ai? Đế vương đại nhân? Này lại là từ nơi nào toát ra tới tổ chức? Hạt tía tô thật thật cảm thấy tâm mệt, nàng mắt trợn trắng, nói, hào à, ta đây không chạy loạn, chỉ là ngươi hiện tại trong thân thể độc, không thể nhúc nhích, vậy phiền thoái ngươi như thế đứng ngủ một đêm đi, ngủ ngon. Hạt tía tô thật xoay người lên giường, đắp lên chăn, Hô hô ngủ nhiều lên, như thế bình tĩnh, lại không có tức muốn hộp máu chúng chính mình bấy giờ, chăm dặm càn cảm thấy trong lòng đã mất mát lại hưng phấn. Nữ nhân này, quá có ý tứ. Nữ nhân, nhớ kỹ, bản tôn kêu, chăm dặm càn. Tây nhạc quốc Long Triều, hạt tía tô triệt ngồi ở trên Long ỉ, nhìn văn võ ba quan đi vào tới, sắc mặt hơi hơi khó coi, bởi vì hắn thấy được tả thống linh tướng quân trăm dặm kỳ cũng tới thượng triều, hắn trong lòng có bất hảo dự cảm bởi vì chăm dặm kỳ ngày thường trên cơ bản không thế nào tới thượng triều, chỉ cần hắn gần nhất, hạt tiếu tô, triết liên cảm thấy muốn ra cái gì sự tình. chăm dặm kỳ người này nói đến cũng kỳ quái, tây lăng mạc tại vị thời điểm, hắn vẫn luôn là cái thường thường vô kỳ võ quan, không có gì động tĩnh, chính là từ chính mình kế vị lúc sau, hắn công tích liền bắt đầu hiện hách lên, quan chức cũng một đường tân chức thực mau, này không đều đã tới rồi tả thống lĩnh tướng quân, trước vị. Võ quan trung thủ lĩnh, trừ bỏ chiến thần Tam Vương ra ở ngoài, hắn là lớn nhất quan. Trăm dặm kỳ thượng chiều lúc sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, tham đấu chứng nói, Hoàng thượng, thần cho rằng, hiện tại Tây Nhạc Quốc nội các nơi thai họa tần phát, có phải hay không hẳn là tổ chức một lần hiến tế điển lễ, tế thiên thần, lấy hiền linh, phúc trạch tứ phương, cũng làm cho các nơi trải qua thai nạn các bá thánh trong lòng yên ổn, tin tưởng vững chắc triều đình. Phúc trạch tin tưởng vững chắc có thể vượt qua khó khăn. Vốn dĩ hạt tía tô triệt cho rằng trăm giảm kỳ là tới làm sự tình, lại không nghĩ rằng là đưa ra hiến tế. Không sai, mỗi lần các nơi đột phát thai nạn thời điểm, đều phải cử hành hiến tế nghi thức, thỉnh thiên thần hiển linh, phúc trạch tứ phương, khoảng thời gian trước chính mình vội hôn đầu, cư nhiên đem chuyện này cấp quyến mất. Tây Lăng Vũ nhìn thoáng qua trăm giảm kỳ, trăm giảm kỳ không có gì biểu tình, hoàn toàn coi như không có thấy Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ nghĩ tới phía trước người kêu công đạo sự tình, vì thế đứng ra nói, Hoàng thượng, thần cũng cho rằng, hẳn là tiến hành hiến tế nghi thức, hiện giờ thai nạn tấn phát, triều đình cần thiết có thành tựu. Liên Tây Lăng Vũ đều như thế nói, triều đình các đại thần sôi nổi bắt đầu tán thành, bởi vì Tây Lăng Vũ kêu gọi lực thật sự là quá cường đại, chăm dặm kỳ ánh mắt rốt cuộc hơi hơi liếc hướng về phía cái này chiến thần Tam Vương ra. Chiến thần Tam Vương ra. Hắc tiếu Tô Triệt gật gật đầu nói: "Hảo, một khi đã như vậy, vậy chuẩn bị hiến tế nghi thức, làm lễ bộ tìm cái ngày lành, chiêu cáo thiên hạ, cử quốc hiến tế, hiến tế nghi thức liền ở sân thượng cử hành, làm thiên sư chuẩn bị sẵn sàng." Thân chờ, tuân chỉ." Lễ bộ thị Lang vội vàng ra tới tiếp chỉ. Chương 426 Thiên sư bói toán. Hạ chiều lúc sau, Hắc Tô Triệt đơn độc đem Tây Lăng Vũ gọi vào chính điện, nói: "Tam vương gia, Lần này hiến tế, làm tử chân cũng tới tham gia đi, trước kia phụ hoảng cử hành hiến tế nghi thức thời điểm, các ngươi luôn là không ở, tử chân chưa từng có tham gia qua hiến tế, khó được là ta tham gia hiến tế nghi thức, làm nàng cũng. Đến xem, thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Tây lăng vũ thần sắc một đốn, nói, hoàng thượng, tử chân chỉ sợ tới không được. Hạc kế tô triệt vừa nghe, thần sắc hoảng loạn nói, xảy ra chuyện gì? Tử chân có phải hay không ra cái gì sự? Tây lăng vũ trong lòng đau xót, mặt ngoài lại lắc đầu nói, không phải, là tử chân trước hai ngày bồi tử minh hình Nhi bọn họ chơi có chút trưởng, kết quả nửa đêm không có chú ý, chứ phong hàn, đang ở trong nhà chính mình lao dược nghỉ ngơi đâu. Hạt Tiếu tô triệt biểu tình lúc này mới thả lòng lại, thoải mái nói, như vậy à, kia cũng không có biện pháp, bất quá về sau tổng hội có cơ hội, hiến tế cơ hội còn nhiều. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, đúng rồi, tam vương gia, còn có một việc. Tây lăng vũ nói, hoàng thượng còn có cái gì sự. Hạt tiếu tô triệt thấp giọng nói, về phía trước làm vương gia giả ý cùng những cái đó đại thần đi được gần một ít sự tình, không biết vương gia từ giữa tra được cái gì tin tức không có. Tây lăng vũ đương nhiên tra được chút cái gì, chính là vấn đề là Tây lăng vũ hiện tại biết chung quanh đều là các loại giám thị cùng nhãn tuyến. Hắn không có biện pháp cùng hạt tía tô triệt nhiều lời cái gì, lắc đầu nói, tạm thời còn không có điều tra ra cái gì, thỉnh hoàng thượng kiên nhận chờ đợi một đoạn thời gian. Hạt tía tô triệt thần sắc hơi thất vọng, nói, như vậy à, kia làm phiền vương gia lo lắng, còn có, cùng tử chân nói, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệnh. Tây lăng vũ mặt vô biểu tình gật gật đầu, liền đi ra cần chính điện, tây lăng vũ vừa ra đi, hạt tía tô triệt liền nói, người tới. Nóc nhà thượng lập tức phi xuống dưới hai cái hắc ảnh, nói: "Các chủ, các ngươi tự mình đi tra tra mấy người kia đang làm cái gì quỷ? Ở cái này Tây Nhạc Quốc, ta chỉ tín nhiệm từ chân, ngay cả Tây Lăng Vũ, ta đều sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, các ngươi hai cái đi tra, ta muốn nhìn các ngươi điều tra cùng Tây Lăng Vũ lý do thoái thác có thể hay không mâu thuẫn." Hai cái hắc ảnh nháy mắt liền rời đi cần chính điện, Hắc Tô Triệt ỉ ở ghế trên, xoa xoa giữa mày, Cảm giác gần nhất gió nổi mây phun, các loại bất lợi sự tình đều hướng tới Tây Nhạc Quốc lại đây. Hiến tế nghi thức bắt đầu ngày đó, Tây Lăng Vũ mặc vào chiều phục chuẩn bị đi trước sân thượng, Vũ dừng ở cửa sổ không ngồi, nói, Vương, ra, ngài thật sự tính toán, cùng đám kia người hợp tác, đem Hoàng thượng cấp lộng đi xuống. Như vậy Vương Phi sẽ không sinh khí sao? Tây Lăng Vũ nhìn Vũ Lạc liếc mắt một cái, Vũ Lạc nói, yên tâm đi Vương, gia chung quanh thuộc hạ đều rửa sạch Không ai, chưa từng có người có thể kiềm chế Bổn Vương, nếu bọn họ là dùng Tử Chân, kia xin lỗi, bọn họ là chạm vào Bổn Vương lịnh Lân, Bổn Vương không những không hợp tác, còn muốn ở cứu trở về tới Tử Chân đồng thời, đem bọn họ cái đuôi cấp bắt được tới. Kia xem ra, Vương gia là có tính toán của chính mình. Tây Lăng Vũ không trả lời, Vũ Lạc cười khẽ một tiếng nói, xem ra Vương gia trong lòng đã có đáp án, kia thuộc hạ liền đi vội. Tây lăng vũ trong lòng đặc biệt phiền vũ lạc cái này có chuyện không nói thẳng người, cả giận nói, ngươi tưởng nói cái gì liền nói, buồn vương không có thời gian đánh với ngươi bí hiểm. Vũ lạc vừa nghe Tây lăng vũ muốn sinh khí, vội vàng nhảy xuống nói, vương ra sao không cha cha trăm giảm dòng họ này đâu. Tây lăng vũ nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ, chính là gần nhất ở giúp vương ra cha một chút sự tình thời điểm, tra được một ít về trăm giảm dòng họ này đồ vật. Vương gia có không biết trăm dặm dòng họ này, 300 năm tới, chưa bao giờ ở Tây Nhạc Quốc xuất hiện quá. Tây Lăng Vũ nghe xong sửng sốt, mới vừa vừa chuyển đầu liền phát hiện Vũ Lạc người đều đã không thấy. Xem ra lại để lại một đống lung tung rối loạn chặt đầu manh mối cho chính mình. Tây Lăng Vũ thở dài, hắn luôn là lấy Vũ Lạc không có biện pháp, liền tính là đệ nhất tử Mịch Lạc, cũng là không có biện pháp. Hiến tế nghi thức bắt đầu thời điểm. Thiên sư muốn ra tới cấp hạt tía tô triệt mặc hiến tế quần áo, nặng nghề, oi bức, còn thực trầm trọng. Sau đó thiên sư trong miệng niệm trừ bỏ chính hắn ai đều nghe không hiểu một đống lời nói. Sau đó hiến tế nghi thức chính thức bắt đầu, muốn hạt tía tô triệt tự mình đem một cái chậu than đặt ở chính giữa. Sau đó lấy thiên sư đã viết tốt phụ triệt đốt tới cái kia trong buồn. Thiên sư tự mình quan chắc cái kia phụ triệt thiêu ra tới xương khói hình dạng cùng phương hướng, tới phán đoán năm nay vận thế. Thiên sư đứng ở hạt tía tô triệt bên cạnh, cẩn thận quan sát đến cái kia bay lên sương khói, sau đó thần sắc đại biến, lập tức quỳ tới rồi hạt tía tô triệt trước mặt. Hạt tía tô triệt vừa thấy đến cái này trận thế, vội vàng nói: "Thiên sư đây là cái gì ý tứ? Rốt cuộc là ra cái gì sự?" Thiên sư run rẩy thân thể nói: "Thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần mới dám nói ra lời nói thật." Hạt tiếu tô triệt ghét nhất loại này diễn xuất, trong lòng bất mãn, cả giận nói: "Chấm thứ ngươi vô tội!" Ngươi có cái gì lời nói, nói là được. Thiên sư túi lầu nói, vậy hạ, hiện tượng thiên văn lời nói, thiên mệnh bất chính, hai giống địa sinh, như nghịch thiên sửa mệnh, kỳ thật không thể thực hiện, cần thiết đổi mới thiên mệnh, chính thiên mệnh, cố nhân tâm. Hạt tía tô triệt nghe xong những lời này, trong lòng một cái run rẩy, chung quanh các đại thần đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, tây lăng vũ nhìn hạt tía tô triệt, ánh mắt phá lệ đen tối, hắn đứng ra nói. Thiên sư lời này ý tứ thật sự là quá mịt mờ, buồn vương nghe không hiểu, thiên sư có không kỹ càng tỉ mỉ nói rõ rốt cuộc là cái gì ý tứ. Buồn vương cũng hảo biết lúc sau nên như thế nào phụ tá hoàng thượng, thống trị quốc gia. Thiên sư quỳ trên mặt đất chậm chạp không chịu đứng lên, nói, hiện tượng thiên văn ý tứ là, thiên mệnh không ở chính xác vị trí, cho nên Tây Nhạc Quốc mới có thể khắp nơi thai sinh, nếu muốn nghịch thiên sửa mệnh, là không thể cũng làm không đến. Biện pháp tốt nhất chính là đổi mới chính xác thiên mệnh, tới củng cố nhân tâm, nói ngắn gọn. Chính là, chính là, thiên sư còn chưa nói xong, bên cạnh vẫn luôn lệnh mặt tả thống lĩnh đại tướng quân gia tới, nói thẳng nói, nói ngắn gọn, chính là đương kim hoàng thượng không phải chân chính Tây Nhạc Quốc dẫn đầu người, không phải chân chính thiên mệnh, cần thiết muốn đổi đi hoàng thượng, mới có thể giữ được Tây Nhạc Quốc bình an, đúng hay không? Thiên sư vội vàng đối với hạt tía tô triệt dập đầu nói, Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, hiện tượng thiên văn lời nói, thần chỉ là đúng sự thật bẩm báo. Hạt Tiếu tô triệt đứng ở hiến tế nghi thức trên sân thượng, sắc mặt phá lệ khó coi, vốn dĩ hắn liền cảm thấy lần này hiến tế không có gì ý nghĩa, lại không nghĩ rằng cái này thiên sư cư nhiên sẽ làm cho chính mình mặt nói ra loại này lời nói, ngày thường là quả quyết không cái này là gan, xem ra cần thiết là có người ở sau lưng chống lưng, mới dám nói ra loại này lời nói. Tả thống lĩnh đại tướng quân Trăm dặm Kỳ, hạt tía Tô Triệt bản thân cũng không tin hắn, hiện tại hắn công nhiên đứng ra, hạt tía Tô Triệt không cảm thấy kỳ quái, hắn cảm thấy kỳ quái nhất, chính là Tây Lăng Vũ vì cái gì cũng đứng ra tranh này nước đủ. Hắn không tin Tây Lăng Vũ nghe không hiểu vừa rồi thiên sư nói, một hai phải thiên sư giải thích rõ ràng, liền cho Trăm dặm Kỳ một cái mượn để tài cơ hội. Trưng 427.000 người sở chỉ. Tả thống lĩnh tướng quân ý tứ là. Chấm không thể đương cái này Tây Nhạc Quốc hoàng thượng, Tây Nhạc Quốc ba tánh mới có thể đủ bình an. Châm Dặm Kỳ lạnh mặt, nói: "Này không phải thần nói, là thiên sư lời nói, thiên sư lời nói chính là hiện tượng thiên văn lời nói, là trời cao ý tứ, thần không dám vi phạm thiên thần ý tứ." Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ phép. A. Hạt tía Tô Triệt cười lạnh một tiếng, nói: "Hảo một cái không dám vi phạm thiên thần ý tứ, chấm là Tây Nhạc Quốc hoàng thượng, là thiên tử." Là chữ quân, thiên tử chính là thiên định chi tử, ngươi là đang nói chấm cái này thiên định chi tử, nên thay đổi người phải không? Trăm rằm kỳ không nói gì, Tây Lăng Vũ lại mở miệng nói, Hoàng thượng, này hết thể đều là hiện tượng thiên văn lời nói, Hoàng thượng cần gì phải bắt lấy tả thống lĩnh đại tướng quân không bỏ? Hạt tía tô triệt ánh mắt lạnh băng mà nhìn trầm chầm, chầm Tây Lăng Vũ, hán tưởng không rõ, Tây Lăng Vũ rốt cuộc muốn làm cái gì, Tây Lăng Vũ rốt cuộc là giúp chính mình. Vẫn là đem chính mình đẩy đến hố lửa đi, hiện tại rõ ràng là trăm rằm kỳ muốn nhân cơ hội đẩy chính mình hạ ngôi vị hoàng đế, Tây Lăng Vũ còn ở nơi này thuận nước đẩy thuyền, hắn rốt cuộc muốn làm cái. Sao? Có Tây Lăng Vũ nói, mấy cái đại thần đều bắt đầu lớn mật lên, đứng ra nói. bệ hạ, vì Tây Nhạc Quốc Giang Sơn, vì bá cánh an hàng, thần cảm thấy, hiện tượng thiên văn lời nói, cần thiết muốn tuân thủ. Thần tán thành thỉnh bệ hạ di hạ ngôi vị hoàng đế, làm chân chính thiên mệnh bước lên ngôi vị hoàng đế. Hạt tiêu tô triệt nhìn này một đám biến sắc mặt các đại thần, trong lòng khinh thường nhìn lại, thật cho rằng chính mình muốn làm cái này hoàng thượng. Hắn đương cái này hoàng thượng là vì cái gì, chính hắn trong lòng nhất rõ ràng bất quá, hắn nói, kia chư vị đại thần nhưng thật ra nói nói, ai mới là chân chính thiên mệnh, ai mới là chân chính thiên định. Chi tử. Các đại thần một đám đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ cũng không biết, chỉ là biết đi theo tán thành, bọn họ đem ánh mắt đầu hướng vẫn luôn quỷ gối hạt tía tô triệt trước mặt thiên sư, nói, vấn đề này, có lẽ muốn hỏi qua thiên sư, thiên sư hỏi qua thiên thần, mới có thể đã biết. Hạt tía tô triệt ánh mắt lập tức phóng ra đến thiên sư trên người, nói, Nga. Như vậy nói đến, thiên sư nói, có thể làm chủ. Thạc tía tô triệt trên người nháy mắt buộc phát ra tới khí thế cùng sắc bén ánh mắt bức bách đến thiên sư căn bản không dám ngừng đầu. Hắn cảm giác được chung quanh không khí đều bắt đầu dần dần động lại. Loại cảm giác này, liền tính là đời trước Hoàng thượng Tây Lang Mạc, cũng chưa từng mang cho hắn như vậy cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây mới là một thế hệ đế vương chân chính có được khí thế. Hắn quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, cả người đều ở Phát run phía dưới đại thần nhìn đến thiên sư cư nhiên không nói, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chăm giảm tề nhìn tây lăng vũ liếc mắt một cái, ra tiếng nói, hoàng thượng, hiện tại thiên sư chỉ sợ không có biện pháp biết chân chính thiên mệnh là ai, rốt cuộc thiên sư vừa mới khẩn cầu thiên thần phúc trạch. Tứ phương, hiện tại hỏi lại thiên mệnh, không có không ổn, thần ý tứ là, thiên mệnh hẳn là vì tứ phương gương tốt, đến dân tâm, đến thần tử chi tâm, như thế nhân vật, tây nhà quốc chỉ có một Hạt tía tô triệt ánh mắt chậm rãi từ trên mặt đất quỷ thiên sư chuyển hướng về phía tây lăng vũ, tây lăng vũ cũng không kiêng rẻ, trực tiếp nhìn về phía hạt tía tô triệt, chỉ là tây lăng vũ ánh mắt hơi hơi biến động, ở hạt tía tô triệt trong mắt, tựa hồ muốn hướng chính mình truyền đạt cái gì tin tức. Các ngươi tự tiện làm chủ muốn đổi đi chấm cái này hoàng đế, còn không có hỏi qua tiên hoàng ý tứ, bất quá, chấm cảm thấy tiên hoàng cũng sẽ không quản những việc này kia không bằng cho các ngươi tới hỏi một chút bọn họ ý tứ, như thế nào. Hạt tía tô triệt nói mới vừa nói xong, chung quanh lại đột nhiên bay ra tới rất nhiều thân xuyên bó sát người kính trang người, có người che mặt, có người trên người có vài cái thật lớn vũ khí, có người là nữ tử, lại trên người tản ra thị huyết hơi thở. Nhưng là bọn họ đều có đồng dạng đặc điểm, trên quần áo đều có một cái thanh mẩu lam long đánh dấu. Có đại thần nhận ra tới, cả kinh nói, này, Những người này là long tụ các người. Các đại thần đều nghe nói qua long tụ các người có tên hào, trong lúc nhất thời đều sao động lên, bọn họ không biết vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện như thế nhiều lòng tụ các người. Theo đạo lý tới nói, long tụ các người xuất động, liền đại biểu cho có người muốn chết, bọn họ nội tâm đều bắt đầu hoảng loạn.